Thực hiển nhiên, xương đen đối hắn ăn mòn cùng tẩy nào thất bại, chỉ là ở hắn này phúc người thường thân thể thượng để lại rất nhiều ăn mòn miệng vết thương. Chư bỏ đối yến thửa tâm trí cường đại kinh ngạc, cố chi tăng càng sinh ra cảnh giác cùng hoài nghi. Nàng mơ hồ có loại cảm giác. Xương đen tìm tới yến thửa, là hướng chính mình tới. Từ xa xưa tới nay xương đen đều sẽ tránh đi chính mình, ẩn vào trong đám người, đi quấy người thường đấy lòng dục vọng dẫn phát bệnh dịch tả, chưa bao giờ cùng chính mình trực diện đấu tranh quá. Nhưng hiện tại nó lại đối chính mình bên người Yến Thừa ra tay. Vì cái gì ngoạn ý nhi này biết rõ chính mình cùng Yến Thừa còn sẽ có liên quan, ông sẽ thất bại khả năng, cũng phải đi xâm lấn Yến Thừa. Nếu là nó thành công, ẩn núp ở chính mình bên người lại có cái gì mục đích? Cố chi tăng mắt phượng hiếp lại. Vô luận cái gì nguyên nhân, từ đối phương từ bỏ vạn vô nhất thất lựa chọn đánh cuộc kia một khắc, nàng thắng mặt liền ở tăng lớn. Nhất định đã xảy ra cái gì lệnh xương đen ngồi không được sự. Nó vô pháp lại bậy mưu lập kế cố lộng huyền hư, bắt đầu suốt ruột với hướng chính mình tiến công. Loại này thời điểm tìm kiếm nguyên nhân không hề quan trọng, mà là nên sấn nó bệnh nguồn nó mệnh, tốt nhất có thể đem nó nhổ tận gốc Trong đầu ý nghĩ dần dần rõ ràng, Cố Chi Tăng buông xuống đắp ở yến thửa cổ tay sơn tay. Hảo, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Đau ma cảm càng lúc càng đạm, yến thửa cả người nhẹ nhàng, cảm giác thực hảo, sát khí đều biến mất. Cố Chi Tăng gật đầu, vậy là tốt rồi kỳ thật ta lần này đột nhiên lại đây là muốn hỏi một chút ngươi lần trước nói dung nhập trận pháp biên trình trình tự thiết kế đến thế nào ta bên này gặp được mấy cái có vấn đề phạm nhân sau lưng hẳn là có thuật sĩ đẩy tay chẳng qua bọn họ giao lưu đều là ở trên mạng các hạng tin tức đều bị cái kia giỏi về dùng internet tẩn nấp tung tích quỷ tre lấp quá rất khó tra xét cho nên mới nghĩ tới hỏi một chút ngươi kinh linh tổ cùng cảnh sát thẩm vấn tôn hoạt cung ra sau lưng vì nàng bảy mưu tính kế đại sư đồng thời nàng còn cung khai Vong hồng tiểu ngô di động cùng mặt khác điện tử thiết bị, cũng từ vị kia đại sư dưới sự trợ giúp gần tàng rồi hắn nhảy lầu trước cùng chính mình trò chuyện ký lục, lúc này mới làm cảnh sát thẩm tra xử lý điều tra khi không thu hoạch được gì. Chỉ là theo tôn ngoặt nói tài khoản đi tra, lại là không hảo. Cố chi tăng cơ bản xác định là biến thành quỷ hạ chiếu sinh từ giữa làm ngạnh, nhưng Internet hư vô mở mịt đồ vật, đại đại hạn chế nàng năng lực. Xin lỗi yến thừa ngữ khí mang theo xin lỗi, trình tự cùng hệ thống nghiên cứu phát minh ra tới. Nhưng phạm vi lớn hoạt động còn phải thí nghiệm mấy vòng, bằng không dễ dàng tạp bột. Nếu chỉ là đơn độc thiết bị vận hành, hẳn là không có vấn đề. Cố Chi Tăng nói, đã thực hảo, tạm thời chỉ tác dụng ở cá biệt có vấn đề thiết bị thượng là được. Người tốn thời gian háo lực, tiêu phí đại lượng kim tiền bang ta khai phá ứng dụng, hẳn là ta cảm kích ngươi mới đúng, vất vả ngươi. Chân thành nói lời cảm tạ Cố Chi Tăng, nhạy bén bắt giữ tới rồi hiến thừa giấu ở cường đại, chân một dưới. Nhỏ bé tự thi hoặc là nói khiếp đảm do dự nàng trong lòng nổi lên nhạt méo gợn sóng cố chi tang biết chính mình khuyết thiếu đối tình cảm cộng tình lại phi tâm như thạch thiết tiến thừa thích quá mức nóng cháy nhìn về phía chính mình trong mắt có quá nùng liệt cảm xúc hắn đốt tới ửng đỏ bên hai bị chính mình nhìn thẳng khi vô thố cùng theo bản năng né tránh yên lặng vì chính mình làm hết thể sự tình là hắn muốn tàng lại căn bản tàng không được phù khinh ngạn đều đã nhận ra như thế nhạy bén nàng sao có thể hoàn toàn không có sợ cảm Nhưng cố chi tăng vẫn có mang nghi hoặc. Nàng ở hiện thế thu hoạch tới rồi một ít hữu nghị, dần dần minh bạch ràng buộc hòa thân tình, duy độc đối với người với người chi gian sinh ra tình yêu, mà cảm thấy nghi hoặc. Loại này tình cảm quá phức tạp, quá hay thay đổi, có khi cũng thực mù quáng. Tới không có quy luật, cũng dễ dàng tiêu ma hầu như không còn, là từ trước đến nay sở soạn thu thập quy luật cố chi tăng khó có thể lý giải. Nàng ở quan sát tiến thừa, cũng ở quan sát chính mình. Nàng xác định hiện tại chính mình không có ái còn xa xa vô pháp phản hồi như vậy cảm tình nhưng kỳ quái chính là nàng cũng không phản cảm loại này nùng liệt cảm xúc cũng hoàn toàn không chán ghét tiến thừa suy nghĩ thật lâu sau cố chi tang thoáng nghiêng đầu nói thẳng dò hỏi tiến thừa thành nhân giải trí cái kia rác rưởi công ty tân chủ nhân là ngươi đi ta trợ lý trước hai ngày cho đã phát một phần chia làm phi thường lương tâm tân hợp đồng dựa theo mặt trên điều lệ công ty không lưu dư lực độ phì của đất phục ta còn không kiếm tiền đốn một lát nàng bất đắc dĩ nói loại này chủ nhân trừ bỏ ngươi ta không thể tưởng được người khác là ta ta bàn hạ thành nhân giải trí ngắn mũi hoàng hốt sau tiến thừa trực tiếp thừa nhận làm như sợ cố chi tăng hiểu lầm hắn vội giải thích nói ta không có ý khác bản hợp đồng kia cũng chỉ là làm chu trợ lý đưa cho tăng tăng ngươi xem một chút có nguyện ý không thiêm hay không rời đi thành nhân giải trí hoàn toàn bằng chính ngươi tâm ý mua thành nhân giải trí chuyện này hắn căn bản không lộ ra liên tập đoàn thân tín cũng không biết hắn căn bản không nghĩ tới cố chi tăng trực tiếp đoán được trên người mình tiến thừa điều tra quá thành nhân giải trí biết này công ty quản lý bên trong có bao nhiêu lạ thượng có tham hủ lãnh đạo hạ có ước hiếp trêu đùa nghệ sĩ người đại diện cố chi tăng trước hai năm sở dĩ bị trên mạng hắc thành như vậy tám phần nguyên nhân đều là này cậu công ty không màng nàng chết sống áp bức nàng lưu lượng dùng các loại ghê tẩm người thủ đoạn đem cố chi tăng đẩy hướng về phía vực sâu hiện giờ cố chi tăng phát hỏa hỏa đến dôi tinh dối mù trong vòng không người có thể so sánh mà nàng cùng thành nhân giải trí hợp đồng cũng sắp đến kỳ tiến thừa biết thành nhân giải trí tất nhiên sẽ không làm nàng rời đi hắn không cần tưởng đều biết những cái đó lạ người sẽ dùng ra cỡ nào lệnh người buồn nôn thủ đoạn vây đôi lấy lòng là nhẹ vừa đe dọa vừa rụ dỗ là thật một khi các loại thủ đoạn tần ra sau vô kế khả thi liền sẽ thẹn quá thành giận bắt nước bẩn hận không thể hủy diệt không chịu khống chế nghệ sĩ hắn cũng rõ ràng những cái đó thủ đoạn đối với hiện tại cố chi tang tới nói cấu không thành uy hiếp nhưng tưởng tượng đến cố Chi Tăng sẽ bởi vì này đó là người lạn sự mà phiền lòng, tiến thừa liền không vui. Cho nên hắn nhập hành tới nay lần đầu tiên ỉ thế hiếp người, lấy hiến thức danh nghĩa, buộc thành nhân giải trí lao tổng lấy lột ra giới đem công ty bán cho chính mình, lại lần nữa chế định một phần hợp đồng. cố Chi Tăng thiêm cùng không thiêm cũng không ở hắn suy xét chung. Tiếp tục thiêm, hắn sẽ tấn hảo láo bản chức trách bắt lấy tốt nhất tài nguyên, chẳng sợ cố Chi Tăng cũng không cần. Nếu như không thiêm, Hắn cũng chỉ là muốn cho Cố Chi Tăng miễn với những người này quấy rầy, chỉ là bản hợp đồng kia ở hắn tư tâm hạ sửa đến quá thái quá, quá lương tâm, như thế nào đều có vẻ không chân thật. Cố Chi Tăng hơi hơi nhún mày, ngươi là vì giúp ta, là, nhưng cũng không được đầy đủ là. Tiễn Thừa nghiêm trang mà biên soạn, ngữ khí trầm ổn, Tăng Tăng ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, nếu là không có ngươi, ta khả năng ở sát khí lần đầu tiên mất khống chế thời điểm, đã bị Huyền Môn vài vị trưởng lão trừ bỏ. Nếu hoa chút tiền liền giúp được ngươi cũng là ta duy nhất có thể đáp tả ngươi ân tình phương thức huống chi ta là cái thương nhân thương nhân trục lợi giới giải trí càng là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất ta đầu tư đã trở thành đỉnh lưu nghệ sĩ ngươi ổn kiếm không lỗ cố chi tăng nhìn chằm chằm hắn thật lâu sau rồi sau đó dịch khai tầm mắt cũng không biết đối lời này tin không tin nhìn mắt ngoài cửa sổ hôn mê sắc trời nàng lười biếng giãn ra hạ gân cốt mềm mại bạch áo lông tay áo thuận thế rơi xuống lộ ra một đoạn đánh bạch như ngọc tinh tế cánh tay trời tối rồi cần phải đi. Yến Thừa tầm mắt dừng lại, dừng lại ở nàng cánh tay chỗ. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Cố Chi Tăng ăn mặc một bộ lông xù xù nãi bạch áo lông, là ít có tùy tính lười biếng. Người cùng ta cùng đi đi, đi ít thị, đem thiên phạm nhân di động đồ vật điều tra ra, này án tử hẳn là liền chấm dứt. Cố Chi Tăng nói, Yến Thừa gật đầu, hảo, đúng rồi. Cố Chi Tăng lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Yến Thừa, phía trước xâm nhập ngươi trong cơ thể sát khí có chút đặc thù. Ngươi có thể lý giải vì, ta địch nhân vì mai phục ta hướng ngươi đầu độc, tưởng thông qua ngươi tới đối phó ta. Cho nên ngươi phía trước ăn đến những cái đó đau khổ, nói đúng ra vẫn là bị ta liên lụy. Tiến thừa đống nhiên ngẩng đầu, có người muốn hại ngươi. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cố chi tăng. Đối thượng thanh niên hàm chứa khẩn trương tầm mắt, nàng mạc danh bật cười. nay đảo không cần. Ngươi chú ý một chút chính mình thể sắc và tinh thần trạng huống, có mặt khác gì chứng lập tức tìm ta. Cố chi tăng nói nếu thứ đồ kia lần thứ hai xâm nhập ngươi cũng trực tiếp liên hệ ta nghĩ đến xương đen kia đồ vật xuất quỷ nhập thần lại độc kế tần ra lần này xâm lần yến thừa thất bại tiếp theo không chừng muốn làm chút cái gì vài điểm tử húng chi yến thừa thể chất đặc thù âm sát thu dụng khí tồn tại bản thân liền có nhất định mất khống chế nguy hiểm nàng còn hoài nghi yến thừa người này thân phận hoặc là nói hắn ẩn với mặt ngoài dưới liền chính hắn cũng không biết thân phận cất dấu càng sâu bí ẩn suy tư thật lâu sau cố chi tăng trần chờ nói Thật sự không được, song xuôi sự ngươi theo ta đi. Ta trung cư man đại cũng có phòng cho khách, an trí một người dư giả, về sau định kỳ thành trừ sát khí cũng tương đối phương tiện. Nàng có dự cảm, linh sự tuy kết thúc, nhưng về sau thần quái sự kiện chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Thế giới này muốn loạn đi lên, nàng dừng không được tới. Một khi bị linh tổ an bài đến các nơi thay phiên chuyển, đi giải quyết những cái đó kỳ quỷ vấn đề, nàng không nhất định có tinh lực cùng thời gian đi chú ý đến thửa. Nghĩ nghĩ nàng lại lắc đầu tính ta nói giỡn. có vấn đề ngươi liên hệ ta tiến thừa tốt xấu là cái tập đoàn đại lão bản thế giới tiền mười cường nhà rau số một dưới chân lưng chừng núi biệt thự mấy trăm bình có chuyên gia cho hắn xử lý tạp vật người như vậy cùng nàng tễ một cái trung cư còn phải hủy hủy khuất khuất trụ phòng cho khách không thích hợp ta có thể tiến thừa ra tiếng ngữ khí chắc chắn hắn tầm mắt chậm rãi dịch hai giống như bình tĩnh nói hiện tại ta này nơi ở căn bản chưa nói tới an toàn Huyền môn các trưởng lão tưởng xông tới mang đi ta, liền vào được. Không biết người tưởng như hại ta, liền có thể ở ta không hề phát hiện khi đối ta xuống tay, cẩn thận ngấm lại sát thật đáng sợ. Cố chi tang. Mười phút sau, tiến thừa chỉ thu thập một chút quan trọng văn kiện, liền đi xuống lầu. Hắn rửa sạch quá ngọn tóc lược hiện mềm mại, sấn đến hắn thâm thúy đến có chút bắt mắt ngũ quan thêm chút ôn hòa. Đến gần cho đến tới chính mình bên người khi, cố chi tang mới lần đầu nghiêm túc đánh giá hắn dường như, ý thức được nguyên lai like hắn cái đầu như vậy cao bả vai cũng thực rộng, tiến thừa mặt mày hơi rũ, hiện ra một chút thuần theo, quai dày tăng tăng, giống chỉ trầm mặc, chỉ biết trợn tròn mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người xem đại hình quyền loại, bị như vậy đôi mắt nhìn, cố chi tăng cũng không hảo lật lọng, phảng phất nàng từ chối dây tiếp theo, đối phương quanh thân còn tính nhẹ nhàng hơi thở, liền sẽ trợn đê mê đi lặng. đi trước ý thị, nàng cánh tay nâng lên, một phiến mặc men gốm quỷ môn chậm rãi hiện lên, dần dần đem một cao một thấp thân ảnh nuốt hết trong đó vãn mười điểm ít thị linh tổ phân bộ đèn đuốc sáng trưng nguyên bản chỉ cần sáu đến tám người trực ban trông coi hôm nay buổi tối vận chuyển mà đến phạm nhân tôn loạn cũng bảo đảm ba gã đi vào linh tổ tuổi trẻ nữ hài nhi an toàn nhưng vừa nghe nói trong truyền thuyết cô chi tăng tổng chỉ đạo tối nay sẽ đến toàn bộ phân bộ tổ viên đều không muốn tan tầm đã hạ ban người lại lái xe từ ra gấp trở về đợi một đoạn thời gian có nhân sinh ra buồn ngủ ngáp một cái vừa định mở miệng nói điểm cái gì một cổ nồng đậm quỷ khí bỗng nhiên ở trong đại sảnh trang ngập quanh quẩn hơi thở chi nùng lệnh sở hữu tổ viên nháy mắt thanh tỉnh nhắc tới hoàn toàn cảnh giác ai có cái gì xâm nhập phải biết rằng linh tổ phân bộ trong ngoài có cao dài bửa trú cùng trận pháp tầm thường âm hồn cùng tà ám căn bản tới gần không được quỷ khí như thế sâu nặng lại xâm nhập đến lạng yên không một tiếng động đồ vật đến là cỡ nào đáng sợ tà ám nhưng mà đương quần quận xương sáng bị đẩy ra lộ ra trong đó vô pháp bỏ qua khắc hoa cự môn Sở hữu trận địa sẵn sàng đón quân địch, tổ viên đều ngây ngẩn cả người. Trong tầm mắt, hai cái thân ảnh từ quỷ sương mù trung bước ra. Một đôi người mặc hắc cùng bạch thanh niên nam nữ, dung mạo dần dần rõ ràng, hơn người tư dung càng hiện hai người không giống người sống. Một phương là cực hạn thanh lãnh cùng xu lệ, mắt phượng quỳnh muối. Thoáng lạc hậu chút nam nhân thân hình cao lớn, mặt mày thâm thúy, chợt vừa thấy bao trùm một tầng nhìn không thấu hung ác nham hiểm. Cố, Cố Chỉ đạo. Là Cố Chỉ đạo tới sao? Ngọa tao nàng phía sau chính là trong truyền thuyết quỷ môn đi. Nguyên bản không khí căng chặt đại sảnh, bị hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cùng kích động thanh chiếm cứ. Trong lúc nhất thời giới thiệu chính mình biểu đạt khắc hào, tưởng sờ sờ quỷ môn hoặc là duỗi đầu vào xem, còn có tò mò hiến thừa thân phận cùng cố chấp quan hệ tổ viên cãi cỏ ồn ào. Đại thanh huyền náo bình ổn, buổi tối xuất động phối hợp triệu cảnh sát bắt người tổ viên, mang theo kích động nói: "Cố chỉ đạo ngài đã tới, người đã rửa theo ngài phân phó, nên dàn xếp dàn xếp nên giam giữ giam giữ Ngài muốn thẩm tôn ngoặt sao? Cố chi tăng lắc đầu, nói. Không cần thiết, di động của nàng ở đâu? Nơi này. Tổ viên cho nàng một cái trang di động chứng vật túi. Cố chi tăng chỉ một chút tiến thửa, không đem thân phận của hắn lộ chân tướng. Vị này đối sản phẩm điện tử hiểu biết so với ta nhiều. Ta mời đến là ngoại viện, có không phá giải vật chứng che giấu tung tích thủ đoạn nhỏ còn muốn xem hắn. Người dẫn ta đi xem viên trầm phương các nàng đi. Đốn một lát, giọng nói của nàng nghiêm túc. Đúng rồi. Chuẩn bị mấy cái khắc cấn phản phù thu nạp túi, cùng với an bảo trình độ tối cao phòng cách ly, ta muốn các nàng trong bụng đồ vật lấy ra. Nhớ lấy nhất định phải mở ra giam cầm đại trận, vạn và nhất vài thứ kia chạy ra đi, uy hiếp tính không phải giống nhau đến đại. Tổ viên trịnh trọng gật đầu, minh bạch cố chỉ đạo, ta hiện tại liền đi an bài. trừ bỏ tôn hoạt di động, linh tổ tổng bộ còn đem phía trước thu được mấy bộ nội có dị thường thiết bị, tỉ như quản kỳ hoành máy tính, đều gửi cho cô chi tăng, làm nàng nghiên cứu Lúc này đây nàng đều mang theo lại đây, toàn bộ giao cho lưu tại văn phòng yến thửa, cùng tôn ngoặt di động cùng nhau làm hắn mân mê. Đến nôi cô chi tang, còn lại là tiên tiến nhập phòng nghỉ cùng ba cái lo sợ bất an nữ hài nhi gặp mặt, trấn an hảo các nàng cảm xúc. Chờ lát nữa ta sẽ vì các ngươi từng bước từng bước lấy ra quỷ thai, vô luận nhìn thấy gì, nghe được cái gì, đều không cần khủng hoảng, nếu không chỉ biết hại các ngươi chính mình, có thể làm được sao. Viên trầm phương ba người đã khẩn trương đi lên, nhưng vẫn là liên tục gật đầu đại tổ viên an bài hảo hết thảy sau cố chi tăng làm các nàng từng cái đi theo chính mình tiến phòng cách ly trước từ thời gian ngắn nhất trong bụng quỷ thai yếu ớt nhất viên trầm phương bắt đầu ngay sau đó là tiểu hà các nàng hai trong bụng đồ vật vừa mới thành hình còn ở ngủ say chung, bị cố chi tăng dùng hồn phách ngừng tụ lực lượng một chút xả ra bên ngoài cơ thể khi dần dần thức tỉnh kia một đoàn không đến bàn tay đại hắc tím đen tím hình người thai mở tối om đôi mắt mỗi một chỗ tư chi cùng ngũ quan đều cùng thu nhỏ lại bản nhân loại không sai bệt mấy tính tình lại kém đến muốn mệnh bị cô chi tăng hồn lực chặt chẽ bóp chặt khi còn nhe răng nết miệng muốn dãy rủa, công kích tận mắt nhìn thấy đến như vậy đáng sợ đồ vật từ chính mình trong bụng bị xả ra tới viên trầm phương cùng tiểu hà đều phải bị dọa ngất qua đi hai người khẩn nhớ cô chi tăng dặn dò ở hoảng sợ khi gắt gao che miệng không dám gọi ra tiếng cuối cùng hai chỉ phát dục không hoàn chỉnh quỷ thai đều bị nhét vào thu nạp túi như thế nào đều tránh thoát không khai nhưng mà tới rồi tiểu cao khi lại ra điểm ngoài ý muốn tiểu cao trong bụng quỷ thai thành hình vượt qua ba tháng trên cơ bản đã thành thục liền kém thức tỉnh nay một con ở cố chi tăng hồn lực vừa mới tham nhập bụng tiếp xúc đến nó khi liền bắt đầu điên cuồng mấp máy dãy ruộng nhìn chính mình hơi đột bụng nhỏ hạ cổ động không ngừng thậm chí có loại da thịt khí quan bị căng da ẩn ẩn đau đớn phảng phất dây tiếp theo trong bụng ngoạn ý nhi liền phải xé rách cái bụng chui ra tới nàng bị dọa đến đầy đầu mồ hôi lạnh kêu ra tiếng tới trên thực tế nếu không phải cố chi tăng hồn phách gắt gao bao vây lấy con quỷ kia thai không cho nó tiếp xúc tiểu cao huyết đủng, thật là ở nó bắt đầu tán loạn ngáy mắt, tiểu cao liền phải bị mổ bụng phá bụng. làm như đã nhận ra bị áp chế, tiểu cao trong bụng thức tỉnh quỷ thai phát ra từng trận bén nhọn mà chói thai hy vang, lệnh người ra đầu tê dại. cố chi tăng năm ngón tay buộc chặt, một cái đầu bóng bàn lớn nhỏ tím đen sắc đầu, từ nhỏ cao ra thịt trung bị tê ra tới. nay chỉ quỷ thai tối om hốt mắt, đã có chút vẩn đục trong trắng mắt, đầy miệng tinh mịn mà bén nhọn cương nha dương, chói thai tiếng rít thanh tử hầu trung bài trừ. Đối thượng tiểu cao cấp kia xuống phía dưới nhìn, tràn đầy nước mắt mồ hôi biểu tình sợ hãi mặt, tím đen quỷ thai nết miệng cười, đột nhiên rút ra bản thân thân thể, liền hướng tới tiểu cao trên mặt đánh tới. Trước 154 một càng, thanh thục quỷ thai ước chừng có thành niên nhân thủ trưởng mở ra như vậy đại, hoại tử kinh mạch hiện lên ở xanh tím sắc làn da mặt ngoài, gập gền, tanh tửi phát ngúi. Hùng chi ngoạn ý nhi này là từ trong bụng sinh sôi bỏ ra, thị giác thượng đánh sâu vào cùng đối tâm lý thừa nhận độ nghiền áp đủ để cho cảm xúc kề bên hỏng mất bên cạnh tiểu cao gần như ngất nàng run rẩy con ngươi trùng, chiếu ra như vậy hình ảnh quỷ thai một đôi hồn bạch gao hám hốc mắt theo đầu chuyển động gắt gao nhìn thẳng gần một tầng mềm mại ra thịt cách trở mới mẹ huyết nục nó cơ thể mẹ liên lẽ tránh thời gian đều không có tiểu cao trơ mắt nhìn kia trương giữ tận mặt quỷ phong đại răng nhọn gần trong găng tức, nùng liệt thi sú từ nó hư thối trống vắng trong cổ họng phương ra tất cả chiếu vào chính mình trên mặt ngay sau đó răng cơ hình khớp hàm liền sẽ xé rách nàng đầu cùng với ấm áp lại yêu đất cổ thiểu cao lồng ngực than khóc theo bản năng nhắm mắt lại bị xé rách thiết hầu đau đớn vẫn chưa đã đến nàng chỉ nghe phanh một tiếng âm thanh âm ý, thanh âm kia tựa như một đoàn thịt khối hoặc bao cắt bị hung hăng tạp tiến vách tường cũng cùng với nào đó dã thu bén nhọn chi chi đau kê vang vọng ở trong phòng nàng nhịn không được sốc lên mí mắt liền nhìn đến vẫn luôn đứng ở giường đôi cô chi tang mặt mày lạnh leo cánh tay nửa nâng nâng lên lòng bàn tay bảy biện ra nửa chảo động tác dường như có một đoàn vô hình lực lượng tồn tại, bị nàng vây với trong tay, chặt chẽ trảo nắm. Đến nỗi kia chỉ bản tay đại quỷ thai, ngã ở 10 mét ở ngoài phòng chân tường, đau kêu không ngừng, nhè răng nghiến miệng. Nó nửa người bị chụp đến ao hãm, ma côn giống nhau tinh tế cánh tay gỗ lượng. Nếu thật là cái em bé, đã chịu như vậy trọng thương sớm không chết cũng tàn phế, lại cứ này quỷ thai từ trên mặt đất bò dậy sau, còn tung tăng nhảy nhót tưởng tượng thần lần như vậy, từ chân tường bổ nhào vào cố chi tang trên người. Quỷ Thai nhảy lấy đài nháy mắt, Cố Chi Tăng nâng lên bàn tay hướng ra phía ngoài đẩy. Nó mới vừa nhảy đến giữa không trung thân thể, lần thứ hai bị vô hình lực lượng hung hăng chụp tới rồi trên mặt tường gắt gao áp chế, lại như thế nào dễ ruồi đều không thể động đậy. Lúc này đây Quỷ Thai cánh tay đều bị chụp bẹp, mềm lạn như bùn. Trong chớp mắt Tiểu Cao cảm xúc giống ngồi tàu lượn siêu tốc, còn không có từ đối Quỷ Thai sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại, Cố Chi Tăng liền lấy cường đại tính áp đảo khống chế lực, bình ổn Quỷ Thai náo động nàng khỏe mắt tiêu ra tới nước mắt muốn rơi lại không rơi, người đều ngây dại. Cố Chi Tăng lấy tờ giấy khăn đưa cho Tiểu Cao, lau mồ hôi, kết thúc. Tiểu Cao biểu tình hoảng hốt, trà lau đẩy mặt hãn cùng nước mắt, kết kết thúc. Không sai, ta trong chốc lát lại cho các ngươi hỏa trương hộ thân trừ hế bởi chú, các ngươi bên người mang theo. Cố Chi Tăng thần sắc như thường, cầm họa phạn văn thu nạp túi rạo bước đến góc tường, trực tiếp đem kia muốn chết không sống quỷ thai bộ đi vào, tiếp tục nói: các ngươi ăn dơ bẩn dơ đồ vật trong thân thể nhiều ít có chút tàn lưu mang lên trừ thuế bửa chú sau mấy ngày hôm trước sẽ thượng thổ hạ tả nhổ ra đồ vật tương đối dơ bẩn nhưng phun sạch sẽ liền hoàn toàn hảo người phản ứng kỳ hẳn là so mặt khác hai người trường một ít ước chừng nửa tháng tả hữu là có thể gỡ xuống bửa chú đầu nhập bình thường sinh sống nàng buộc chặt túi mở cửa giao cho bên ngoài chờ tổ viên làm cho bọn họ đem này ba cái lớn lớn bé bé hung vật trực tiếp treo cổ trực tiếp để vào đại trận chung cắn nát một chút sinh cơ đều đừng lưu ba cái căng phồng còn ở mấp máy túi bị tổ viên thật cẩn thận lấy đi sau cố chi tang mới dùng khăn giấy cẩn thận trà lau khởi tiêm tay không chỉ cũng may này đó ngoạn ý nhi bại lộ đến sớm giấu ở nhân loại trong bụng khi đã bị nàng phát hiện mổ ra nếu là làm chúng nó thức tỉnh không chỉ có tiểu cao ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ quanh thân cũng đem rơi vào huyết sắc địa vực đến lúc đó thông qua ăn uống quá độ trưởng thành lên quỳ thai đã có thể không giống hiện tại tốt như vậy đối phó có thể bị nàng tùy ý vo tròn bóp dẹp Cố Chi tăng lại làm trực ban tổ viên mang tới lá bùa, bút lông, dùng châm mặc liền họa mấy chương đồ chú, giao cho tiểu cao ba người. Bắt được đồ chú kia một khắc, ba cái nữ hài nhi đều có loại treo tâm rốt cuộc trầm tĩnh xuống dưới, hết thể trở lại quỹ đạo cảm giác. Tiểu cao hốc mắt dống nhiên đỏ, "Cảm ơn ngươi tăng tăng, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta." Trạng vạng phát sóng trực tiếp đoạn ngắn trải qua lên men, các nàng người nhà, bằng hữu, đồng học gái nhân đều phát tới liên xuyến tin tức, quan tâm dò hỏi các nàng tình huống. Nhưng thẳng đến nguy hiểm giải trừ, xác nhận an toàn, các nàng mới có thời gian tới ủy khuất. Nói đến cùng này ba cái nữ hải tử còn đều là 20 suất đầu hoa quý thiếu nữ, còn ở đi học, nhân sinh mới vừa xuất phát, liền thiếu chút nữa bởi vì người khác tư dục chết thảm. Thương lượng qua đi, ba nữ sinh không muốn lại trở lại tôn hoạt kia bộ cho thuê phòng, chẳng sợ bên trong nguy cơ đã bị thanh trừ. Các nàng đêm nay liền chuẩn bị ở linh tổ phân bộ phòng nghỉ đãi một đêm, ngày mai sáng sớm, liền tìm bạn bè thân thích hỗ trợ, lập tức chuyển nhà nay cuộc thực thi án tử đến tận đây liền hoàn toàn chấm dứt. cố chi tăng từ nghỉ ngơi khu rời đi, tự tay làm lấy nhìn chằm chằm ba con bị mổ ra quỳ thai, ở tam muội chân hỏa đại trận trung đốt thành hắc hôi sau, mới đi trước làm công khu. bởi vì tân hệ thống đặc thù tính, thả con ở vào nghiên cứu phát minh kỳ, tương quan nội tình không làm cho người ngoài biết, tiến thừa một mình cầm những cái đó tăng vật, có vấn đề điện tử thiết bị, đơn độc trang bị chỉnh tự cắm kiện, nếm thử phá dịch. chờ cố chi tăng xử lý xong bên này sự tình khi hắn nơi đó cũng có tân tiến độ gõ cửa tiến vào sau cố chi tăng tầm mắt ở trên mặt bàn đảo qua mà qua vì bảo đảm số liệu sẽ không sói mòn đoạt lại mấy đài di động máy tính vẫn chưa xoát cơ ở cục cảnh sát vòng an nhóm phá dịch hạ mật mã đã bị tẩy bỏ lúc này hiến thừa nhân công tác thói quen một lần nữa mang lên chỉ bạc biên vô khung mắt kính hẹp dài đào mắt ẩn ở thấu kính lúc sau ánh màn hình không ngừng lập loè lan quang trước mặt hắn mấy đài thiết bị mở ra dùng đa đoan khẩu cắp sạc liên tiếp cuối cùng tụ tập ở chính hắn công tác thiết bị thượng thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay ở hơi mỏng bàn phím thượng bay nhanh đánh nhất xuyến xuyến vượt qua cố chi tăng am hiểu lĩnh vực số hiệu tinh chuẩn thả nhanh chóng mà đưa vào đi vào cũng đồng thời ở đa đoàn thiết bị thượng hiện ra một đoạn tiến độ điều nhẹ nhàng lập lòe đương vận hành đến trăm phần trăm khi một chuỗi chữ cái nhảy ra Success! xét thành công tiến thừa câu môi dưới theo bản năng dùng ngón trò đem tạp ở trên mũi gọng kính lại hướng lên trên đầy đầy ngẩng đầu nhìn về phía cố chi tang, có một máy tính hệ thống là nước ngoài sản xuất cùng chúng ta công ty ứng dụng không kiêm dùng, một khác đài thiết bị hư hao nghiêm trọng bên trong chip chủ bản hẳn là xảy ra vấn đề, liền tính thành công cắm vào, này máy cũng mang bất động, sẽ tắt chết. Mặt khác hai bộ di động, một máy tính đều đã thành công cấy vào tân trình tự cùng cắm kiện, có thể bình thường vận hành. hư hao nghiêm trọng thiết bị là vong hồng tiểu nô, đến nỗi tôn hoạt di động cùng với ở quảng kỳ hành trong nhà lục soát máy tính đều thành công cấy vào cắm kiện cố chi tang không quan hệ quan trọng nhất thành công là được phiền toái ngươi nàng để sát vào xem phát hiện những cái đó thành công trang bị cũng đang ở vận hành cắm kiện thiết bị giao diện lập loe một cái thủy mặc cổ thể tự ý cồn giao diện bên trong thật lớn màu đỏ dấu chấm than lẳng lặng xoay tròn đây là bên trong chú thuật số hiệu ở vận hành trong quá trình tra xét tới rồi khí âm tả cảnh kỳ tiêu chí cố chi tang cảm thấy hứng thú cảm khái dường như nói thế nhưng thật sự thành công có thể đem bọn họ kêu vào được biên trình dung hợp đạo pháp khoa học bắt quỷ chỉ là nàng lúc ấy bỗng nhiên toát ra tới một cái ý tưởng ai ngờ thế nhưng thật sự thành công thực hành các tổ viên tiến vào sau tiến thừa đã đem phá dịch lúc sau tra được che giấu ở huyền học thủ đoạn dưới tin tức cùng chứng cứ đều phục chế đóng gói thành văn kiện gửi đi cấp cố chi tàng cùng người phụ trách ẩn giấu lâu như vậy hạ chiếu sinh tung tích chậm rãi trồi lên mặt nước quản kỳ hoành máy tính trải qua hơn theo chữa trị có thể nhìn đến ở hắn mở ra phát sóng trực tiếp phía trước liền từng có người thông qua đặc thù năng lực đem cảnh kỳ tác dụng ở hắn màn hình thượng nhắc nhở hắn không cần phát sóng cố chi tăng đem kia đài sáng lên máy tính đi phía trước đẩy cấp ở đây những người khác bao gồm đang ở liền tuyến tuyến thượng hội nghị phòng phát sóng trực tiếp nội huyền sư triển lãm cứ việc là đêm khuya nhưng thu được tin tức biết được cán kiện có trọng đại đột phá cùng tiến triển linh tổ tổng độ người phụ trách vẫn là lập tức thông chi một ít bộ môn nhân viên quan trọng ở đêm khuya hơn một một giờ mở họp. Trải vớt này đó lẫn nhau sâu trời an kiện tin tức. Chỉ thấy kia máy tính màn hình thượng, dừng hình ảnh một hàng chữ bằng máu. Trước đó, nhiều danh vong an kiểm tra quá này đài thiết bị, đều không có phát hiện này hành chữ bằng máu tồn tại quá tung tích. Nếu không phải quản kỳ hoành tự đại, ngu xuẩn, không có nghe theo này khuyên đủ, chúng ta rất có khả năng bắt không được hắn ngược điểm. Cố chi tăng lệnh giọng nói. Hiện đại Internet truyền bá đến có bao nhiêu mau, nhiều nhẹ nhàng, mọi người đều rõ ràng, khả năng một tháng sau hôm nay đã chịu hắn độc hại, bị hắn hút khô khí vận người thường lại sẽ gia tăng thượng trăm vạn. Vẫn luôn ở hợp quy tắc số liệu thâm niên vong an, là lần đầu tiên tiếp xúc thần quái vòng, bị từ Dương đệm trùng kêu lên tham gia hội nghị phía trước, hắn chưa từng nghĩ tới, internet số liệu còn có thể dùng thần quái thủ đoạn sửa đổi, chữa trị. Khiếm sợ rất nhiều, hắn đỉnh mãn phòng họp bộ trưởng, cục trưởng danh hiệu, thậm chí là tướng quân cấp bậc nhìn chăm chú áp lực, nhanh chóng sửa sang lại hảo hiện lên ở trên mặt nước bí ẩn tin tức. Toàn bộ sửa sang lại hảo sau, hắn đầy cõi lòng kinh hãi cùng khẩn trương, mở miệng hội báo nói. Báo cáo các vị đội trưởng, bộ trưởng, chúng ta mới vừa đối tôn ngoặt di động một lần nữa tiến hành rồi số liệu phân tích, truy tung tới rồi nàng sau lưng giao dịch người, cụ thể íp địa chỉ đã tòa định, cùng quảng kỳ hoành trong máy tính lưu lại địa chỉ dấu vết, ở vào thành phố kế bên, chi gian cách xa nhau không đủ trăm giảm. Chúng ta cho rằng, chủ mưu đội đại khái phạm vi, có thể đại khái phân chia ở di tỉnh Nam Bộ. Chứ cái này ra còn có đại lượng manh mối cùng dấu vết để lại tỏ vẻ này chủ mưu đội không chỉ có tham dự này mấy chàng nguy hại xã hội trật tự án kiện còn cùng chúng ta phía trước vẫn luôn ở tra các lừa dối đàn lừa bán đàn dỗ liệng ngó ý còn vương tơ lỏng những người này là một đám càng la biết đến nhiều liền càng cảm thấy đáng sợ này sau lương rốt cuộc là một cái như thế nào phạm tội đội nhỏ đến gia đình luân lý mưu tài hại mệnh lớn đến uy hiếp toàn bộ xã hội cùng quốc gia an uy từ đầu đường cuối ngõ làm công người xa xúc đến trong trường học học sinh Thậm chí là trên mạng fans trăm ngàn vạn, ngăn nắp lượng lệ minh tinh, đều bị như tầm ăn lên thẩm thấu. Vô số âm mưu quỷ kế đều che giấu ở thành thị ồn ào náo động hạ, giống một trương thật lớn mạng nện, đem quá nhiều người thường bao phủ ở trong đó. Chẳng sợ chỉ là phụ trách internet an toàn, cũng không minh bạch thần quái lực lượng có bao nhiêu cường đại vong cảnh cũng rõ ràng, một khi những người này, này đó phân bố ở các mặt khu vực cùng lĩnh vực đàn liêu cùng nhau bạo lôi, sẽ cho quốc gia cùng xã hội mang đến bao lớn dung chuyển dối loạn ô hội nghị chung, linh tổ người tổng phụ trách mang theo tức giận, thật mạnh trụ bàn. Vị này không có huyền học năng lực, lại một tay xúc tiến linh tổ phát triển cùng lớn mạnh tướng quân đã hai tấn hoa dâm, khí chất không giận tự uy. Nghe một chút, dữ dội kiêu ngạo. Huyền học tuyệt đối không phải vì phi làm bậy công cụ, chúng ta hạ quốc cảnh nội cũng tuyệt không có thể là này đó kẻ bắt quốc tác loạn pháp ngoại nơi. Hắn nhìn về phía không nói một lời cố chi tang, trầm giọng hỏi. Cố chỉ đạo, lúc trước xương đen là ngươi trước đưa ra khái niệm. Ngươi cũng là cùng nó giao phong nhiều nhất người, so với chúng ta này đó hàng năm ngồi ở tổng bộ xem văn kiện người càng hiểu biết kia đồ vật. Ý ngươi xem ra, muốn hoàn toàn từ căn tử tiêu hủy này đó không thể gặp quang bọn chuột nhất, chúng ta hẳn là như thế nào làm. Cố chi tăng hơi hơi nhún mày, nghe ta. Lao giả vớt ve ghế dựa bắt tay, ngữ khí chắc chắn thành khẩn. Dựa theo năng lực cùng kinh nghiệm tới xem, ta cho rằng tổ nội không có bất luận kẻ nào có thể so đến quá cố chỉ đạo ngươi đây cũng là ta lúc trước lực bài chúng nghị thỉnh ngươi làm linh tổ tổng chỉ đạo nguyên nhân hiện tại ta vẫn như cũ như vậy cho rằng có quyết đoán ở hai ba mươi năm trước làm linh tổ trợ giúp nâng đỡ những cái đó bị lánh đời huyền môn xua đuổi thuật sĩ không tiếc bị huyền môn nơi trốn nhằm vào vị này người tổng phụ trách lòng dạ cùng quyết đoán đều viễn siêu người bình thường có thể nói không có hắn liền sẽ không có hiện tại hiện tại hạ quốc cảnh nội mọc lên như nấm chế hành huyền môn cục diện đúng là có được rộng lớn tầm mắt vị này người tổng phụ trách rõ ràng hơn xương đen là cỡ nào nguy hiểm tồn tại nó thuộc về duy tâm mặt là lý luận cùng vũ khí vô pháp đánh tan tồn tại đối với người thường tới nói nó là vô giải chỉ có huyền học mới có thể đối kháng huyền học căn cứ như vậy cái nhìn đại cục vị này người tổng phụ trách cho rằng ủy quyền cấp cô chi tăng không có bất luận vấn đề gì chẳng sợ nàng tuổi có thể nói non nớt chẳng sợ nàng chức nghiệp không đủ đứng đắn người tổng phụ trách thanh em rơi xuống sau hội nghị trong ngoài một mảnh yên tĩnh Ánh mắt mọi người đều dừng ở Cố Chi Tăng trên người. Bị đẩy thượng càng vì quan trọng vị trí, thậm chí là đi đối kháng xương đen, chỉ đạo toàn bộ linh tổ gần trăm bộ môn hành động. Đối với Cố Chi Tăng tới nói không phải cái mi kém, nhưng nàng không không có quá nhiều mâu thuẫn chi tâm. Bởi vì sớm tại 800 năm trước, nàng cùng xương đen nhưng tranh đấu liền kéo ra màn tre. Không chết không ngừng. Cùng với đơn đả độc đấu, cử quốc chi lực đích xác phần thắng lớn hơn nữa. Chầm tư qua đi, Cố Chi Tăng chậm rãi mở miệng, ta tận lực. Liên tính muốn trừ tận gốc, cũng đến trước đem vướng bận cành lá tu bổ rớt, từ từ mưu tính. Liên tỷ như hiện tại. Hạ chiếu sinh là cái thông minh thiên tài, nó cho rằng không ai có thể ở Internet lĩnh vực bắt được nó, phát hiện nó sơ hở, cho nên cùng xương đen có liên hệ đại bộ phận sản nghiệp liên, đều trải qua nó tay. Nó quá tự tin, căn bản không nghĩ tới cô Chi Tăng cùng Yến Thừa có thể nghiên cứu ra biên trình chú thuật, khoa học bắt quỷ. Những cái đó không thêm che giấu dấu vết, ở bại lộ lúc sau đều bị sâu chối lên càng thêm rõ ràng thậm chí có thể tỏa định nó thường đại khu vực muốn bắt được hạ chiếu sinh đã không phải một kiện việc khó xác định lần này hội nghị tuyệt đối an toàn bảo mật thả có thể tham dự tiến vào người đều là bên trong nhân viên cố chi tăng chậm rãi mở miệng từng cái bố cục tạm thời không nói phòng họp nội phong ba tối nay chú định là cái không miên đêm các đại diễn đàn trang đầu hotse up đều bị linh sử cuối cùng đầu phiếu tin tức sơ pẻm vô số xem náo nhiệt người xem hoặc là nôn nóng chờ đợi đầu phiếu mở ra các fan, đều sinh động ở nhiệt gián chung. Khoảng cách đầu phiếu mở ra còn có 5 phút khi, ôn lại chờ chờ nhân số liền vượt qua 1.000 vạn. Dùng hát hồng chữ to làm ra mạnh nhất huyền sư cuộc đua bốt tơ trang ép thượng, đệ tam quý 4 cường tuyển thủ tên họ, ảnh chụp sắp hàng ở bên nhau. Không chấm một quá, đầu phiếu thông đạo đúng giờ mở ra. 10 phút sau, một cái mới tinh mục từ lạng yên bước lên hot setup. Cố chi tăng trướng điên rồi. Sở hữu điểm tiến đầu phiếu trang ép hữu đều có thể nhìn đến Cố Chi Tăng tên mặt sau cái kia xa xa ném ra mặt sau ba vị tuyển thủ tiến độ điều. Ở những người khác số phiếu còn ở 6-7 chục vạn, trăm vạn không đến thông thả tăng trưởng khi, Cố Chi Tăng đầu phiếu số đã vượt qua 500 vạn. Hơn nữa tăng trưởng tốc độ chút nào không giảm, còn ở gió bao gia tăng. Đệ tam quý tổng quán quân vòng Nguyệt Quế không thể hoài nghi, sẽ dừng ở Cố Chi Tăng trên đầu. Các đại nhật gián liên tiếp đăng đỉnh, Cố Chi Tăng này ba chữ tìm tòi lượng cùng thảo luận số đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao tối nay là thuộc về cố chi tăng ban đêm a a a a tăng tăng đáng giá chúng ta là mạnh nhất huyền sư làm huyền học thần ha ha nửa năm trước ai có thể nghĩ đến toàn võng đều sẽ bị cố chi tăng cổ đến chết đi sống lại a mỹ nữ không che giấu thực lực lúc sau thật sự cá mập điên rồi nghịch tập đỉnh lưu bọn tỷ mội đừng thả lỏng cảnh giác đầu phiếu thông đạo chiều nay sáu điểm mới hết hạn sáng mai còn không có đầu phiếu tăng diệp đừng quên a. nghe nói linh sự đệ tam quý kiếm thiên Nhiều quốc gia hải ngoại trao quyền đã bán ra, tiến vào phiên dịch cùng so với kỳ. Ta ở nước ngoài lưu học bằng hữu đều nói cô chi tăng ở hải ngoại cự hỏa, ngoại vong fans nhiệt tình không thua gì quốc nội, không ít fans tự chế phiên dịch còn có trực tiếp gặm thì tươi, đều ở cuồng tội nàng. Vừa mới đầu phiếu thông đạo nhắn lại, còn thấy mấy cái không biết nước nào nhắn lại, hẳn là trèo tường lại đây đầu phiếu ngoại vong fans, cười. Chờ mong tăng tăng lại khai phong thủy huyền học giải thích nghi hoặc phát sóng trực tiếp. Một chút chưa quá. Cố chi tăng đầu phiếu số liền vượt qua 1.000 vạn. Dương Gian vì mạnh nhất huyền sư đầu phiếu mà nhiệt nghị khi âm phủ lửa nóng trình độ cũng chút nào không giảm. Không ít âm phủ quỷ phấn tuy biết liền tính không có chúng nó đầu phiếu, cố chi tăng số phiếu cũng nhất kỵ tuyệt trần, đoạt giải ván đã đóng thuyền. Nhưng vô pháp tham dự đầu phiếu, liền mất đi tham dự cảm. Vì thế cảm thấy bất mãn chúng quỷ còn dẫn phát rồi không nhỏ rối loạn, ý đồ thuyết phục ở âm phủ xây dựng internet công trình lập trình viên quỷ, nghị cách liên thông âm dương hai giới đầu phiếu thông đạo. Quỷ phấn cũng là phấn A, dựa vào cái gì không cho chúng ta tham dự. Nhưng trận này dối loạn, bị Diêm La Điện cùng âm sai nhóm nói thẳng cự tuyệt, cường thế trấn áp. Thật làm chúng quỷ đầu phiếu mới dối loạn bộ. Phải biết rằng âm phủ quỷ hồn mấy trăm trăm triệu. Mà cố chi tăng ở âm phủ phân số, hiện đã đột phá sáu mươi trăm triệu. Cái này số lượng thậm chí là dương gian người sống ba bốn lần. Thật làm này đó quỷ phấn đều đi đầu phiếu, sợ không phải muốn đem dương gian người sống hù chết. Tố cầu không chiếm được thỏa mãn chúng quỷ thập phần bất mãn, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng ở âm phủ nệ hợp tờ lạt phủ mở ra địa phủ đầu phiếu. Lúc này đây cố chi tăng số phiếu tiêu đến càng kỳ quái hơn, này đây trăm triệu vì đếm hết đơn vị. Theo thời gian chuyển rời, thẳng đến dạng sáng hai điểm nhiều, đại bộ phận náo nhiệt xong, đã bỏ phiếu các vong hữu đầu nhập giấc ngủ, trên mạng mới dần dần ngừng nghỉ. Nhưng chú ý trận này toàn dân đầu phiếu người, cũng không ngăn này đó bình thường dân chúng. Có thể nói mỗi một cái phương ngoại chi nhân. Vô luận là linh tổ vẫn là huyền môn thuật sĩ đều ở chú ý cố chi tăng tốc độ tăng, chẳng sợ tất cả mọi người biết cố chi tăng duy trì số tuyệt đối sẽ không thiếu, nhưng nhìn còn đang không ngừng dâng lên duy trì suất, không ít biết nội tình thuật sĩ khó tránh khỏi sinh ra nồng đậm ghen ghét. Trước hai mùa thể lượng không lớn, quan quân đầu phiếu số nhiều nhất cũng mới 100 trăm tới vạn. Tuy là như vậy, kia gà mở thuật sĩ vẫn như cũ từ giữa đạt được rất nhiều chỗ tốt, đạo hành tinh tiến rất nhiều, khán giả duy trì cùng yêu thích. Cái loại này vội vàng muốn đem chính mình duy trì người đầu thượng vương tọa tâm tình, sẽ làm bọn họ về phiếu cụ thể hóa, giống như hương khói lực lượng hoàn toàn đi vào bị duy trì người trong thân thể. Trăm vạn duy trì còn có thể tinh tiến đạo hạnh, như vậy ngàn vạn đâu? Mấy ngàn vạn đâu? Bình tĩnh mà xem xét, không có một cái thuật sĩ không hâm mộ, không ghen ghét cô Chi Tăng, bọn họ hận không thể được đến này đó duy trì người là chính mình. Mỗi huyền sư bên trong đàn trung thổn thức không thôi. Cô Chi Tăng đây là muốn một bước lên trời đi. Nhân gia vốn dĩ chính là Đại Lão, phía trước đánh thượng Cản Thanh Môn, còn tại Cản Thanh Môn Trấn Sơn Chi Mục, đến bây giờ cũng chưa thấy bên kia trưởng Lão tìm nàng phiền thoái, còn nói minh không được vấn đề sao. Sư phụ ta nói, cố chi tăng ít nhất là địa cấp huyền sư, cùng các môn phái các Lão tiền bối một cái trình độ, có kiêu ngạo bản lĩnh. Nói câu vui vừa lời nói, ta thật hoài nghi hôm nay lúc sau nàng góp nhặt như vậy nhiều tín ngưỡng, có thể hay không nhất cử đạp vỡ thiên đạo, tại chỗ phi thăng. Nhớ năm đó bên trong cánh cửa không ít người còn xem thường nàng, cảm thấy nàng là giã chiêu số xuất thân, hiện tại nhân gia tuổi so với chúng ta tiểu gần một vòng, ở huyền học thượng tạo nghệ đã treo lên đánh chúng ta. can thanh môn Trấn Hà đạo trưởng xuất quan, các ngươi đều nghe nói không. Nửa cái chân bước vào thiên môn đương kim huyền học giới đệ nhất nhân, có thể hay không đi tìm Cố Chi tang phiền thoái. Trấn Hà tiền bối xuất quan. Hắn muốn đi giao huấn Cố Chi tang nói thật đúng là khó mà nói, rốt cuộc vị này chính là chính thức sống mấy trăm năm đại nghiêu. Không biết là ai tuân ra cản thanh môn bế quan nhiều năm lão môn chủ, vừa vặn đến nay mặt trời mọc quan, trong đàn tức khắc tạc. Nói lên vị này trấn hà đạo nhân, mới là cản thanh môn như thế kiêu ngạo, lại vẫn như cũ có thể vững vàng chiếm cư ở huyền môn đứng đầu tự tin. Đều nói hắn là chứng kiến hai cái triều đại hương suy, cho đến hiện nay, là nhất tiếp cận tiên thuật sĩ. Bế quan 10 năm hơn, không ngờ suốt quan thời gian như thế xảo. Cố chi tang phía trước chính là không chút nào cố kỵ cản thanh môn mặt mũi nhiều lần rơi xuống huyền môn đệ nhất tông thể diện nhãn hiệu lâu đời cường giả cùng cường thế nhân tài mới xuất hiện dù chưa đã gặp mặt lại đã kết hạ sông núi trong lúc nhất thời huyền học giới chấn động sôi nổi suy đoán này hai bên có thể hay không lại lần nữa đối tượng xa ở ít thị bên cạnh cố chi tang cũng không biết tối nay trên mạng cùng huyền học giới thay đổi trong nháy mắt hội nghị còn tại tiến hành chung nàng liền hình như có sở cảm giam cầm hồi lâu đạo hạnh bỗng nhiên nhấc lên vận sóng hơn nữa dao động càng thêm mánh liệt Nàng nhìn mắt di động thời gian, mới phát hiện dạng sáng đã qua. Tin tức đã có thượng trăm điều, nàng này một năm tới nhận thức bằng hữu, đồng sự sôi nổi trò chuyện riêng nàng, vì nàng trước tiên chúc mừng. Tiến thửa, đầu phiếu bắt đầu rồi, ngươi là đệ nhất. Đại si, tăng tăng ngươi số phiếu tăng trưởng đến phi thường mau, quá lợi hại. Bại bởi ngươi, ta tâm phục khẩu phục, về sau còn muốn cùng nhau luật bàn. Bạch tử, chúc mừng. Ngật liêu thiền, tăng tỷ, ngư bức. vu thu đồng. A a chúc mừng tang tang. Danh xứng với thật. Đúng rồi, chúng ta kịch lập tức muốn thượng, ngày mai liền ra báo trước, vừa lúc đánh vào cùng nhau, quả thực song hỷ lâm môn. Hê Hải Hồng, chú ý càn thanh môn. Bọn họ lao trưởng môn nhân chính đuổi kịp hôm nay xuất quan. Hoa Mị Đồ, chúc mừng, còn có, ta muội muội sự tình cảm ơn ngươi. Nguyên lai like là bởi vì đầu phiếu thông đạo mở ra, nàng số phiếu tiêu thăng, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, nàng nhất định là mạnh nhất huyền sư trong đó hòa mị đồ dặn dò chung còn mang theo cảm tạ hẳn là đã ở linh tổ an bài hạ cùng chính mình thất lạc nhiều năm muội muội luyện phi đầu hàng muội muội gặp mặt đầu phiếu thông đạo mở ra vì cố chi tăng mang đến không chỉ là đại lượng số phiếu còn có vô số tín ngưỡng chi lực nàng nghĩ tới sẽ rất cường liệt lại không ngờ tới như thế phong phú chẳng sợ thêm chú ở trên người nàng giam cầm thập phần trầm trọng ở như vậy mãnh liệt đánh sâu vào hạ cũng đã xảy ra dung chuyển cố chi tăng mạnh mẽ áp chế trong cơ thể quần cuộn lực lượng Đem dư lại chưa nói xong yếu điểm bố trí rõ ràng, dặn dò hai câu sau vội vàng rời đi phân bộ, đi trước phụ cận núi hoang. Dưới ánh trăng ngân huy tất cả chiếu vào nàng trên người, làm ở trong rừng chạy nhanh nàng phảng phất giống như thần nữ. Âm vang một đạo trầm đục cắt qua phía chân trời. Dưới ánh trăng mặt mày mát lạnh nữ nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến chiều hôm bên trong, mạng nhện giống nhau tản ra màu tím nhạt điện ngân ở thong thả khuyết tán, còn lại nhàn nhạt ánh sáng, chiếu sáng nàng kia trương xu sắc vô song gương mặt. Này chỉ là bắt đầu lớn hơn nữa hạo kiếp chính từ nơi xa tụ tập đất tụ, hướng tới nàng nơi phương hướng bay nhanh tụ tập mây đen áp thành ô sắc cuồn cuộn mây mù trung dấu ở không ngừng tích tụ lực lượng dầm dạp va chạm ra điện quang lôi đem hôn mê vân sấn đến giống hải mà quay cùng dao động điện quang chính là trong biển sóng gợn trong phút chốc cường quang giống nhau ngân bạch vết rách không tiếng động mà xé rách màn trời chiếu sáng nửa thành cố chi tăng chạy nhanh bước chân ngừng lại ngưỡng mặt nhìn thiên ánh mắt sơn tĩnh đã lâu lôi kiếp lại một lần xuất hiện ở nàng đỉnh đầu thanh thế to lớn quả thực giống nàng tám trăm năm trước độ kiếp khi kia một lần hận không thể tích tụ ra đem nàng cả người đều chém thành tiêu hôi sấm sét mới bằng lòng khoan thai rơi xuống quang ảnh giao điệp hạ cố chi tăng khuôn mặt minh ám rõ ràng nàng tâm tình man bình tĩnh có lẽ là đã trải qua quá một lần lôi kiếp liền không có như vậy khẩn trương thậm chí còn có tâm tình phân ra tinh lực tự hỏi lúc này đây lôi kiếp chung hay không vẫn cất dấu nào đó muốn trí nàng vào chỗ chết đổ vật Nang tâm niệm vừa động, cảm nhận được trong đầu khắc thường dao động, hệ thống thức tỉnh. Nhưng ổ nào nó thái độ khắc thường, vẫn chưa ra tiếng. Vì thế Cố Chi Tăng cũng không hỏi, ở quanh thân còn tại bạo trướng khí thế cùng năng lượng chung, lẳng lặng chờ sấm sét rơi xuống. Cùng lúc đó, một khắc tỏa thành thị bên trong. Đối với cản Thanh môn đệ tử tới nói, hôm nay vốn nên là làm bọn hắn như ngạnh ở hầu một ngày. Bởi vì Cố Chi Tăng số phiếu tiêu thăng, bọn họ rõ ràng này ý nghĩa đối phương có thể từ giữa thu lợi càng nhiều. Lại cứ sau núi dị động, lại nhanh chóng làm sở hữu môn nhân lâm vào mừng như điên, so qua năm còn kích động. Trường môn xuất quan. Trấn Hà Đạo Nhân, đương kim huyền học giới đệ nhất nhân, nghe nói ở phùng quang 44 năm liền bái nhập cản thanh môn, cũng chính là 330 năm trước. Ở cái này linh khí khô kiệt, đắc đạo thành tiên cơ hồ là truyền thuyết hiện nay, hán quá mức dài dòng thọ mệnh, cùng với nửa bước lên trời cường đại năng lực, không khác là toàn bộ huyền học giới kiên kỵ, tôn kính, đồng thời cũng hướng tới ít nhất tại đây vị kéo dài qua hai cái triều đại lao tiền bối trên người huyền học giới những thuật sĩ còn có thể nhìn đến một tia chứng đạo khả năng tính bởi vậy có hắn ở cùng hắn bế quan lúc sau càn thanh môn ở rất nhiều thuật sĩ trong mắt cũng là hoàn toàn bất đồng tồn tại càn thanh môn có thể ngồi ổn huyền môn đệ nhất đem ghế gập hoàn toàn là bởi vì có như vậy một cái lão quái vật tọa chấn trước đây huyền học giới trong ngoài tần gia dị động tà tu sống lại trong đó nhiều có càn thanh môn quản giáo không nghiêm dẫn tới môn hạ đệ tử tác loạn sự kiện phát sinh Dẫn tới cảnh nội những thuật sĩ đối Cản Thanh Môn rất có phê bình kín đáo. Cản Thanh Môn ở huyền môn bên trong địa vị cũng có lộ rõ chưa xuống. Hiện giờ Trấn Hà đạo nhân bỗng nhiên xuất quan, không thể không lệnh huyền môn mọi người một lần nữa cân nhắc đối đãi Cản Thanh Môn thái độ. Nội sảnh trung, đại lý trưởng môn nhân cùng vài tên trưởng lão ngồi quỳ tại hạ phương, trên mặt cố nén kích động cùng vinh quang. "Lão tổ tông, ngài rốt cuộc xuất quan." "Sư thúc tổ, kia họ Cố Tiểu Nhi đoạt ta phái Trấn Sơn sân mục." Càng là nơi trốn nhằm vào chúng ta càng thanh môn đệ tử môn nhân, quả thực không coi ai ra gì, kiêu ngạo đến cực điểm. Từng mang đội vây đổ cố chi tang, ý đồ đoạt lấy trên người nàng ngọc chỉ cốt trưởng lão khuôn mặt tao hãm, biểu tình tối tam. Này lao giả quỷ gối thính trước, ngựa khí lòng đầy căm vẫn còn mang theo hán hận, hiển nhiên là đối ngay lúc đó sự canh cánh trong lòng, ý đồ làm chấn hà đạo nhân ra tay. Một đám phế vật, nhưng mà phía trên cao ngồi trung niên đạo sĩ lại một tiếng quát lớn, cứ việc trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ còn là làm phía dưới các trưởng lão mồ hôi lạnh chật khởi trong lòng căng thẳng Quang xem bề ngoài xa xa không thể tưởng được vị này trấn hà đạo nhân tuổi tác thế nhưng như thế đại càng như là cái hơn bốn mươi tuổi bình thường nam tử người mặc bố y y tóc quấn lên khuôn mặt phổ phổ thông thông một đôi mang theo nếp gấp ngân đôi mắt lại lãnh quang hiện ra lệnh người không dám đối diện hắn cười lạnh một tiếng hư không lưu lại những người khác lăn thức mau To như vậy sảnh ngoài trung liền chỉ còn lại có một cái thấp thỏm bất an hư không đạo sĩ. Bên ngoài không ai bị nổi, chỉ trưởng càn khôn đại lý trưởng môn nhân, hiện giờ lại giống cái nơm nớp lo sợ chim cút lo lắng đề phòng. Hư không, ngươi cũng biết ngươi nơi nào vụ về. Một tiếng khinh phiêu phiêu chất vấn, lệnh hư không đạo nhân mổ hôi như mưa hạ. Lao tổ tông, là đệ tử ngu rốt, không có thể liệu lý hảo tông môn, rơi xuống ta càn thanh môn thanh danh. Ngươi là xuẩn, so heo còn xuẩn chấn hà đạo nhân thanh âm đột nhiên túc khởi mang theo cố tình đến áp bách chi lực nặng nề nện ở hư không đạo sĩ trên người kia cố chi tang một cái nho nhỏ nữ tử lực lượng mới xuất hiện liền tính nàng lại như thế nào thiên phú gần yêu sao có thể ngắn ngủn một năm trong vòng bao trùm đến nỗi này độ cao ngươi liền không hoài nghi quá thân phận của nàng hư không đạo sĩ cả người truy đau run giọng hồi phục bẩm bẩm lao tổ tông đệ tử đích xác hoài nghi nàng là bị nào đó lao quái vật cấp đoạt xa đi nhưng đệ tử Đệ tử cha biến gần trăm năm tới cảnh nội ngã xuống thuật sĩ, cũng chưa phát hiện có thể đối ứng thượng nhân vật. Lại có rất nhiều môn nhân đệ tử luôn miệng nói bọn họ tại địa phủ gặp qua cô chi tang hồn thể, cùng nàng thân thể cũng giống như nhau. Trấn Hà đạo nhân biểu tình đen tối không rõ, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Hắn nhìn chằm chằm hư không đạo nhân nhìn sau một lúc lâu, nghĩ vậy người rốt cuộc là hắn tâm phúc, chính mình sở hữu thượng không được mặt bàn việc xấu xa đều từ hắn ở liệu lý. Hư không đối hắn còn chỗ hữu dụng, không hảo vẫn luôn thi lấy khắc khe như vậy nghĩ hắn chậm rãi thu hồi trong phòng nặng nề áp bách bỗng nhiên hỏi những cái đó sản nghiệp thế nào thư không đạo sĩ càng khẩn trương chần chờ sau một lúc lâu mới ấp úng nói bẩm môn chủ thư kia cố chi tang bị mượn sức đến linh tổ đã phát hiện chúng ta rất nhiều sản nghiệp vì không bị linh tổ theo dõi đệ tử chỉ có thể tự đoạn cánh tay hiện tại còn ở vận hành sản nghiệp không nhiều lắm hắn chạy nhanh bổ sung nói nhưng phía trước chứa hàng còn có rất nhiều đều nghiêm mật bảo tồn ở nhà kho Chờ này trận gió đầu đi qua Đệ tử lại nghĩ cách Trấn hà đạo nhân mi giác vừa kéo Trong lòng lại sinh ra tức giận Hắn rốt cuộc cắp chế Không kiên nhẫn phất tay Thôi, ngươi cũng đi ra ngoài Là, lao tổ tông Đại sảnh ngoài trừ bỏ chính hắn Lại vô người khác Một đạo thanh âm đống nhiên ở trấn hà đạo nhân trong lòng vang lên Ngươi cảm thấy cô chi tang là ai Trừ bỏ cái kia không người biết hiểu Huyền môn đời thứ hai truyền nhân Lại vô khác khả năng Nàng đã trở lại Nàng muốn từ chúng ta trong tay, đoạt lại chính mình đồ vật. Càn Thanh môn chính thống tuyệt không có thể hủy ở chúng ta trong tay, tuyệt không. Thanh âm kia hư vô mờ mịt, vô pháp bắt giữ, như ma âm quấn nhĩ, rồi lại hoàn hoàn toàn toàn chính là Hắn Chấn Hà chính mình tiếng nói. Chấn Hà đạo nhân biểu tình phức tạp, rối rắm nửa ngày, đột nhiên đứng dậy huy tay áo, hướng tới môn phái một khác chỗ cấm địa mà đi. Ở tầng tầng đại trận bảo hộ trong vòng cấm địa, là mỗi một vị Càn Thanh môn chính thống truyền nhân mới có tư cách đi vào địa phương chỉ có đời trước trưởng môn tự mình đem tiến vào phương pháp truyền thụ cấp đời kế tiếp mới có thể truyền thừa mà cái này địa phương đã ba trăm năm không có tân thuật sĩ đến phong qua tìm ra đời trước trưởng môn nhân cũng chính là chính mình sư phụ lưu lại bí văn hồ sơ chấn hà đạo nhân trầm khuôn mặt mở ra một lần nữa nhìn một lần hắn trong đầu nhịn không được hiện ra sư phụ tọa hóa trước hơi thở tự do thở dài chấn hà chúng ta càn thanh môn cơ nghiệp rốt cuộc tới không sáng giỏi chúng ta là đánh cắp huyền môn kế thừa chính thống nhưng chẳng sợ như thế ngươi cũng muốn đem môn phái truyền thừa đi xuống muốn đem chính thống ngồi ổn chương một trăm năm mươi lăm hai càng trấn hà đạo nhân tuổi trẻ khi là càn thanh môn nhất có tư chất thiếu niên thiên tài niên thiếu thành danh sau bị tuyển vì càn thanh môn đời kế tiếp trưởng môn hắn đôi chính mình thiên phú môn phái đều tràn ngập tự hào huyền môn đệ nhất chính thống dòng chính đệ tử càng là thiên cấp thuật sĩ thân truyền đệ tử dữ dội phong cảnh khí phách hăng hái quả thực là trong truyền thuyết thế giới vai chính Nhưng mà đương hắn sư phụ đem hắn mang nhập này phiên môn, tiến vào cái này trận pháp sau, chấn hà đạo nhân sở hữu tiêu ngạo, đối môn phái tự hào, đều bị hung hăng đánh nát. Hắn sư phụ, năm đó cũng bị giữ vì huyền học giới đệ nhất nhân. Là huyền học giới cuối cùng một vị thiên cấp thuật sĩ, vô hạn tiếp cận thiên đạo, sống 500 nhiều năm, từ huyền môn tổ sư ra quân hồng đạo nhân khai sơn kiến nghiệp, chỉnh đốn thiên hạ thuật sĩ cái kia niên đại liền tồn tại, mãi cho đến 500 nhiều năm sau hôm nay. nay đạo hạnh đang tuy thời đều có giống quân hồng tổ sư ra như vậy phi thăng khả năng chỉ kém cuối cùng một bước chính là như vậy một vị đức cao vọng trọng ở trấn hà đạo nhân trong mắt gần như là thần tiên sư phụ tại đây một tấc vương cấm địa trung đánh vỡ hắn sở hữu ảo tưởng Mở miệng câu đầu tiên liền làm hắn như ngũ lôi oanh đỉnh trấn hà sư phụ thọ đều ở tức tọa hóa thời gian liền tại đây hai tháng trấn hà đạo nhân thấp thỏm lo âu không muốn tin tưởng nhưng kia gần đất xa trời đã cả người hủ khí lão giả chỉ là nặng nề thở dài Trong mắt không có thế gian đệ nhất nhân căng tiêu cùng kiên ngạo, chỉ có vô tận chết lặng cùng thất vọng. Nghe sư phụ nói, tòa hóa đối với ta loại này sống lâu lắm, vẫn luôn ở đau khổ truy tìm đắc đạo Lao Đông Tây tới nói, là giải thoát. Khi đó chấn hà đạo nhân không rõ lời này ý tứ. Đương 200 năm sau, hắn hỏng mất phát hiện chính mình thiên phú xa không có nghĩ đến như vậy hảo, thậm chí còn so với chính mình sư phụ sớm hơn đến sờ đến bình cảnh, đi vào cấm địa đau khổ tìm kiếm mới ở sư phụ lưu lại một sách che giấu cuốn trung biết được đáp án nguyên lai like hắn sư phụ đã sớm biết đây là một cái không có khả năng phi thăng thế giới không biết cái gì nguyên nhân thiên đạo đang ở sụp đổ phàm trấn nhân gian cùng lục đạo đã chạy đường dây chẳng sợ tới gần phi thăng bên cạnh cũng tuyệt không khả năng hắn sư phụ đúng là đạo hạnh quá sâu sâu đến có thể đụng vào thiên đạo quỹ đạo đồng phát hiện cái này lệnh người tuyệt vọng sự thật trải qua nhiều mặt nỗ lực chứng thực thế gian lại vô chân tiên lúc sau mới hoàn toàn tuyệt vọng Theo thọ nguyên hao hết lựa chọn tọa hóa. Nhưng như vậy kết quả đối với năm đó phong hoa chính mậu, tuổi trẻ khí thịnh Trấn Hà tới nói, quá mức tàn nhẫn, cho nên tiền nhiệm trưởng môn nhân mới giấu giếm việc này. Đương hắn đạt tới nào đó điểm tới hạ khi, tự nhiên sẽ biết. Không nói đến hơn 200 năm sau Trấn Hà đạo nhân có bao nhiêu tuyệt vọng, 200 năm trước, hắn khó khăn lắm 30 suốt đầu, bởi vì càn thanh môn dòng chính đệ tử cùng đệ nhất huyền sư đệ tử tên tuổi không ai bị nổi. Nhưng hắn sư phụ lại ở tọa hóa phía trước nói cho hắn một cái kinh thiên bí mật. Trấn Hà, sư phụ kỳ thật chỉ là cái nhát gan nhút nhát, tham lam thành tánh đạo tặc, này càn thanh môn, căn bản là không phải cái gì huyền môn chính thống, là vi sư trộm tới chính thống. Trấn Hà đạo nhân hốt hoảng, ở sư phụ có chút điên cuồng lời nói chung, biết được một ít quỷ dị bí văn. Theo hắn sư phụ theo như lời, huyền môn khai sơn tổ sư ra thật là quân hùng đạo nhân, nhưng hắn đều không phải là cô độc một mình, ở hắn lúc sau, huyền môn dòng chính hẳn là một người họ cố nữ đệ tử. Tương truyền nàng kia thiên phú tuyệt hảo hơn trăm trong năm lực gáp huyền học giới thuật sĩ là so quân hồng đạo nhân còn muốn tuyệt hảo thiên phú ở quân hồng đạo nhân đắc đạo lúc sau kế thừa huyền môn người là nàng mà nàng này lại ở sau đó ngắn ngủn mấy năm theo sát quân hồng đạo nhân nện bước sờ đến lạch trời nhất cử độ kiếp chỉ là kia chàng lôi kiếp tới thanh thế to lớn cơ hồ phách nát cả tòa đỉnh núi không ai nhìn đến nàng phi thăng thanh quang cũng không ai tìm được nàng thi cốt kia huyền môn đời thứ hai truyền nhân liền như vậy biến mất lúc ấy chấn hà đạo nhân sư phụ bốn mươi tuổi suốt đầu cùng hắn giống nhau vừa mới kế thừa vẫn là trung đẳng quy cách càn thanh môn trở thành tân tuổi trẻ trưởng môn bởi vì môn phái cùng huyền môn bị xét đánh đỉnh núi khoảng cách rất gần hắn lại là cái thứ nhất đuổi tới người trừ bỏ ở một mảnh cháy đen không có một ngọn cỏ thổ nhung chung thấy được một cái ngất quá khứ bình thường thanh niên rốt cuộc không tìm được những thứ khác nhìn quét một vòng cũng không có nhìn đến bất luận cái gì đắc đạo lúc sau thánh quang tiên nhạc hắn không khỏi cảm khái một thế hệ truyền thuyết tuyệt thế thiên tài liền như vậy phi thăng thất bại, bị chém thành đất khô cằn. Mắt nhìn liền cái người trong cửa đều không có, mà kia trong truyền thuyết kinh quân hồng đạo nhân phi thăng lôi kiếp phách quá thần mục, liền đặt ở cách đó không xa đỉnh núi đầu, chấn Hà đạo nhân sư phụ tim đập ra tốc. Trong ngáy mắt kia hắn sinh ra ý biến thái. Đãi hắn phản ứng lại đây khi, đã thừa dịp này đỉnh núi tao ngộ hạo kiếp không có một bóng người, gỡ xuống kia phiến thần mục, sấn mặt khác thuật sĩ còn không có đuổi tới trộm cuốn đi. Song việc hắn vô số lần hối hận. Lại sợ thần mục mất tích cha được trên người mình, thế nhưng cuốn thần mục suốt đêm bỏ xuống mãn môn phái đệ tử, trộm đi biên cảnh tránh đầu sóng ngọn gió. Trong lúc hắn ngụy trang thành bình thường thương nhân, nơm nớp lo sợ qua hai tháng, cũng không nghe được cái gì cùng huyền môn lôi kiếp có quan hệ tiếng gió. Hắn thử thăm dò đi thám thính tin tức khi, cũng không biết là không là biên cảnh qua xa, thế nhưng không ai biết chuyện này. Thậm chí còn có còn giống xem quái vật giống nhau đánh giá hắn, nói quân hồng tổ sư ra trước nay liền không thu qua cái gì đồ đệ. Trấn Hà Đạo Nhân sư phụ do dự luôn mãi, vẫn là sờ soạn quay trở về tông môn. Mất tích gần 3 tháng trưởng môn nhân rốt cuộc đã trở lại, môn trung đệ tử tự nhiên hân hoan nhảy nhót, nhưng Trấn Hà Đạo Nhân sư phụ lại hoàn toàn ốc. Bởi vì vô luận là bên trong cánh cửa đệ tử, vẫn là huyền học giới những thuật sĩ trong miệng, quân hồng đạo nhân đều không có đồ đệ. Bọn họ ký ức, tựa như bị một con vô hình bàn tay to lao đi, sửa đổi. Cùng vị kia huyền môn nhị quyền trưởng môn có quan hệ tin tức đều bị thanh linh. Ngay cả kia đỉnh núi thượng đất khô cằn cũng không có. Nếu không có chính mình trong tay có một khối khi đó thuận đi thần mục, hơn nữa kia đỉnh núi đất khô cằn tuy vô, lại không có một ngọn cỏ, chấn hà đạo nhân sư phụ đều phải hoài nghi là chính mình ký ức cùng đôi mắt xảy ra vấn đề. Chuyện này làm hắn lòng tràn đầy điểm khả nghi, cuộc sống hàng ngày khó an, nhưng hắn căn bản không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Đưa một người cùng trên thế giới tất cả mọi người không hợp nhau khi, hắn chỉ biết bị trở thành kẻ điên. Mấy năm nay hắn đều ở các trung dấu vết để lại, sưu tầm huyền môn nhị quyền trưởng môn tồn tại chứng cứ, tựa hồ những cái đó vô pháp giải thích tin tức là duy nhất có thể chứng minh hắn ký ức chân thật tồn tại căn cứ. Mà hắn cũng càng là bằng vào này khối thần mục, cấp Càn Thanh môn tạo thế, nói Càn Thanh môn là quân Hồng đạo nhân truyền thừa chính thống. Có này phiên kiếm lời, Càn Thanh môn địa vị nước lên thì thuyền lên, hắn đạt được tài nguyên cùng ích lợi cũng càng thêm kinh người. Nhưng lưu như hoa cả đời, cuối cùng vẫn là giỏ che múc nước công dã tràng thiên đạo chết phi thăng vô vọng đến bây giờ hắn đã không để bụng huyền môn đời thứ hai trưởng môn hay không tồn tại vì cái gì sẽ bỗng nhiên bị thế giới lao đi liền kia phi thăng thất bại trưởng môn tên cùng bề ngoài hắn đều nhớ không rõ hắn chỉ biết càn thanh môn cần thiết muốn duy trì chính thống mới có thể bảo trì hiện giờ địa vị cùng với quần quận không ngừng đỉnh cấp tài nguyên Đêm này đó nói cho trấn hà đạo nhân đều chỉ là vì tông môn truyền thừa có lẽ còn có loại muốn đem chỉ có hắn nhớ rõ hắn biết đến kỳ dị bí mật chia sẻ cấp hậu đại ý niệm công đạo song mặt khắc vụn vặt hạng mục công việc cũng đem toàn bộ môn phái ném cho trấn hà đạo nhân sau không bao lâu kia duy nhất nhớ rõ cô chi tang tồn tại quá lao thuật sĩ ở một cái yên tĩnh sáng sớm tọa hóa trở thành mới nhậm chức trưởng môn nhân trấn hà đạo nhân bắt đầu khi rối rắm thống khổ khó có thể tiếp thu hắn lấy làm tự hào môn phái thân thế lại là đánh cắp lập nghiệp hắn thậm chí cảm thấy sư phụ nói hư không tiêu thất cũng bị thế giới lao đi họ cố nữ trưởng môn chỉ là nói mớ là sư phụ ý thức không thanh tỉnh biên soạn ra tới nhưng hắn xem qua sư phụ những cái đó năm sáng tác bí văn hồ sơ cũng đích sắc trong lịch sử tìm được rồi linh tinh vụn vật kỳ quái tin tức những cái đó bị bỏ qua chi tiết tổ hợp lên tựa hồ thật sự phát họa ra một cái biến mất trưởng môn loại này rồi dám vẫn chưa liên tục thật lâu thực mau chấn hà đạo nhân liền đắm chìm ở tông môn công vụ cùng với thân là trưởng môn vô hạn quyền lợi mang đến sung sướng chung đem kia cái gì nhị quyền trưởng môn mức chi sau đầu hắn cho rằng chính mình quên mất Mà khi cố chi tăng ngang trời xuất thế, lần đầu tiên thông qua hư không chuyển tới bế quan trung lỗ thai hắn, Trấn Hà Đạo Nhân trong đầu liền nhảy ra cái kia sư phụ trong miệng, dưới ngoài bút, trong trí nhớ biến mất cố họ trưởng môn. Thư Dung tuyệt hảo, thiên phú kinh người. Trấn Hà Đạo Nhân cũng không rõ vì cái gì, hắn chính là xác nhận, người này cùng 800 năm trước biến mất huyền môn nhị quyền trưởng môn có quan hệ. Trong lòng ma âm càng thêm dồn dập cơ hồ muốn chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Làm sao bây giờ? Nàng lên núi lấy thần mục nhất định là đã biết sở hữu, vì trả thù sư phụ mới nơi trốn cùng cản thanh môn làm đối. Không hổ là quân hồng đạo nhân đồ nhi, mới hiện thế một năm thế nhưng áp qua cản thanh môn nổi bật, lại làm nàng trưởng thành đi xuống, nàng sẽ hướng chúng ta tuyên chiến sao? Sẽ chiêu cáo thiên hạ chúng ta chỉ là một đám ăn cắp giả sao? Nàng, sẽ đột phá nguyên rủa, trở thành này 800 năm qua cái thứ nhất đắc đạo người sao? Trấn hà đạo nhân tâm phiền ý loạn, gầm nhẹ một tiếng, im miệng, im miệng. Ngươi không phải ta, bất quá là cái này sinh ra tâm ma, đừng nghĩ nhân cơ hội nhếu loạn ta quyết định. Không sai, hắn một cái nửa bước thiên cấp thuật sĩ, bị thiên hạ huyền sư kính ngưỡng tôn kính người mạnh nhất, sớm tại trăm năm trước, ở hắn sờ đến thiên phú đỉnh điểm khi, vốn nhờ hỏng mất đang bế quan trung tẩu hỏa nhập ma, sinh ra cường đại tâm ma. Vì thay đổi thiên phú bình thường, hắn bị tâm ma mê hoặc, làm ra rất nhiều không thể tha thứ sự tình. Cho đến ngày nay, hắn kiêng kỵ trong đầu thanh âm, nhưng lại thoát khỏi không xong thậm chí sẽ ở nào đó thời điểm thật sâu ỉ lại trấn hà đạo nhân thống hận như vậy chính mình cũng thống hận đem hắn biến thành như vậy ma âm trong đầu thanh âm hì hì cười nói ta chính là ngươi là trấn hà đạo nhân là càng chân thật có gan trực diện chính mình giục vào ngươi ta làm quyết định nào một lần không có giúp được ngươi ngươi có thể đột phá thiên phú gông cùng xiềng xích đi đến hôm nay cái này độ cao chẳng lẽ không phải ta quyết định nổi lên tác dụng ngươi trấn hà đạo nhân muốn phản bác lại như thế nào cũng nói không nên lời chẳng sợ hắn không muốn thừa nhận nhưng này trăm năm tới hắn sở làm hết thảy sớm đã cùng này tâm ma cộng trầm luân không thể quay về di vãng thấy hắn không lời nào để nói tâm ma thanh âm lại phóng mềm chút không ngừng thúc giục trấn hà đạo nhân đông nhiên trấn hà đạo nhân hình như có sở cảm đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bình tĩnh phía chân trời nơi xa đen nhánh một mảnh nhưng hắn biết ở xa hơn địa vực phía trên cũng không bình tĩnh là lôi kiếp hơi thở hắn mãn nhãn khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng sao có thể có người muốn độ kiếp chẳng lẽ là kia cố chi tăng sao trấn hà đạo nhân gương mặt nháy mắt vằn mẹo hai mắt đỏ đậm người nọ thiên phú thế nhưng hảo đến loại tình trạng này sao dựa vào cái gì giống hắn người như vậy đau khổ truy tìm lại bị chặt chẽ tù vây dãy rủa mười mấy năm cũng vô pháp tinh tiến một bước dữ dội bất công làm như đã nhận ra hắn đáy lòng vằn mẹo vô pháp bình tĩnh cảm xúc kia đạo tâm ma âm lại lần nữa vang lên thật dài than thở ngươi nhìn đây là bất công thiên tài Chương 156 đệ 156 chương. Ít thị sơn giao sấm sét rơi xuống suốt sau nửa đêm. Rạng sáng 2, 3 giờ, thanh thế to lớn tiếng sấm cùng với giàn dụa mưa to, đem thành thị nội sớm đã nghỉ tạm rất nhiều bá cánh tử trong lúc ngủ mơ đánh thức, đi quan cửa sổ, thu thập quần áo. Phía chân trời quần quận mây đen dưới kích động điện quang, giống một chương rậm rạp đại võng, ép tới cứ thấp, cứ thế rạng sáng 4 điểm không đến ngoài cửa sổ liền phiếm nhàn nhạt thanh quang, phảng phất giống như sắp bình minh. Từ trong mộng bừng tỉnh ít thị nhân dân không khỏi kinh ngạc cảm thán với trước mắt trắng cảnh, lấy ra di động chụp được không ít chấn động nhân tâm lôi điện hình ảnh. Dạng sáng 4 giờ, ít ngoại ô thành phố khu xét đánh đồ cái này tân mục tử, lung lay thượng họt xệ ập cái đôi. Cho đến ngày hôm sau buổi sáng, nhiệt độ mới càng thêm tăng vọt. Quảng trường hình ảnh là đặc hiệu sao. Này xét đánh đến giống muốn tận thế dường như, còn rất đồ sộ. Hôm qua là vị nào đạo hữu phi thăng độ kết à. Quá không đạo nghĩa. Tiếng buổi tối mới vừa tẩy quần áo lại bị thình lình sệ ra mưa to tới nước. ít thị người địa phương làm chứng tuyệt đối không phải bê đồ. Tại đây tòa thành thị ở hai mươi năm sau vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy lôi. Chúng ta một nhà bốn người đều bị đánh thức khoác quần áo cách cửa sổ ra bên ngoài xem. Lôi điện cự sinh đẹp, ngân tử sắc, mặt sau biến thành thâm tử sắc, nửa bầu trời đều bị chiếu sáng. Kết quả bốn điểm nhiều vũ dần dần ngừng cũng không xét đánh. Thiên lại đen đi xuống mãi cho đến buổi sáng sáu bảy giờ mới bình thường hướng đông. Linh khí đều sống lại, cái gì yêu ma quỷ quái ra tới đều sẽ không làm ta lại giật mình, đầu chó. Ngay cả ít thị bản địa phía chính phủ tài khoản, cũng vội tuyên bố một cái thông chi. Nói là vùng ngoại thành núi hoang lọt vào xét đánh, yêu cầu tiến hành dọn dẹp cùng chữa trị công tác, chân núi quanh thân đã kéo lên dây thép võng, cấm du khách cùng bản địa thị dân vi phạm quy định đi vào. Này tác tin tức phía dưới đều là vong hưu ở trình việc. Có nói muốn đi trong núi trộm bị xét đánh đoạn đầu gỗ. Phải biết rằng sấm đánh mộc chính là tốt nhất tránh ma quỷ đạo cụ. Còn có nói vùng núi một lần nữa mở ra sau, muốn tổ chức thành đoàn thể lên núi ngộ đạo. Lúc này linh sự cuối cùng đầu phiếu thông đạo còn không có đóng cửa. Oc phỉ si ô cố chi tăng số phiếu, đã cao tới 4.000 nhiều vạn phiếu. Mỗi cái cư dân mạng chỉ có một chương phiếu quyền, muốn đầu phiếu còn cần thiết đến trải qua thân phận chứng thực, làm bộ khả năng cực kỳ bẽ nhỏ. Này thuyết minh này 4.000 nhiều vạn người đều là chính thức người sống. Bởi vậy có thể thấy được cố chi tăng người qua đường bàn nên có bao nhiêu đại. Ta tối hôm qua dạng sáng một quá liền đem phiếu đầu, vì cấp tăng tăng thêm phiếu, nghĩ hôm nay đi học trước lấy ta ba mẹ di động, trộm cho nàng lại đầu hai phiếu. Kết quả trăm phương nghìn kế đem điện thoại lừa tới tay, tiến trang web phát hiện hai người bọn họ thế nhưng đều đầu qua. Vì chuyện này ta sớm đọc còn đến muộn, tăng A. Ngoài tàu nhà của chúng ta cũng là, các ngươi có thể nghĩ đến ta mở ra ra tộc đàn, trong đàn thúc thúc thầm thầm. Liên quan ta mãi mãi đều ở trong đàn chuyển phát đầu phiếu chính tự, cấp cố chi tăng kéo phiếu. Nàng ở trường bối trong vòng thật sự sai được, ta mẹ ở xã khu đi làm, đồng sự đều là nàng sự nghiệp phấn. Thân mẹ nó sự nghiệp phấn, quả thực cười chết. Minh Diệm Nữ Minh Tình, giả, thần toán đại sư, thật sự. Vì thế không ít vừa mới từ trên giường thức tỉnh, bắt đầu lướt sóng vong hữu liền phát hiện, hot xệ ở hàng phía trước tất cả đều là huyền diệu khó giải thích mục tử. Chật vừa thấy đi, phảng phất đi tới huyền học thế giới Đúng lúc này, một cái bình luận chậm rãi sẽ qua. Có hay không một loại khả năng, ít thị lôi kiếp chính là cố chi tăng tạo thành đâu. Phía dưới thực mau cái nổi lên cao lầu. Bình tĩnh một chút huynh đệ, không cần thần hóa tăng tăng. Là chơi ngạnh sao. Cố chi tăng thật thành huyền học thần hờ hờ hờ hờ. Tuyên bố này bình luận người ở vào mộ thị đạo quan. Người mặc một bộ bình thường đệ tử màu xám đạo bào, tự xưng là là người trong nghề tin nóng. Ai thành tưởng rõ ràng là sự thật liêu, tuân ra tới lại không ai tin tưởng làm hắn vô cùng buồn bực. giống hắn như vậy thu được cố chi tăng ở ít thị núi hoang độ kiếp tin tức huyền học giới đồng liêu còn có rất nhiều thậm chí còn ngoại cảnh một ít huyền học thế lực đều nghe nói chuyện này mọi người chỉ quan tâm một vấn đề cố chi tăng đạo hạnh cảnh giới rốt cuộc bao sâu tìm không thấy bản nhân ngoại cảnh thế lực cùng nhất nguyên quan hề khôi chờ người trong nghề liền trí điện linh tổ tổng bộ nói bóng nói gió hoặc là trực tiếp dò hỏi nay đó hỏi ý đều bị tổng bộ bất động thanh sắc trở qua đi Bởi vì bọn họ cũng không biết. Tối hôm qua Ít Thị Sấm Xét không chỉ có làm người thường mới thôi chấn động, càng là làm cho cả huyền học giới cùng phía chính phủ tầm mắt đều tụ tập tới rồi Ít Thị. Địa phương linh tổ phân bộ người phụ trách đều sợ hãi kia lôi kiếp phạm vi quá lớn, sẽ lan đến gần quanh thân dân chúng. Cũng may Sấm Xét rơi xuống phía trước, cố chi tăng cấp địa phương người phụ trách quét thông điện thoại, nói nàng đã bày ra dẫn lôi trận, sẽ không làm lôi kiếp nơi nơi tán loạn nhưng cũng nhắc nhở địa phương người phụ trách trước tiên làm tốt lôi kiếp sau sẽ nổi lửa chuẩn bị. Đãi dạng sáng bốn giờ nhiều lôi kiếp sau khi kết thúc kia phiến đỉnh núi bị sét đánh địa phương quả nhiên giống cô chi tăng nói được như vậy. Xuất hiện một khối bị san thành bình địa khu vực sâu kín lôi hỏa ở hạt mưa trung bị bỏng vô pháp bị bình thường nước mưa dập tắt. Trước tiên làm chuẩn bị các tổ viên thực mau đuổi qua đi thừa dịp trời còn chưa sáng đem lôi hỏa dập tắt. Nhưng bọn họ vẫn chưa ở chung quanh phát hiện Cố chi tăng tung tích. Tổng bộ căn bản không biết tình huống của nàng, lại như thế nào có thể cùng những người khác lộ chân tướng. Cũng may loại này nôn nóng mà chờ vẫn chưa liên tục lâu lắm. Tân Hảo, nguyên lai tạp cùng di động cùng nhau bị xét đánh không có. Tiếp thu đến này tin tức khi, chính như Ngọc đống nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, rồi sau đó nhanh chóng thông chi tổng bộ. Bạch tư lệnh, cố chi tăng xuất hiện. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Nàng lại vội vàng trở về một cái tin tức. Hảo, Tân Hảo ta tồn phía trước số di động còn tính toán sử dụng sao? ngươi hiện tại tình huống có khỏe không? không cần, không có gì vấn đề, ta về trước dung thành. phát ra này tin tức cô chi tang đã ngồi ở dung thành trung cư. lôi kiếp qua đi nàng trong cơ thể ngoại lực lượng dao động, lâm vào một loại kỳ diệu, thả có chút nguy hiểm tình trạng. dựa theo nàng hồn phách lực lượng, cùng này hơn nửa năm tới tín ngưỡng tích tụ, hiện tại cô chi tang sở có được lực lượng, so nàng đời trước độ kiếp khi còn mạnh hơn, nếu không cũng sẽ không chợt đưa tới lôi kiếp nhưng nàng vẫn không có phi thăng độ kiếp không tính thành công cũng không có thất bại trên người nàng gông cùng xiềng xích bị lôi tầng tầng bổ ra thể xác đạo hạnh tiêu lên tới thiên cấp cho đến cuối cùng một bước chỉ còn một bước kia vô hình gông xiềng lại vững chắc ngoan cường gắt gao đẻ ở nàng trên người lôi điện lực lượng liên tục đánh sâu vào vài lần cũng chưa có thể thành công đánh tan cuối cùng một tầng chỉ có thể toàn bộ trồng chất lan tràn ở nàng kinh mạch máu bên trong lệnh nàng đau đớn khó nhịn loại tình huống này ở cố chi tang dự kiến bên trong Nàng đoán được chính mình hẳn là phi thăng không được, vì thế bắt đầu dẫn đường những cái đó không ngừng gia tăng tín ngưỡng chi lực, đi ra cố, rèn luyện chính mình hồn phách, đem những cái đó năng lượng đều phong ấn tại hồn phách bên trong. Như vậy không phù hợp đạo pháp tự nhiên hành vi, tự nhiên làm lôi kiếp càng thêm mãnh liệt. Thật vất vả căng quá lôi kiếp sau, trên người nàng quần áo cùng tất cả đồ vật đều không còn sót lại chút gì, trở lại trung cư tu chỉnh một phen, mới có thời gian đi cùng những cái đó quan tâm nàng động thái cùng hướng đi các bằng hữu liên hệ cùng một ngày phía trước nàng chính mình so sánh với lại lần nữa đã trải qua lôi kiếp cô chi tang ngũ quan thân hình nhìn như cũng chưa phát sinh cái gì biến hóa kỳ thật thoát thai hoàng cốt nàng khối này trải qua quá lôi điện rèn luyện thể xác không hề hàng ân tựa như một chỉnh khối ôn nhuận mất ngọc nhìn thượng liếc mắt một cái liền cảm thấy khí chất thoát trần lệnh người không dám nhiều xem mà dấu ở nội bộ hôn phách càng là hoàn toàn chuyển vì đạm kim sắc đến nỗi linh tổ tổng bộ nói bóng nói gió nàng cũng không cất giấu, nói thẳng chính mình đã bước vào thiên cấp Chuẩn xác mà nói, là ban thần. Thực mau nàng lại thu được đến từ tổng bộ chân thành chúc phúc. Hiện tại nàng cùng tổng bộ mục tiêu là nhất trí. Nàng năng lực càng cường, thắng mặt cũng lại càng lớn. Duy nhất làm cố chi tăng cảm thấy xin lỗi chính là, bởi vì lôi kiếp tới đột nhiên, bị nàng mang đi đương kỹ thuật công cụ người sử dụng yến thừa, bị ném vào ít thị linh tổ phân bộ. Nhưng mà hảo tính tình nhà giàu số một cũng không để ý, ngược lại thực quan tâm thân thể của nàng tình huống, cũng tỏ vẻ không cần nàng lo lắng cho mình Tiến ra ở ít thị cũng có phần công ty. Trưa hôm đó 6 giờ, mạnh nhất huyền sư đầu phiếu thông đạo đóng cửa. Cố chi tăng lấy 7.000 nhiều vạn siêu cao số phiếu, không hề trì hoán bắt lấy linh sự đệ tam quý tổng quán quân. Á quân đại sư si, số phiếu chỉ có nàng 1 phần 10, cũng chính là 700 vạn suốt đầu. Nhưng cái này số liệu cũng so trước hai mùa cao quá nhiều. Huy chương đồng hòa mị đồ, số phiếu gần 500 vạn. Trải qua tuyến thượng phát sóng trực tiếp công bố, cùng với tuyến hạ trao giải sau. Linh sự đệ tam quy ở mọi người hoa tươi cùng vỗ tay chung rơi xuống màn che. Đến nỗi cô chi tang ở lãnh thưởng thảm đỏ thượng tạo hình lại lần nữa đẹp hơn hot sex, không ít vong hữu tỏ vẻ khí chất của nàng quả thực càng ngày càng tuyệt, cả người đều giống ở sáng lên. Đồng thời cũng ở quan khán trao giải phát sóng trực tiếp, muốn nhìn xem trải qua lôi kiếp rèn luyện sau cô chi tang huyền học giới những thuật sĩ nhìn đến này đó bình luận trong lòng nói thầm bị thiên lôi rèn luyện quá thể xác có thể khó coi sao? Này đó người trong nghề luôn mãi quan sát. Cũng không ở cố chi tăng sắc mặt thượng nhìn ra một chút manh mối, không giống như là bị thương, rứt khoát một bộ độ kiếp thành công bộ dáng. Mọi người lại không cấm chờ mong khởi nàng cùng vừa mới xuất quan cản thanh môn láo trưởng môn đối thượng. Nhưng mà chờ tới rồi buổi tối 8 giờ, hồi lâu không phát quá động thái cố chi tăng đống nhân online, chuyển phát phủ hải chuyển phát sóng kịch tuyên. Toàn vong chú ý cùng nhận nghị, rốt cuộc từ linh sự chuyển rời đến tân phát sóng đại kịch. Cố chi tăng bản nhân cũng lần thứ hai mai danh nhận tích, đạm ra giới giải trí. Thậm chí liền kia xuất quan sau Trấn Hà Đạo Nhân cũng không hề động tĩnh. Một ngày lúc sau, Cố Chi Tăng cùng ít thị linh tổ đội viên, đi tới ngoại ô thành phố một tòa phê miếu. Cái này địa chỉ là ở phá dịch tôn hoạt di động sau, tra được sau lưng cho nàng bảy mưu tính kế người định vị. Dấu ở âm thầm đi hướng dẫn tôn hoạt chế tạo quỷ thai gia hỏa, là ít thị nội rất có danh đại sư. Ngay cả buồn tỉnh mặt khác thị thương vòng lão bản, cũng đối vị này đại sư thập phần tôn sùng, nghe nói còn sẽ có ngoại thị thậm chí là tỉnh ngoài lão bản chuyên môn đi vào ít thị xin giúp đỡ hoặc là ở trên mạng liên hệ đại sư đặc biệt là kiến trúc ngành sản xuất vận chuyển hàng hóa ẩm thực loại này cùng dân sinh dân doanh cùng một nhịp thở sản nghiệp lão bản vô luận là khai cửa hàng vẫn là khởi công tìm đại sư tính ngày tốt người nhiều nhất lại bởi vì vị này đại sư năng lực cao thâm chỉ tiếp đại phúc trạch thâm hậu người đều không phải là là ngươi tưởng cầu nó hỗ trợ liền có thể nhưng một khi dắt được tuyến đối phương có thể vì ngươi bất luận vấn đề gì nhân thiết như vậy càng là vì này đại sư tăng thêm vài phần thần bí sắc thái lệnh rất nhiều đại lao bản xúa như xua vịt tôn Hoạt lúc trước chính là bị đồng hành bằng hưu dẫn tiến mới tiếp xúc đến vị này đại sư khả xảo kia đại sư sau lưng ým địa chỉ liền ở ý thị ngẫm lại cũng không kỳ quái quỷ thai loại này kỳ dị chi vật đối phương khẳng định sẽ lựa chọn ở chính mình mí mắt phía dưới có thể tùy thời giám thị địa phương bố cục nếu tôn Hoạt bại lộ bị chảo kia cái này đại sư nếu là chân nhân nói hẳn là sớm đã chạy trốn. Mang đội người phụ trách làm các đội viên ở phế miếu chúng quanh bảy ra trận pháp, rồi sau đó đối cố chi tăng nói. Cố chỉ đạo, tới phía trước chúng ta điều tra rõ ràng, này tòa miếu là hơn 20 năm trước thành lập, đại khái đến 8-9 năm trước liền hoạt động không đi xuống, tự nhiên suy bại. Trước kia trong miếu hòa thượng hoặc là hoàn tục, hoặc là du hành đi địa phương khác, nơi này liền vẫn luôn không. Bên này trước kia là khai phá khu, nhưng khai phá thất bại, lượng người vẫn là không lớn. Thường xuyên ở phụ cận người chỉ có phụ trách khu vực này bảo vệ môi trường công đại đương, nàng nói này miếu từ nàng ở bên này quét rác khi liền vẫn luôn là khóa lại, chưa từng nhìn đến đại môn mở ra quá, cũng không thấy được bất luận kẻ nào xuất nhập, hoặc là hành tích lén lút giả ở phụ cận bồi hồi. Cố chi tăng gật gật đầu, nhìn về phía lạc sơn bách tường cùng cửa miếu, vào xem, nàng có cảm giác phụ cận tràn ngập một cổ nhật nhạt hủ khí, bên trong đồ vật hẳn là còn không có rửa sạch sạch sẽ ít nhất có thể tìm được một ít tàn lưu dấu vết phá vỡ cũ xưa đồng khóa tiến vào che kín cho đuổi cũ miếu sau các tổ viên tự giác phân tán mở ra hai ba người một tổ bắt đầu sưu tầm lại không thu hoạch được gì cố chi tang đi theo cảm giác vẫn luôn đi tới cũ miếu hậu viện phát hiện này hậu viện lại sau này chính là chính mình độ kiếp kia toàn núi hoang chẳng qua là sơn một khắc đầu một cái đường nhỏ trực tiếp đi thông sơn gian nàng nhìn quanh bốn phía ánh mắt rừng ở hậu viện mấy viên khô trên cây Nay khi đã đến một tháng sơ, đúng là một năm nhất lành tháng chi nhất, này đó thực vật cây cối điêu tàn đúng là bình thường tình huống. Bất quá này viện nhi thụ, khô đến quá hoàn toàn. Tinh tế trả cây thượng liền một mảnh tàn diệp đều không có, toàn bộ rơi trên mặt đất đôi khởi một tầng, không ai dọn dẹp xử lý, đại bộ phận hư thối dính liền, tàn mát ra từng trận quái dị khó nghe khí vị. Đến nỗi dọc theo đường nhỏ hướng trên núi xem, này thấp bé chân núi thượng cây xanh, cũng ít đến kinh người ít nhất so cô chi tăng độ lôi kiếp khi nơi bên kia đỉnh núi, muốn chọc rất nhiều. Nàng mắt phượng híp lại, đột nhiên nói, mang theo cái gì công cụ? Sẻn có sao? Theo ở phía sau tổ viên sừng sốt, công binh sẵn có. Đem viện này đào khai. Cứ việc đối nàng đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh có mang khó hiểu, nhưng người phụ trách vẫn là đem mặt khác tổ viên đều hô lại đây, lấy cái sẻn bảo thổ. Công binh sạn một chút quật khai trên mặt đất hư thối lá cây, hướng thổ nhưỡng đào đi. Đào đào, mấy cái tổ viên lục tục phát giác không đúng như thế nào càng là đi xuống đảo này thổ nhưỡng liền căng sú sú đến giống nào đó sinh vật hư thối nhiều năm bị vùi lấp trong đó có người đào tới rồi một đoạn thụ căn cần phát hiện những cái đó sợi dâu cũng bị ăn mòn trộm một quật liền đoạn mềm lạn đến vô cùng cái này tất cả mọi người ý thức được không thích hợp nhanh hơn khai quật tốc độ thực mau liền có một cái tổ viên ở hậu viện ở giữa đảo tới rồi một cái thật dài gỗ nam hộp kia hộp quanh mình thổ nhưỡng quả thực lạn thành tanh tươi hắt thủy cố chỉ đạo đào đến đổ vật, mọi người vây tụ qua đi, nhìn hộp bị mở ra, một cổ lệnh người buồn nôn kỳ hương từ giữa phiêu ra, nhìn đến bên trong đổ vật sau, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, là cái kia tả thần giống, cố chi tăng ánh mắt u lãnh, nhìn chằm chằm hộp kim đồng thân, nhiều trương gương mặt tiểu tượng, nói, xem ra ở ít thị tắc loạn đại sư không phải người, cũng không có chạy, mà là trực tiếp vứt bỏ một tòa sắp hấp thu no khí vận phân thân, hiện tại nàng đã xác định, cái gọi là ngàn mặt túc thần chính là xương đen. Là đối phương biểu đặt ra tới một cái cụ giống hóa hình tượng, như vậy mới có thể tụ tập càng nhiều sinh cơ cùng khí vận, làm bị che mắt tâm trí người đem nó làm như thần minh cung cấp nuôi dưỡng. Trước mắt này một khối, không biết hại bao nhiêu người. Cố chi tăng thượng thủ trạm đến khi, phát hiện nó bề ngoài không biết là cái gì tài chất sở làm ra, thế nhưng nhân hấp thu quá nhiều vật thế, có loại thuộc ra xúc cảm, cũng phi thường có ánh sáng độ. Chỉ là xem một cái, liền có loại rời không ra tầm mắt, bị chặt chẽ hấp dẫn cảm giác. Nàng hợp lý hoài nghi lại cấp này một khối phân thân nhiều chút thời gian, nó ra sẽ càng thêm mềm mại, giống nhau nhân loại làn da. Như vậy quỷ dị phân thân, còn chỉ là xương đen trong đó một khối, cảm giác được nguy hiểm lúc sau là có thể trực tiếp vứt bỏ. Vẫn có không biết nhiều ít cụ phân bố ở hạ quốc cảnh nội các nơi, quần quận không ngừng hấp thu chung quanh người thường, sinh vật thậm chí là thực vật sinh cơ. Cố chi tang dùng núi chân nghiền hạ vỡ thành cặn bã thổ nhưỡng, lạnh lùng nói. Mau chóng an bài người đem này phụ cận thổ nhưỡng sán rớt này đó thổ bị nghiêm trọng ăn mòn, về sau đều loại không được đổ vật. Thô sơ giản lược phòng trường, liên phụ cận núi hoang bên cạnh cũng đã chịu này tôn phân thân thần tượng ảnh hưởng, cho nên này quanh thân thảm thực vật mới đều lác đác lưa thưa. Suy nghĩ một lát nàng liên hệ trịnh như ngọc, đem chuyện này thông báo cho linh tổ bản bộ. Nếu ta đoán được không sai, này đó phân thân giấu ở các thành phố lớn góc, tuyệt đối không thể chỉ có này một cái, có thể chú ý một chút tới gần sơn thủy con sông loại này linh khí lưu thông mau có thể ảnh hưởng toàn bộ thành thị phong thủy mắt trận mà nhận được tin tức trịnh như ngọc biết rõ việc này nghiêm trọng tính lập tức ở ứng dụng trình tự thượng tuyên bố treo giải thưởng cung cấp toàn bộ phân bộ phái tra xét nhiệm vụ trải qua một phen điều tra lục tục lại có mười ba cái thành thị linh tổ phân bộ thành viên dựa theo cố chi tăng nhắc nhở ở thành thị trung khả nghi địa điểm đào ra ngàn mặt tốc thần càng nhiều tổ viên không thu hoạch được gì đối này cố chi tăng cũng không lo âu có thể tìm ra mười ba cụ đã là ngoài ý muốn chi hỉ ít nhất có thể suy yếu một ít xương đen năng lực Hùng chi các nơi tổ viên xuất động đến nột nột, còn ở mấy cái khai quật đến thần tượng địa phương bắt được chiếm cư tại đây tà tu đánh bọn người kia một cái trở tay không kịp từ nay đó tiểu lâu la trong tay bọn họ lại trảo ra không ít thai hỏa người đàn liêu thẩm vấn sau hẳn là còn có thể được đến chút manh mối nay đó dấu ở sau lưng thế lực càng là trồi lên mặt nước tổng bộ cùng phía chính phủ liền càng là nóng lòng tà tu cùng xương đen dấu ở chỗ tối trung quy là viên không biết khi nào sẽ nổ mạnh Sẽ khiến cho như thế nào dối loạn bom, không hoàn toàn quét dọn rất mấy thứ này, bọn họ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Đối này cô chi tăng chấn ăn một chút trịnh như ngọc đám người cảm xúc. Các ngươi có thể dựa theo cái này ý nghĩ tiếp tục tra, nhất định còn có thể lại đào ra một ít phân bố thần tượng phân thân, vô luận nó bản thể rất cường đại, còn có bao nhiêu cụ phân bố bên ngoài, ít nhất chúng ta có thể tan giã rất nó bộ phận năng lực. Nay liên đủ rồi. Việc cấp bách là trước bắt được hạ chiếu sinh, tên kia là xương đen trong tay trung tâm quỷ. Nắm giữ tin tức cùng manh mối nhất định càng nhiều. Chính như Ngọc thở ra một ngụm hần rỗi, gật đầu nói. Tổ gần nhất xác thật nóng này, chủ yếu là này đó ghê tởm người đồ vật thật quá đáng. Ngươi yên tâm đi, chính là đào ba thước đất chúng ta cũng sẽ đem những cái đó giấu đầu lòi đuôi đồ bỏ thần tượng đều đào ra. Di tỉnh bên kia từ tỉnh cục trưởng, cùng với lần này hành động người phụ trách đều ở vì bắt giữ làm chuẩn bị, ngươi chừng nào thì qua đi. Chào quỷ. Vẫn là chào dấu ở Internet quỷ, cỡ nào mới lạ. Ở Cố Chi Tăng luôn mãi cường điệu hạ, lần này hành động tham dự giả đều là tuyến phía dưới nói, không chỉ có nơi trong phòng hội nghị thiết trí tín hiệu máy che chắn, hơn nữa tùy thân không thể mang theo bất luận cái gì sản phẩm điện tử. Từ căn nguyên thượng ngăn chặn bị hạ chiếu sinh phát hiện khả năng, rốt cuộc từ nó bại lộ ít địa chỉ tới xem, di tỉnh chính là nó thường ở đại bản doanh, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Cố Chi Tăng nhìn thời gian, hơi hơi câu môi. Không nổi, buổi chiều 6 giờ mới là trò hay mở màn thời điểm. Mùa đông trạng vạng luôn là tới phá lệ sớm. 5-6 giờ khi, ngoài cửa sổ sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Không ít bận rộn một ngày, kết thúc công tác học tập dân chúng khai hỏa nấu cơm, chờ buổi tối 8 giờ đúng giờ bá ra phủ hải chuyện tân kịch tập. 6 giờ vừa đến, toàn bộ hạ quốc cảnh nội phần trăm chi 70 di động, cứng nhắc cùng máy tính chờ điện tử thiết bị, đồng thời tiếp thu tới rồi đến từ chủ hệ thống một cái tự động thăng cấp đẩy đưa thông chi. Làm nhãn hiệu lâu đời quốc sĩ, Tiến ra từ yến Hạc bắt đầu liền ở làm di động nghiên cứu phát minh, nhưng trước sau không bằng ngoại sĩ khoa học kỹ thuật tới tuyến đầu. Cho đến sở mát bắt đầu phổ cập, tiến thừa này cổ cũng đủ tuổi trẻ lại cường thế mới mẻ máu dốt vào yến thức, làm con ở thông thả sở soạn quốc nội điện tử sản nghiệp tấn manh bất phát. Theo hắn đại làm nghiên cứu khoa học cùng sáng tạo, đuổi theo nước ngoài kỹ thuật đồng thời nhanh chóng chiếm trước thị trường, nhiều năm như vậy tới cũng chặt chẽ bảo trì ở nghiên cứu khoa học hàng đầu, ở hạ quốc nội điện tử sản nghiệp thượng có được tuyệt đối lời nói quyền ở quốc tế thượng cũng nhân thực lực vượt qua thử thách sản phẩm mà bán chạy là nổi danh điện tử nhãn hiệu cho nên cùng lúc đó các quốc gia không ít người cũng thu được hệ thống sắp thăng cấp thông chi vẻ mặt mờ mịt tân hệ thống đổi mới tốc độ thực mau sản phẩm khởi động lại sau đại bộ phận người đều phát hiện khởi động máy hiệu quả đã xảy ra biến hóa trừ bỏ hiến thức tiêu chuẩn logo một cái thoải mái thoát tục thủy mặt tự huyền chậm rãi hiện lên rồi sau đó lại đảm đi cho dù là xem không hiểu chữ trung quốc người nước ngoài cũng cảm thấy cái này khai bình rất có mỹ cảm đối với bình thường ba tánh tới nói nay chỉ là một lần điện tử thiết bị hệ thống thăng cấp nhưng đối với phía chính phủ cùng linh tổ tới nói tuyệt đối là một hồi khoa học cùng huyền học va chạm Tiến thức kỹ thuật bộ môn đỉnh lại đại quần thâm mắt một đám lập trình viên đỉnh màn hình vị rút xi si cha trình tự ổn định tạm thời cũng không ở trên mạng phát hiện bột cùng tạp đốn mục từ mỗi trên diễn đàn xuất hiện thảo luận tân hệ thống thiệp mục từ biểu hiện là đang nói chuyện tân logo vận hành ổn định Cùng lúc đó, linh tổ tổng bộ, Vong An bộ môn đều chặt chẽ nhìn chằm chằm cơ sở dữ liệu. Đường cái này đem cảm ứng tà khí cùng tà ám chú ngữ, lấy biên trình hình thức dung nhập trong đó tân hệ thống bắt đầu vận hành, chỉ cần vận hành quá trình thành công, sở hữu chú thuật số hiệu cũng liền nổi lên tác dụng. Màn hình thượng, xúc lược các nơi trên bản đồ đều nhảy ra rậm rạp điểm đỏ, có chút địa phương thưa thớt, có địa phương phá lệ nồng đậm. Thành công. Có người mặt lộ vẻ mừng như điên, mang theo kinh ngạc cảm thán. Nghĩ ra cái này biện pháp người quả thực là thiên tài. Có thể đem hệ thống làm được người cũng là thiên tài. Này đó điểm đỏ chính là hệ thống trình tự kiểm tra đo lường tới rồi chung quanh 3 mét trong vòng có âm khí tạ ám thiết bị, trong đó có không ít hẳn là trong nhà người nào đó, hoặc là chỗ nào đó có vấn đề, nhưng là quanh thân người thiết bị đã chịu ảnh hưởng, cũng tiêu đỏ. Chân chính có vấn đề người cùng địa phương hẳn là không nhiều như vậy. Phòng học nội, chính như Ngọc cố nén kích động hỏi. Có thể tỏa định đến mục tiêu sao? internet an toàn kỹ thuật bộ môn cảnh sát bay nhanh đánh bàn phím sau một lát áp lực kinh hỉ nói có thể mục tiêu ít nửa giờ trước xuất hiện ở thành phố S tân giang tiểu khu phụ cận tiệm net tựa hồ là ở cùng người tiến hành trên mạng giao dịch tạm thời không bắt giữ đến nó có tân di động quỹ đạo cố chi tăng hiểu rõ hạ chiếu sinh hẳn là ở cùng hạ tuyến liên hệ cơ bản có thể xác định nó còn ở nơi đó tiệm net vị trí chia ta ta tức khắc qua đi bắt được cụ thể địa chỉ sau cố chi tăng tâm niệm vừa động liền triệu ra quỷ môn Dây tiếp theo thân ảnh của nàng liền biến mất ở màn ảnh chung. Vài giây sau, di tỉnh thành phố S Tân Giang tiểu khu phụ cận ngõ nhỏ, một người tuổi trẻ nữ nhân chống rông xuất hiện, cũng hướng tới tiểu khu dưới lầu một chỗ cũ tiệm net đi đến. Tràn ngập cây thuốc lá khí vị cùng mì gói, cùng với một cổ khôn kể hương vị lao tiệm net, bàn phím thanh bùm bùn. Tới bên này chơi game người đều là phụ cận khu chung cư cũ cư dân, phần lớn là có nhất định tuổi trung niên nam nhân, có tính tình táo bạo, trong trò chơi chơi không thắng liền cãi cọ ầm ĩ tiệm nẹt trong một góc một thân hắc y hải quần ra lược hiện trung nhị bệnh thanh niên ngậm nửa thanh không trăm tấn thuốc lá run rẩy chân nhìn chằm chằm màn hình khi thì dùng một loại thực không kiên nhẫn bệ nghệ thiên hạ tầm mắt nhìn quét tiệm nẹt những người khác thực hiển nhiên hắn thực nhàn căn bản không phải tới lên mạng chơi game trước mặt hắn mở ra một đài máy chỉ là không có bất luận kẻ nào thao tác nói chuyện phiếm giao diện thế nhưng ở bay nhanh đánh chữ đồng thời cùng hơn mười người nối tiếp trung nhị thanh niên khụ một tiếng hảo không Khi nào có thể làm xong? Trên màn hình máy tính bỗng nhiên biểu hiện ra một hàng chữ bằng máu, lập lòe vài cái pha có vẻ kinh tủng. Câm miệng. Đừng quay giày ta xử lý công sự. Thanh niên nữ môi, thầm nghĩ một người đều đã chết xui xẻo quỷ còn như vậy hoành, quả nhiên làm nghệ thuật đầu góc đều có vấn đề. Ngươi nhanh lên A, nơi này đầu không biết ai cởi dày, xú chân mùi vị càng ngày càng nặng, ngươi mẹ nó lại nghe không đến. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên chán đến chết cầm lấy di động. Muốn đánh hai cục mồ bạ đối kháng cho chơi, ai thành tưởng cầm lấy di động vừa thấy lại là hệ thống đổi mới quá trạng thái. Nha, hệ thống thăng cấp. Tân khởi động máy đặc hiệu thượng có cái huyền học huyền, ca thích. Trên màn hình còn ở bay nhanh đổi mới nói chuyện phiếm giao diện ngừng. Huyết hồng tự lại một lần hiện lên. Cái gì huyền? Nặc, có phải hay không rất khốc? Thanh niên mở ra tay, vai miệng cười. Trên mạng này đó không có thiên phú ngu dân rốt cuộc minh bạch, bọn họ chỉ là thế giới con kiến. huyền học. Sớm muộn gì trở thành xã hội chủ lưu, mà ta loại này cực có thiên phú thuật sĩ, mới là thế giới này vai chính. Màn hình thượng lặng im 2 giây, đột nhiên hiện ra tân tự thể. Không thích hợp, chạy. Thanh niên. ngươi làm cái gì? Hắn vẻ mặt một bức ngay sau đó trước mặt màn hình thế nhưng phát ra tư xèo xèo tiếng vang, lại là bởi vì dấu ở bên trong quỷ đồ vật nhanh trong thối lui đến quá nhanh, sử vốn là không tính nhanh nhảy lao thiết bị đường ngắn Một đạo trầm đục từ trưởng máy chỗ vang lên ngay sau đó toát ra nhàn nhạt khói đen bên này động tĩnh đem tiệm nét người lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi góc sở mát thanh niên trên người ngoa tào kia máy tính bốc khói nhi Úc này ta đoàn chiến thời điểm mấu chốt như thế nào đột nhiên đoạn võng lao tử muốn rất tinh lão bản ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích ta bên này vong cũng chặt đứt lão bản nhà ngươi tiệm nét sẽ không muốn tạt đi hạ cơ hạ cơ tiệm nét lão bản cũng kinh hô một tiếng bước nhanh chạy tới ta mà ơi ta máy như thế nào bước khói không liên quan ca chuyện này đừng mẹ nó tưởng ngoài ta a quần da thanh niên dậm chân vừa định mắng to chính mình kia không đáng tin cậy đồng đội đang làm cái gì chuyện xấu mỹ mắt liền hung hăng nhảy dựng đống nhiên ngầm đầu ở những người khác nhìn không tới mặt một tầng lá mỏng giường như nhàn nhạt vầng sáng nhanh chóng đem toàn bộ tiệm net bao phủ ở trong đó hắn trên mặt cà lơ phất phơ biểu tình nhanh chóng rút đi thảo thật làm sự tình kia ngốc bức nghệ thuật sinh đồng đội không phải động kinh là trước tiên phát hiện không thích hợp chính mình trốn chạy thanh niên đột nhiên đứng lên liền tưởng hướng tiệm net bên ngoài trốn chạy còn đâm phiên mấy cái lộ trung gian cư dân mạng nhưng mà đương hắn nhằm phía tiệm net đại môn khi cả người giống đánh vào một phiến vô hình trên mặt tường hung hăng lùi lại ngưỡng mặt té ngã tập mờ thanh niên một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất lên chậm rãi lui về phía sau một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiệm net ngoài cửa nghịch quang chậm rãi dạo bước đi vào tới tuổi trẻ nữ nhân nàng lớn lên phi thường đẹp mặt lạnh, ánh mắt lạnh hơn bị tỏa định trong nháy mắt thanh niên liền ở trong lòng hùng hùng hổ hổ lên những người khác đều rời đi nơi này này gian tiệm net tạm thời phong tỏa bên ngoài thực đúng lúc đến vang lên chuông cảnh báo thanh cảnh sát cầm đại loa ở bên ngoài khuyết đại âm thanh tiệm net dân chúng bình thường mau chóng rút lui nội có kẻ bắt cóc kiểm giữ gây án hung khí nguyên bản xem nơi người còn có đang xem diễn cư dân mạng vừa nghe đến tiệm net có bỏ mạng đồ đệ đều bay nhanh chạy đi ra ngoài còn có cư dân mạng nhận ra cố chi tăng thân phận ngươi là cố chi tăng a ta hôm nay mới cho ngươi đã bỏ phiếu vị này béo lùn chắc địch lôi thôi liếc thiết vén đại ca chợt đến mở to hai mắt nhìn ý thức được cái gì dương giọng nói đại gia chạy nhanh chạy a vị này chính là trên mạng nổi danh chảo quỷ đại sư nàng tới chỗ này thuyết minh này tiệm net có quỷ a đại sở hữu người thường đều rời khỏi tiệm net trung nhị thanh niên cũng vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác cam thủ động tác hắn nhưng thật ra tưởng bắt cóc cá nhân chưa nhưng hắn không dám coi thường vọng động. Đừng nhìn trước mắt người tuổi trẻ đến quá mức, đây chính là đỉnh đầu lão đại đều kiềng kỵ Cố Chi tang như thế nào khiến cho hắn cấp đụng phải. Thanh niên hối hận không thôi, cắn răng nói. Xem ra ta là không thể rời đi không bình thường dân chúng. Cố Chi tang hơi hơi cầu môi, không quan hệ, có người bằng hưu bồi người. Thanh niên biểu tình ngẩn ra, manh đến quay đầu, nhìn đến phía sau cách đó không xa một máy tính không biết khi nào sáng lên, trên màn hình dần dần tràn ra huyết sắc. Người mẹ nó không chạy, chạy, không chạy trốn. Hồng tự chậm rãi hiện lên, toàn bộ tân giang khu, thậm chí có khả năng là thành phố S tín hiệu đều bị cắt đứt. Nó tâm tình phức tạp, trước đó nó chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt được, bởi vì nó năng lực là nhất đặc thù, nó không sợ bất luận kẻ nào, càng không sợ hãi cái gọi là quốc gia luật pháp cùng phía chính phủ sở cảnh sát. Hiện thực lại bị nó xem thường người hung hăng thượng một khóa. Liên tính không có internet, nó còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu là liền tín hiệu đều chặt đức, sở hữu điện tử thiết bị đều biến thành vô pháp truyền tin tức chết cỡ sách, nó tự nhiên cũng không thể duyên theo tín hiệu cùng vong tuyến, chạy trốn tới mặt khác thiết bị chung. Như vậy tàn nhẫn, thanh niên kinh ngạc, toàn thành đoạn tín hiệu liền vì bắt ngươi, ngươi là có bao nhiêu chiêu thù hận. Không phải chiêu thù hận, mà là các ngươi chính mình không ngừng làm ác, nguy hại xã hội an toàn, lý nên bị trảo. Cố chi tăng thanh âm bình đạo. Các ngươi sẽ không thật cảm thấy, có huyền học năng lực liền có thể đem hạ quốc trở thành pháp ngoại nơi đi cố chi tang tiểu tỉ tỉ ta hẳn là không trêu chọc quá các ngươi linh tổ người các ngươi đem nó bắt có thể hay không đem ta thả thanh niên trong mắt vừa chuyển ngoài miệng lịnh nọt nói ta liền một ngu dân tiểu lâu la hắn nói đôi tay bỗng nhiên kết ấn tốc độ cực nhanh căn bản thấy không rõ rồi sau đó thân thể hắn trực tiếp rút vào mặt đất biến mất không thấy cố chi tăng chân mày hơi trọn nổi lên chút hứng thú loại này thuật pháp nàng chưa bao giờ gặp qua cùng loại với đạo gia đồn thuật, lại muốn càng vì tinh tiến. Nàng thân thức truy tung biến mất thanh niên, biết hắn là trốn vào dưới nền đất chỗ sâu tròng, không biết dùng cái gì phương pháp dưới mặt đất chạy nhanh, chạy trốn. Trên thực tế đây là Đông Dương Nhẫn Thuật. Tuy chưa thấy qua, nhưng cố chi tàng thần sắc như thường. Nàng nâng lên cánh tay, ngón tay chỉnh trảo trạng hướng đột nhiên thu nạp, một lát sau một người liền giống bị rút củ cải dường như, trực tiếp từ trong đất bị mạnh mẽ tún ra tới, ngã xuống đất. Đúng là vừa mới độn địa chạy trốn thanh niên. Lúc này thanh niên đầy mặt kinh hãi, còn không đợi hắn phản ứng lại đây mở miệng nói hai câu lời nói, cố chi tăng ngay sau đó trở tay, đem hắn bưng chắc chụp trên mặt đất, không được núp nhích. Rồi sau đó nàng nhìn về phía kia đài sáng lên máy tính. Hạ chiếu sinh, rốt cuộc gặp mặt. Trưng 157 đệ 157 chương, Hai người một quỷ tiệm net lâm vào tĩnh mịch. Giống điều trùng động bị chặt chẽ để ở trên mặt đất nì ra, còn chưa từ hỏng mất cảm xúc hòa hoãn hắn không hề dãy ruộng, chết cầu giống nhau ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Hắn đường đường cúc phái thổ độn một mạch người thừa kế, không chỉ có rút củ cải giống nhau bị từ trong đất ngạnh sinh sinh túng ra, để cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hắn cảm thụ không đến cùng đại địa liên hệ. Đến tận đây, này thanh niên nhỉ ra mới tự đáy lòng sinh ra sợ hãi, chỉ cảm thấy vài bước chi cách vân đạm phong khinh cô chi tang, quả thực sâu không lường được. cố chi tang mở miệng, ngươi là chính mình ra tới, vẫn là muốn ta bắt ngươi. Ba lượng dây sau động tĩnh gì đều không có, hơi hơi sáng lên kia máy tính màn hình cũng dập tắt. Đồng đội chạy không thoát, chính mình cũng như chết máy số liệu bị phong tỏa ở bao phủ tiệm net trận pháp nội, hạ chiếu sinh trong lòng rõ ràng, nó lần này là tài. Nó nói không nên lời hiện tại cảm giác. Không có sắp bị trào sợ hãi, chỉ dư buồn bã mất mát. Nó chết vào đạo sư, bạn tốt, trường học lãnh đạo xấu xa giao dịch cùng vụ tội, chết vào internet ngu mội giả nhóm đứng ở đạo lý cao điểm nghìn người sở chỉ chết vào cùng này dơ bẩn hỗn độn thế giới không hợp nhau cho nên đương hạ chiếu sinh biến thành lệ quỷ nhìn trên mạng vô chi giả đối chính mình nục mạng cùng phụ thân lạnh băng mộ địa nó bình đẳng mà hận mỗi người nó cũng không muốn làm từng bước mà đi đầu thai lại một lần dấn thân vào với này đó tầm thường vô chi trong đám người thông đồng làm vậy so sánh với mặt khác tà tu hoặc là bị xương đen lừa bịp chơi đến xoay quanh người hạ chiếu sinh muốn thông minh đến nhiều từ xương đen ngay từ đầu tìm tới chính mình nó là có thể cảm giác ra tới Ngọn ý nhi này không phải cái gì cứu thế thần, nhiều nhất là đầy mình ý nghĩ xấu, ý đồ hủy diệt thế giới này tà thần. Nhưng hạ chiếu sinh không để bụng. Nó vốn là hận này đó tránh ở Internet lúc sau liền tùy ý biểu đặt, công kích người khác người, hận này đó hại chết nó cùng phụ thân người. Ở nó xem ra, liền đầy bụng ác niệm tà thần, cũng tốt hơn những cái đó ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Bởi vậy nó tiếp nhận rồi xương đen mời, tham dự trận này thổi quét toàn bộ thế giới bố cục đang lúc hạ chiếu sinh lâm vào chuyện cũ hồi ức nó ẩn thân kia máy tính bỗng nhiên tạc từ màn hình đến trưởng máy trực tiếp bị băng thành mảnh nhỏ ẩn nấp ở trong đó trong suốt hồn phách đột nhiên không kịp phòng ngừa liền bị một con tiêm tay không trưởng gắt gao chế trụ bắt ra tới hạ chiếu sinh nó vẫn là không rõ cố chi tăng là như thế nào định vị đến chính mình vị trí thậm chí tinh chuẩn đến cụ thể thiết bị nhưng liên tưởng đến vừa mới chi tiết nó cố nén khiếp sợ nói các ngươi ở sở hữu sản phẩm điện tử động tay chân Không sai, nó biết Hạ quốc cảnh nội đại bộ phận sản phẩm điện tử đều là từ hiến thức xuất phẩm, mà Yến Thừa lại cùng cố chi tăng quan hệ phỉ thiện, còn cùng phía chính phủ có rất nhiều hợp tác. Nếu là kia đổi mới hệ thống chung có trời đất khác, nhằm vào nó loại này đặc thù tình huống âm hồn nghiên cứu chế tạo ra đối sách, chỉ cần chính mình lẻn vào cấy vào tân hệ thống điện tử thiết bị, liền rất có khả năng bị kiểm tra đo lường, bắt lấy. Hạ chiếu sinh nhịn không được nhìn quanh bốn phía này tiệm nét máy quả nhiên đều là hiến thức nhãn hiệu. Không đợi nó lại nói chút cái gì, cố chi tăng lòng bàn tay liền nhẹ nhàng thu nạp. Nàng trong tay chảo khống hồn phách, cũng tùy theo văn mẹo, biến hình, kia xám xịt, hạ chiếu sinh nửa trong suốt hồn phách khuôn mặt, đều nhân linh hồn bị đập mà toát ra vẻ đau xót. Một bên thổ độn nhị giả chớ mắt nhìn không ai bị nổi đồng đội bị vo tròn bóp dẹp, đại nhập một chút đều cảm giác linh hồn ở truy đau, hắn không thể tưởng tượng nói. Ngươi, ngươi như vậy đấm đánh một cái hồn phách, không sợ nó bị hao tổn nghiêm trọng hồn phi phách tán sao chính xác lưu trình không nên là hiểu chi lấy lý động chi lấy tình đưa bọn họ cảm hóa lại các loại vừa đe dọa vừa rụ rỗ khuyên phục bọn họ quy hàng với linh tổ nói ra sau lương chủ như sao cố chi tăng cười nhạo một tiếng làm hạ quốc cảnh nội náo động nổi lên bốn phía không được sống yên ổn người như vậy nhiều vô tội ba tánh nhân các ngươi mà chết vô số gia đình sụp đổ các ngươi có cái gì tư cách yêu cầu ưu đãi tù binh nàng binh đạm trong thanh âm mang theo đến xương lạnh nhạt Các ngươi trong miệng về điểm này bí mật ta không hiếm lạ, liền tính không nói, ta sớm hay muộn đem sau lưng giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt một đám tìm ra. Không muốn nói, liền mang đi địa ngục đi. Thảo, nữ nhân này, vương tâm, thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Thanh niên bị cặp kia mắt vượng một nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy chính mình thật sự thành đối phương búng tay gian một cái xa. Hắn không chút nghi ngờ nếu là hơi có dị động, liền sẽ hôi phi yên diệt. Bên kia, bởi vì linh hồn không ngừng bị đè ép. Hạ chiếu sinh đã đau đến chết lặng. Nó trước mắt hình ảnh đều rách nát hoàng hốt, chỉ có thể nhìn đến chính mình như phá bao tải, bị đề gần kia tuổi trẻ nữ nhân trước mặt. Nói đến buồn cười, nó nhận định Cố Chi Tăng sẽ nói chút đạo lý lớn, hoặc đi cảm hóa nó, thậm chí liền châm chọc đánh trả nói đều nghĩ kỹ rồi. Chính là không nghĩ tới liền mở miệng cơ hội đều không có. Bởi vì Cố Chi Tăng căn bản không để bụng nó hát hóa lịch trình. Vô luận nó quá vãng có bao nhiêu bi thảm, cỡ nào về tình cảm có thể tha thứ. Đương nó cầm lấy dao mổ kia một khắc, liền cùng ác đồng hành. Ngươi khả năng cảm thấy chính mình bị thiên đại bị khuất, nhưng theo ý ta tới, ngươi hành vi cùng những cái đó ngươi xem thường thi bạo giả không có bất luận cái gì khác nhau. Cố chi ta ngưng thần nhìn chằm chằm hạ chiếu sinh hai giây, tiếp tục nói. Tố hoan tình không phải để lại cho làm ác người cơ hội, hay không cho rằng chính mình có tội, muốn hay không chịu tội, chính ngươi nghĩ kỹ. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Nàng thanh âm tạm dừng một lát. Ngươi sau khi chết vẫn luôn ở tránh né âm sai bắt giữ, chưa bao giờ đi qua âm tàu địa phủ đi. Hạ chiếu sinh hơi thở tự do, bài trừ một câu. Là. Lại như thế nào? Trách không được. Cố chi tăng hiểu rõ, chợt đến cười một tiếng, ngươi hẳn là đi địa phủ nhìn một cái. Đối với ngươi khai triển bắt giữ phía trước, linh tổ tổng bộ tự nhiên đem ngươi cuộc đời điều tra đến danh mạch, biết phụ thân ngươi ở nửa năm trước nằm việc khi bị đi trước bệnh viện nháo sự hoàng tuyền người qua đường khí đến tâm ngạnh phát tác chết đột ngột ở bệnh viện. Tuy rằng ta cảm thấy không cần thiết, nhưng tổng bộ vì vạn vô nhất thất vẫn là phái có thể câu thông âm dương đi vô thường đồng sự, đi hướng địa phủ để phụ thân ngươi hồn phách, tưởng đem nó nhận được dương gian, tham dự đến bắt giữ hành động trùng, đi cảm hóa ngươi. Nhưng nó hiện tại vẫn chưa xuất hiện ở chỗ này, ngươi cảm thấy là vì sao? Hạ chiếu sinh tử khí trầm trầm, một bộ không sao cả bộ dáng biểu tình kịch biến, gắt gao nhìn chằm chằm cố chi tang, suy yếu rách nát thanh âm bài trừ một câu. Ngươi ở lửa ta không cái này tất yếu cố chi tăng lạnh lùng nói ngươi một tay tham dự trên mạng những cái đó âm thi lừa bán đàn lừa dối đàn muôn hình muôn vẻ vua đàn từ từ là cái lại dùng tốt bất quá giúp đỡ hẳn là rất rõ ràng những cái đó mất tích ở thần quái sự kiện chúng tử vong người hồn phách đều biến mất bị xương đen cắn ướt không hạ chiếu sinh đột nhiên lắc đầu nó rõ ràng sớm đã không có thân thể sẽ không lại ra mồ hôi lạnh lúc này lại như truy hàn hầm lạnh leo đến xương Vì tránh né âm sai bắt giữ, nó chưa bao giờ tới gần quá địa phủ, thực tế cũng là không dám đối mặt phụ thân. Ở hạ chiếu sinh trong lòng, vì chính mình vất vả cần cù làm lụng vất vả cả đời phụ thân, là bởi vì nó duyên cớ bị sống sờ sờ tức chết, nó không mặt mũi đi gặp phụ thân. Cố chi tang, ta thừa nhận, trên thế giới này có rất nhiều người xấu, kẻ ngu dốt, nhưng che trời lấp đất chửi rủa chung không có một câu khác thường thanh âm, ngươi không cảm giác rất kỳ quái sao. Cùng những người đó không hề quan hệ bọn họ lại lòng đầy căm phẫn vọt tới bệnh viện đi nhục mạ ngươi phụ thân bệnh viện nhân viên y tế lại như thế nào sẽ làm bọn họ đi vào loại chuyện này ta không cần thiết lừa ngươi ngươi không tin nói bị bắt giữ đến tổng bộ sau nếu biểu hiện tốt đẹp lập công lớn tổng độ người hẳn là sẽ cho phép ngươi đi địa phủ tìm một vòng chỉ là tuyệt đối tìm không thấy tương quan tin tức là nàng cùng tạ tất an tự mình thẩm tra đối chiếu phiên biến toàn bộ địa phủ đều không có hạ chiếu sinh phụ thân xuất nhập ký lục nó cùng những cái đó hưởng mạng âm hồn giống nhau Đã sớm ở không người biết hiểu địa phương cùng thời điểm bị căn ướt. Hạ chiếu sinh quá thông minh, dẫn tới nó rõ ràng phải biết cô Chi Tăng nói là thật sự, liền lừa mình dối người đều làm không được. Nó cái gì đều suy nghĩ cẩn thận. Chính mình nhân sinh chính là một hồi bi kịch chê cười. Đả kích to lớn cùng hỏng mất chi tình, gần như đánh tan nó, tê tâm liệt phế gầm nhẹ thanh quanh quần ở tiệm nẹt cùng cục u. Người giết ta đi. Hạ chiếu sinh cuồng loạn, vẫn chưa làm cô Chi Tăng sinh ra lòng chắc cẩn Nó thông minh có tự phụ quá mức sớm nên minh bạch một sự kiện xương đen thật là không chút nào che giấu ác nhân cùng tiểu nhân cũng không giống nhân loại như vậy phức tạp cũng không có nhiều dối trá trần trở với lúc là nó cực hạn ác sẽ vô khác biệt mà khuynh chiếu vào mỗi người trên người bao gồm hạ chiếu sinh chính mình nàng dương lên tay đem hạ chiếu sinh bị áp xúc thành một đoàn hồn phách thu và có khắc trận pháp phù văn hồn bình ở kia đoàn xám xịt hồn thể tiến vào hồn bình trước nàng nghe được một đạo nghẹn ngào thanh âm Giống ta như vậy tồn tại không ngừng một cái, các ngươi bắt ta, còn có người khác vì nó bán mạng. Cố chi tăng mắt phượng hiếp lại, vẫn chưa nói nữa, đem hồn nắp bình chết, rồi sau đó nhìn về phía ở đây duy nhất người. Thanh niên nỉ dạ đôi tay nhất cử, lại ôm ở sau đầu. Ta đầu hàng. Ta cái gì đều nói. Thật là đáng sợ. Không phải cố chi tăng đáng sợ, mà là đồng đội tao ngộ, cùng nó hỏng mất tuyệt vọng bộ dáng, làm thanh niên thật sâu ý thức được chính mình thế lực phía sau mới là thật sự đáng sợ bọn họ ở vì ma quỷ làm việc hạ chiếu sinh kết cục rất có khả năng chính là chính hắn tương lai cho nên hắn vẫn là thành thành thật thật đầu hàng đi kẻ thức thời trang tuấn kiệt chính mình vừa mới tới hạ quốc hai tháng còn không có tới kịp làm cái gì chuyện xấu hạ quốc cảnh sát hẳn là sẽ không khó xử chính mình nhưng đừng giống kia thiếu tâm nhãn nhi đồng sự hạ chiếu sinh phút cuối cùng phải bị diện còn buông lời hung ác thấy hắn như vậy thức thời cố chi tăng cũng không bởi vậy thả lỏng cảnh giác dùng chuyên môn dây thường đem hắn trói cái vững chắc mới đưa bốn phía kín không kẽ hở kết giới trận pháp tan đi nàng sơ xoạng nhĩ thượng treo thông tin thiết bị bắt giữ thành công đi ra tiệm net khi bên ngoài dừng lại xe cảnh sát lôi kéo cách ly tuyến nhưng vẫn có không ít người bị động tĩnh hấp dẫn lại đây vây quanh ở tuyến mặt sau rỗi đầu xem náo nhiệt thấy cô chi tang ra tới thanh âm đột nhiên biến đại còn có người đối với kk một trận chụp là sống tăng tang thật sự tăng tang ít thị tiền đồ hôm nay liền thượng hai cái hot Cái kia xuyên quần ra tinh thần tiểu hỏa có phải hay không quý a? Cố Chi tăng cùng cảnh đội người phụ trách chào hỏi, áp kia né tránh, thất thần khí thanh niên nỉ dạ lên xe. Ở cảnh sát hứa hẹn tiệm net tạc rất hai máy tính thuộc về làm công tổn thất, sẽ bồi thường lao bàn sau, xe cảnh sát khai ly tiệm net. Bởi vì hạ chiếu sinh đặc thù tính cùng tầm quan trọng, Cố Chi tăng vẫn chưa dừng lại, đêm đó liền đem hồn bình cùng kia thanh niên nỉ dạ đưa đi thủ đô tổng bộ. Đã trải qua một chuyến địa phủ hành trình, nhìn cố chi tăng đem quỷ môn đương ra muốn dùng thanh niên nị dạ càng là cái gì tính tình đều không có mới vừa ngồi xuống đến tổng bộ băng ghế thượng liền đảo cây đậu dường như đem cái gì đều công đạo này thanh niên mẫu thân là đông dương cúc phái nị dạ phụ thân là đi kinh thương hạ quốc thương nhân vì học tập cũng kế thừa cúc phái nhẫn thuật hắn đi theo mẫu thân họ xuân đằng tên đầy đủ hạt phụ di sở dĩ nói như vậy lưu một ngụm hạ quốc lời nói là bởi vì hắn từ nhỏ liền tùy phụ thân đi tới đi lui với hạ quốc cùng đông dương hai mà Sơ chung ba năm ở Hạ quốc bản địa đọc sách, tuy nói trong xương cốt chảy một nửa Nhi Hạ quốc huyết, nhưng nhận thuật truyền thừa làm hắn bản chất vẫn là cái Đông Dương người. Theo hắn theo như lời, ngàn mặt túc thần đều không phải là chỉ ở Hạ quốc cảnh nội truyền lưu, ở Đông Dương bản thổ cũng rất có chịu chúng, thậm chí khai quy mô không nhỏ thần xã, hấp thu không ít tín đồ. Liên tỉ như chính hắn, hai nước bên trong đồng dạng sùng bái ngàn mặt thần thế lực, trong lén lút liên kết tương giao, quan hệ phỉ thiện. Hàm phu sẽ đến Hạ quốc thổ địa? chính là bị thần trong xã chủ lý người phái lại đây này hai tháng chủ yếu chính là phối hợp hạ chiếu sinh kinh doanh hai nước trên mạng nghiệp vụ nói câu khó nghe nếu là ở buồn quốc thổ địa thượng hắn làm sự tình tâm có lẽ còn sẽ thu liễm một vài nhưng đi tới dị quốc lãnh thổ liền không có bận tâm trong khoảng thời gian này làm không ít thiếu đạo đức sự hạt phù gì là cái trung nhị bệnh sợ mát bởi vậy hắn sân nhà là mười mấy tuổi đến mười mấy tuổi thanh thiếu niên mục tiêu trọng điểm đặc biệt ở các phồn hoa trình độ không cao huyền thành địa cấp thành thị cùng với giáo dục, tài nguyên cũng không chất lượng tốt, trường học cùng kỹ thuật trường học. hắn thuộc hạ kinh doanh hơn hai trăm cái đàn liêu, bên trong là đến từ Hạ quốc các tỉnh các nơi thanh thiếu niên. này đó hải tử hoặc nhiều hoặc ít đều có nghèo khó, bất hạnh, tàn khuyết gia đình bối cảnh, quá mức non nớt tuổi, làm cho bọn họ tràn ngập hận đời cảm xúc, cũng càng dễ dàng bị thao tác, tẩy não. cảnh sát điểm tiến này đó đàn liêu, nhìn đến bên trong không ít hải tử chuyện phát ngàn mặt thần ảnh trụ, bắt chức tự, sắt trò chơi hay là cắt vơ ngón tay cánh tay lấy máu, tự nguyện đem máu tươi hiến tế cấp tà thần. bọn họ cho rằng như vậy là có thể đạt được thần chiếu cố, có thể nguyền rủa bọn họ chán ghét bất luận kẻ nào. thậm chí còn có tâm thái vặn vẹo tương đối nghiêm trọng cá biệt hải tử xuất hiện phí hoài bản thân mình ý niệm. xem xong này đó nhìn thấy ghê người đàn liêu nội dung, tổng bộ không ít đội viên đều tức giận đến sốt bàn, thẳng mang xúc sinh, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi tấu chết cái kia hạt phụ gì. chính như ngọc cấp cố chi tang phản hồi mấy tin tức này thời điểm cũng nhịn không được mắng hai câu tên kia tiến vào thời điểm cập nhã, thái độ tốt đẹp ta còn tưởng rằng là cái tốt kết quả cũng là cái rắc rưởi nhất lê tẩm chính là chúng ta bắt hắn không bao lâu cúc phái cùng bên kia thần xã liền cấp tổng bộ gọi điện thoại muốn người nói chúng ta vô cớ giam giữ bọn họ xã viên làm chúng ta đem hạt phụ gì thả quả thực không biết xấu hổ cố chi tang hạ chiếu sinh đâu mở miệng sao đều nói chính như ngọc nói ngươi nói được không sai gia hỏa này biết đến đồ vật quá nhiều thổ lộ rất nhiều bên trong tin tức làm chúng ta tra xét tiến độ đại đại nhanh hơn, phụ trách các khu vực đồng sự lại quét rất tà tu thế lực hơn 30 cái hoa điểm, tiêu hủy 27 tôn tà giống phân thân. Xem như đại thu hoạch. Cố Chi tăng gật gật đầu, lại nghe Trịnh Như Ngọc nói: "Tiến thức lần này lập công lớn, bọn họ khai phá tân hệ thống cùng kiểm tra đo lường âm khí cấm kiện phi thường thành công, phía trên ý tứ là toàn lực duy trì mở rộng, tại đây loại đặc thù lại khẩn cấp thời khác, tốt nhất có thể làm được toàn viên phong khống." Trầm ngâm một lát, Cố Chi Tăng mới nói, người cũng cảm giác được. Đúng vậy trịnh như ngọc ngữ khí phức tạp, muốn thời tiết thay đổi. Hai ngày lúc sau, tư hạ chiếu sinh cùng hạt phủ gì trong miệng đạt được đại lượng tin tức linh tổ tổng bộ, hoa nửa ngày thời gian đêm này đó lớn lớn bé bé, lẫn nhau sâu trôi án kiện cùng tổ chức phân cấp phân chia. Chia làm tuyến thượng gây án cùng tuyến bị hồi án, đội gây án cùng cá nhân trái với công tự lương tục hành vi, cùng với thuần túy trái pháp luật phạm tội cùng có huyền học thế lực cùng thuật sĩ tham gia gây án trở lên tam đại loại. Cũng phân loại dựa theo khu vực phân công cấp phía dưới cảnh sát cùng linh tổ phân bộ. Trong một đêm, toàn hạ quốc tiến vào bí ẩn cảnh giới kỳ, đại lượng phía chính phủ quân cảnh cùng biên chế nội huyền sư hợp tác, không ngừng đánh tan tan dã những cái đó mọc lên như nấm tà tu. Vì thế phía chính phủ chuyên môn thỉnh huyền môn tam đại gia, Càn Thanh môn, Nhất Nguyên quan cùng lãnh đời hề ra một tay, ở tổng bộ mở cuộc họp. Đại khái ý tứ chính là huyền học giới cùng phàm tục bởi vì nào đó không tuân thủ quy củ tà tu đánh vỡ trăm năm tới hải hòa, vì bảo đảm bình thường ba tánh sinh mệnh an toàn, ta tu là thế tất muốn thanh trừ. trận này hội nghị thượng, xương đen tồn tại bị hoàn toàn nâng thượng mặt bàn, cảm giác được phía chính phủ cường ngạnh thái độ, huyền môn tam đại gia sản tức tỏ vẻ sẽ khởi đến gương tốt tác dụng đi đầu hợp tác, bởi vì thanh trừ tà ma ngoại đạo loại sự tình này xưa nay đều là huyền học chính phái theo lý thường hẳn là chức trách. tại đây loại sự tình thượng đun đẩy, hậu đại đều sẽ xem thường bọn họ, được đến tam đại gia hứa hẹn tổng bộ thế cùng tin tưởng tăng gọn giang có mấy chục năm phía chính phủ cùng dân gian tổ chức tại đây một ngày xảo diệu hòa hoãn quan hệ linh tổ vị kia họ bạch lao tướng ở hội nghị thượng nói nguyên bản cho rằng trấn hà đại sư sẽ đến tham gia lần này hội nghị không nghĩ tới vẫn là hư không đại sư lại đây chúng ta linh tổ bên này chủ yếu hành động người phụ trách là cố chỉ đạo nàng cũng là linh tổ duy nhất một vị đột phá thiên cấp thuật sĩ phía trước ít ngoại ố thành phố lôi kiếp đại gia hẳn là đều đã biết chính là cố chỉ đạo đưa tới Hoa hòa khí khí hợp tác đã đã đạt thành, kế tiếp chính là xác định chủ yếu và thứ yếu. Suy thoái 30 năm hơn linh tổ, lần đầu tại đàm phán trên bàn triển lãm ra cường thế một mặt. Tuổi già người tổng phụ trách đem Cố Chi Tăng lôi ra tới, bốn phía tôn sùng, khoe khoang, thậm chí đề cập nàng cấp bậc cùng trước đó vài ngày lôi tiếp, vì đến chính là gia tăng linh tổ lợi thế. Tuy rằng có chút khoa trương, nhưng hiệu quả là thực rõ ràng. Nghe được linh tổ tổng bộ chính miệng thừa nhận Cố Chi Tăng đã đến thiên cấp, đang ngồi sở hữu thuật sĩ tâm tình không thiếu khiếp sợ khó có thể tin chua sót kiên kỵ thế cho nên muốn đánh giá cô chi tang tầm mắt cũng không dám quá mức hỏa còn có người âm thầm thầm nghĩ nay linh tổ thật là hảo mưu tính trước tiên nhặt khối phát ngọc dung dung liền chiếm làm của riêng nhớ không lầm nói cô chi tang căn bản là hoàn toàn đi vào linh tổ biên chế là ngoại viện bất quá nàng bản nhân không phản bác nào đó trình độ thượng cũng là cam chịu cùng linh tổ chói định trương tân đạo nhân cùng hề khôi liếp nhau trong lòng đều minh bạch hiện giờ huyền học giới còn có thể cùng trước mắt vị này so thượng một so cũng chỉ thừa cản thanh môn trấn hà lao nhân phòng họp nội mọi người y miệng không nói không nói linh tổ các thành viên đều nghẹn một cổ khí có trung vinh dự cảm giác sâu sắc dương mi thổ khí hôm nay tự tin cùng trong sân biến hóa đều là cố đại lao mang đến trong lúc nhất thời không ít tuổi trẻ tổ viên nhìn về phía cô chi tang trong ánh mắt đều mang theo nóng bỏng cùng tôn sùng người tổng phụ trách trầm giọng nói nếu trấn hà đại sư không tới Cố chỉ đạo hẳn là gánh nổi nhiệm vụ lần này tổng chỉ huy, hơ không đại sư ngài cảm thấy đâu, hơ không đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng chỉ có thể ứng những lời này. Chúng ta lão tổ tông tới rồi thời khắc mấu chốt, không có tinh lực xuất quan liệu lý này đó phàm trần việc nhỏ, nếu phía chính phủ muốn cùng ta tu khai chiến, chúng ta cản thanh môn tự nhiên sẽ ra một phần lực. Lời này y tứ mịt mờ, là ở cho thấy chấn hà đạo nhân không tới, không phải sợ cố chi tang, mà là trướng mắt này đó tiểu đánh tiểu nháo. Quả nhiên hắn những lời này lại không khỏi làm ở đây thuật sĩ trong lòng run lên miên man suy nghĩ thời khắc mấu chốt chẳng lẽ chấn hà đạo nhân sờ đến cuối cùng gông cùm xiềng xích trên thực tế chỉ có hư không đạo nhân theo vị này lão trưởng môn hơn trăm năm nhất hiểu biết hắn mơ hồ đã nhận ra hắn không thích hợp mỗi khi nghĩ vậy sự kiện hư không đạo nhân liền cuộc sống hàng ngày khó an hắn hoài nghi lão tổ tông tu hành ra đường rẽ nhưng hắn căn bản không dám biểu hiện ra ngoài hội nghị tan cuộc lúc sau Hề khôi vẫn chưa giống mặt khác thuật sĩ như vậy sớm rời đi, mà là ở tổng bộ đại lâu ngoại đợi một đoạn thời gian, chuyên môn chờ tới rồi cố chi tang ra tới. Nhìn trước mắt cái này cùng chính mình nữ nhi giống nhau đại tuổi trẻ nữ hài, hán tâm tình phức tạp. Cố tiền bối. Cố chi tang. Không cần như vậy, ta cùng hề hải hồng quan hệ cá nhân không tồi, theo lý thuyết phải gọi ngươi thế thúc. Hai người đều nhân bối phận cảm thấy xấu hổ, cuối cùng liền lấy đạo hưu tương xứng. Cố đạo hưu, tiểu nữ ở tiết mục thượng lao người chỉ giáo hề khôi chuyện vừa chuyển ngữ khí châm túc ta muốn hỏi cố đạo hữu một sự kiện ngươi cảm thấy kia xương đen rốt cuộc là thứ gì cố chi tăng chậm rãi nước mắt sau một lúc lâu mới nói hề đạo hữu lánh đời trăm năm lịch duyệt hẳn là so với ta thâm, ta không tin ngài không thấy ra tới thực hiện nhiên đó là một đoàn thành ma dục niệm. cũng có thể xưng là ác niệm. từ dục vọng chung ra đời ở dục vọng chung vặt mẹo cuối cùng quần quận không ngừng từ dục vọng chung hấp thu lực lượng hề khôi sắc mặt khó coi Sau một lúc lâu mới nói, ta nghĩ tới, nhưng ta không dám xác nhận. Dục vọng, cỡ nào tầm thường có thể thấy được đồ vật? Chỉ cần là người, Tổng hội có dục vọng. Tuất, thương, bình thường, trương dương, vĩ đại. Nhỏ đến muốn lấp đầy bụng, lớn đến muốn đạt được tiền tài danh lợi, thậm chí trở thành vĩ nhân. Nhưng nhân loại là lục đạo tam giới chung nhất phức tạp, nhất có linh tính sinh vật, bọn họ dục vọng có thể vô cùng lớn, cũng có thể vô cùng tận. Một khi lý trí thoát áp, bị dục vọng thao tác luân có thể thực dễ dàng sáng tạo ra một đám vì thực hiện dục vọng không từ thủ đoạn người cuối cùng dẫn tới xã hội tan vỡ phương tây thế giới thiên chúa giáo giáo lý chung có bảy tông tội như vậy một cái lý luận bởi vì tiếp xúc muôn hình muôn vẻ án kiện cố chi tăng ở bắt đầu đối xương đen sinh ra cùng bản chất sinh ra hoài nghi khi liền đi tìm đọc tương quan tư liệu cùng thư tịch nàng phát hiện mượn người khác vật khí đoạt người khác thọ mệnh này đó án kiện là tham lam bà bà sơn đế vương mộ mộ chủ tướng sở hữu thợ thủ công hậu đại vận mệnh giam cầm Đưa bọn họ trở thành bảo hộ chính mình huyệt mộ con kiến là ngạ mạ Vì xứng minh hôn mà cuốn lên những cái đó vô tội nữ hài nhi Đến cắp nàng vào chỗ chết âm hồn là sát dục. Ngôi thu phèn khí vận, không làm mà hưởng quản kỳ hoành là lười biếng Như thế từ từ, còn có quá nhiều mất khống chế dục vọng Thể hiện ở những cái đó vằn mẹo, làm ác nhân thân thượng Mà những người này lại đang không ngừng cấp xương đen cung cấp lực lượng Như vậy xương đen là cái gì liền miêu tả sinh động Nó từ ác niệm chung ra đời Bởi vì thế gian ác lớn mạnh mà lớn mạnh. Dục vọng càng văn vẻo, càng mất khống chế, xương đen liền càng cường. Nhưng kết quả này thực lệnh người hỏng mất, bởi vì nhân loại chỉ cần tồn tại, tự cổ chí kim lại đến tương lai, dục vọng liền sẽ không biến mất, có thể quần quật không ngừng vì xương đen cung cấp lực lượng. Nhìn không tới hy vọng nỗ lực, sẽ làm người mất đi phản kháng dũng khí. Hề khôi hàm chứa chút mong đợi hỏi, "Cố đạo hữu nghĩ đến giải quyết nó biện pháp sao?" Đều còn không có tìm được nó bản thể, gì nói giải quyết Cố chi tăng ánh mắt trong suốt, ít nhất chúng ta đã tan rã rất nhiều chi nhánh thế lực, không phải sao? Hề khôi lo lắng vẫn chưa tiêu trừ, nhưng ít ra bởi vì nàng lời nói không hề như vậy lo âu. Hắn thần sắc phức tạp, ngữ khí cảm khai nói. Cố đạo hưu nói được không sai, chúng ta này đó lao ra hỏa chính là an ổn lâu lắm, lại vẫn không ngươi một người tuổi trẻ người xem đến khai. Thẳng đến hề khôi rời đi, cố chi tăng trong lòng vẫn còn sót lại chút nói không rõ quái gì cảm. Nàng thực tế tuổi đã vượt qua 300 đi vào thế giới này sau tổng được xưng là tiểu bối văn bối đúng là có loại ở trang nội ảo giác mấy ngày kế tiếp thời gian ở linh tổ cùng cảnh sát cộng đồng nỗ lực hạng đả kích tà tu cùng xương đen phân thân hành động tiến hành đến phi thường thuận lợi loại này đao to búa lớn động tác tự nhiên giấu không được không ít các nơi ba tánh đều đã nhận ra không khí khẩn trương còn có người nhìn đến trong thành thị xe cảnh sát xuất động tần suất càng ngày càng nhiều trên mạng truyền lưu ra một ít ảnh chụp là các nơi ba tánh chụp đến một ít xe này đó xe cộng đồng đặc điểm thị phi xe cảnh sát nhưng xe mặt bên đều dán linh tổ cùng với y tờ bờ ba cái tiếng anh chữ cái viết tắt bên cạnh còn có cảnh sát tiêu chí cái này linh tổ là phía chính phủ liền học bộ môn mục từ lại thượng một đợt hot set up các vong hữu đều cho rằng đây là phía chính phủ liền che giấu đều không làm là biến tướng thừa nhận đối với này đó hành động phía chính phủ lượn một ít có thể công kỳ ảnh hưởng tương đối ác liệt tán kiện dán ra thông cáo tỷ như mô mỗ thị đặc đại lừa bán đội Mộ mộ thị lừa dối án dẫn tới mười mấy danh lao nhân phá sản nhảy lầu từ từ. Nay đó án kiện đặc tính giống nhau định vì khủng bố tổ chức, lừa dối đội, mà phi huyền học tổ chức. Vì đến chính là làm dân chúng đề cao tính cảnh giác đồng thời, cũng không cần quá mức khẩn trương. Mấy năm trước liền vẫn luôn ở đề xướng toàn dân phản trá, đến lúc này mới hoàn toàn lửa nóng lên. Phía chính phủ một lần nữa đẩy ra phản lừa dối ác, kêu gọi quảng đại nhân dân quần chúng đều đi đạo loạn, nhiều xem bên trong video. Trong lúc nhất thời các nơi tuyến hạ công ty xí nghiệp, tuyến thượng một ít internet bác chủ đều thu được mạnh mẽ mở rộng tin tức, gắng đặt tới làm được phản lừa dối áp phổ cập. Bắt đầu khi đối loại này che trời lấp đất cường điệu cùng tuyên truyền, bộ phận vong hữu cũng không mua trướng, cảm thấy càng là bức bách bọn họ đao loạn bọn họ càng không muốn. Thẳng đến càng ngày càng nhiều người bách với trường học, công ty yêu cầu, đi quan khán video đánh tạp, lại bị trong video nội dung hấp dẫn, bị các loại xoay ngược lại cả kinh trận mắt há hốc mồm. Tự phát mà đi tuyên truyền, kêu gọi đại gia đi loạt giáp quan khán, mới hấp dẫn càng ngày càng nhiều tò mò người xem. Nguyên lai like phía chính phủ đem mấy ngày này điều tra, phá hoạch các loại án kiện, cùng với xương đen đổi lừa gạt người, vua dân chúng thủ đoạn đều chụp ra tới, đổi thang mà không đổi thuốc. Này đó trừng mực đại, kết cục thảm thiết lừa dối thủ đoạn, so một ít huyền nghi phim nhờ còn kích thích. Có chút vong hưu xem xong nghi ngờ trong đó lừa dối thuật chân thật tính, cho rằng quá mức kích, hoặc là quá ngốc niết. Có thể nghi ngờ nói còn chưa nói xong, một đám video kết cục liền nhảy ra. Bốn video từ chân thật án kiện cải biên, cải biên với 20 thị 20 án. Các vong hữu lại đi trên mạng tìm tòi, thật đúng là có thể lục soát tương quan án kiện thẩm tra xử lý báo cáo. Mấy năm nay rốt cuộc làm sao vậy, cảm giác ngày thường trong sinh hoạt cùng trên mạng đều ca vũ thăng bình, nhưng đang xem không đến địa phương thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy án tử, đã chết nhiều người như vậy, có nhiều như vậy gia đình bị lừa. Quang năm nay phạm tội số lượng chính là qua đi hai ba năm cộng lại, quá dò người. Xem video trước ta cảm thấy kẻ lừa đảo thủ đoạn đều rất thấp kém, bị lừa đều là ngốc nghếch người. Xem xong video sởn tóc gáy, những người này đã không thể dùng kẻ lừa đảo tới hình dung, thật là một đám phần tử khủng bố. Trách không được quốc gia mạnh mẽ đả kích tội phạm, quá kiêu ngạo. Này đó khủng bố đội quả thực vô không bất nhập, từ tiểu hài nhi đến lao nhân, nam nhân đến nữ nhân không có bọn họ không làm hại. Phản lừa dối áp ta đã phát đến gia tộc đàn, làm nhà ta thân thích đều đi loạt nhìn xem video. Theo phản lừa dối áp mở rộng, còn có không ít vong hữu kinh giác, trong video một ít hiện tượng chính phát sinh ở chính mình trên người. Trải qua lặp lại so đối, bọn họ hoài nghi chính mình là gặp tháp nói mưu tải hại mệnh đội. Có không ít tỉnh ngộ lại đây để cao cảnh giác, còn trở tay báo nguy. Trải qua hậu trường đại số liệu giám sát, phát lừa dối áp mở rộng sau, có ít nhất một phần năm tiêu hồng hệ thống đều tự nhiên tiêu tán như vậy thành quả cũng đại đại phân chấn linh tổ cùng cảnh sát tin tưởng mà một khắc kiện lệnh người không tưởng được sự tình là phản lừa dối áp toàn vong bạo hồng còn củng cố chi tăng ca khúc có quan hệ chuẩn xác mà nói không phải ca chỉ là phù hải chuyện một đoạn thực linh hoạt kỳ ảo ngâm sướng lúc trước nàng giúp đoàn phim liễu đạo siêu độ đối phương mẫu thân khi, niệm một đoạn siêu độ linh hồn an hồn chú mà nay đoạn an hồn chú cho liễu đạo linh cảm đạo giáo sử với lao trang kế tiếp phát triển hấp thu rất nhiều văn hóa tiến thêm một bước diễn sinh ra rất nhiều thuật số cố chi tăng tụng kia xuyên an hồn chú cũng không phải hạ quốc lời nói mà là phản âm cũng xưng ẩn ngữ đạo giáo chung nói nhạc bước hư thành liền bị xưng là phản định hiện nay chính thức phản âm đã rất ít có người sẽ tụng huyền môn điển tịch trung cổ thuật cũng phần lớn thất truyền nhưng lấy phản âm vì tụng chú ngữ muốn so rất nhiều thuật pháp hiệu quả càng tốt liêu đạo chỉ nghe xong một lần an hồn chú liền kinh vi thiên nhân cảm giác linh hồn đều bị gột rửa phu hải chuyện là một bộ sử thi kịch Bên trong rất nhiều người vật đều có bi kịch tính, tỉ như cố chi tăng đóng vai nhân vật liền cực có người mị lực. Nàng đóng máy lúc sau, liếu đạo chiên nàng vài thiên, thỉnh nàng chuyên môn vì bổn kịch hừ một đoạn phản âm. Cố chi tăng lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền định rồi kêu đoạn an hồn chú. Vì đoàn phim chế tác phiến đầu phiến đuôi khúc kim khúc chế tác người bắt được ngâm tụng sau, đêm đó liền linh cảm quá độ, đầu nhập soạn nhạc. Khúc làm ra tới, lại từ cố chi tăng quen thuộc làn điệu sao thu. Nguyên bản liễu đạo cho rằng cố chi tăng ca kh hát sẽ không quá dễ nghe, ngâm sướng lúc sau yêu cầu điều âm tu âm, nhưng phòng thu âm ra khúc sau, sở hữu nghe qua nguyên thanh người đều tỏ vẻ. Quá linh! Cái loại này cơ hồ muốn méo linh hồn cảm giác, là bất luận cái gì tu âm đều tu không ra. Chẳng sợ cố chi tăng cảm thấy quái quái, nhưng liễu đạo lại vừa lòng vô cùng. Hiện tại phù hải chuyện nhịp bá, cố chi tăng đóng vai nhân vật đã lên sân khấu. Cho dù là trước đó không xem trọng nàng kỹ thuật diễn đối nàng kỹ thuật diễn có bản khắc ấn tượng vong hưu xem qua kịch lúc sau cũng nói không nên lời nàng diễn đến không tốt lời nói trên thực tế cô chi tăng không tính ở diễn kịch nhân vật chính là khí thế cực cường đế nữ nàng ở phim trường bản sắc biểu diễn hơi chút cắt nôi biên tập lúc sau liền thành mỗi lần lên sân khấu khi chẳng đều nghiền áp mọi người ở mặt khác ngôi cao thượng nàng nhân vật là chỉ ở sau nam nữ chủ ngoại nhân khí tối cao lại ở kia đoạn thần bí mà linh hoạt kỳ ảo ngâm tụng lên sân khấu sau lại lần nữa tiêu thăng Cố chi tăng rõ ràng không phải ca sĩ, kia đoạn phản âm ngâm sướng hoàn chỉnh bản lại ở âm nhạc ngôi cao bá bảng một vòng. Cơ lắc mở các đại video cắt nối biên tập ngôi cao, đứng đầu video chúng cũng nhất định hữu dụng này đoạn âm nhạc. Bình luận khu càng là thập phần khoa trương. Có nói chính mình ngoan cố tính mất ngủ, nghe xong này đoạn ngâm sướng sau giấc ngủ biến tốt. Có nói chính mình tâm lý trạng hướng vẫn luôn không ổn định, nhưng nghe ngâm sướng sau là có thể bình tĩnh. Trên thực tế những người này nói cũng có nhất định đạo lý. Này đoạn an hồn khúc vốn là có ẩn dưỡng linh hồn làm hồn phách trung lệ khí bị tinh lọc bình ổn tác dụng hơn nữa ngâm tụng người là cố chi tang nàng thiên nhiên mang theo cường đại năng lực cùng với đầy người công đức càng là làm này đoạn phản âm hiệu quả đạt tới đỉnh núi thậm chí có một ít fans rất nhiều huyền học bác chủ chính thức đạo sĩ đều công khai tỏ vẻ này đoạn ngâm sướng là rất có hiệu quả siêu độ khúc sở dĩ sẽ đối phản lừa dối áp bạo hỏa khởi đến xúc tiến tác dụng là bởi vì phía chính phủ ở làm video khi mỗi khi trong video tội phạm bị chảo, song sắt nước mắt khi đều sẽ vang lên này đoạn phản âm. Các vong hưu thẳng hô tội phạm đều phải bị siêu độ. Tại đây loại không khí tô đậm hạ, mấy ngày hôm trước bị vạch trần rất nhiều phạm tội đội ác hành cấp dọa tới rồi các vong hưu lại dần dần bình ổn sợ hãi. Chỉ là mỗi một cái xem qua video hạ phản lừa dối áp vong hưu trong lòng đều gieo một viên tốt hẳn giống, không hề như vậy hảo lừa gạt thao tác. Đêm khuya. trên giường ngủ say tuổi trẻ nữ nhân lâm vào bóng đè. Nàng mơ thấy chính mình nhân sinh, cứ việc gia đình rách nát, có không quá hạnh phúc thân thế, nhưng từ nhỏ cẩm lý vận khí vẫn chưa làm nàng ăn quá nhiều khổ. Mới vừa vào đại học khi nàng liền bởi vì một chương chụp lén ảnh chụp, bị tuyển vì giáo hoa. Rồi sau đó bắt đầu làm mặt bằng người mẫu, cuối cùng tham gia tuyển tú tiết mục, ở tiết mục Trung Bạo Hồng Xuất Đạo. Tới rồi giới giải trí, nàng vận khí vẫn như cũ bạo hảo, tưởng diễn nhân vật đều có thể diễn đến, muốn tài nguyên đều có thể tới tay bởi vì không tranh không đoạt hảo tính cách bị dự vì ôn nhu hệ nữ minh tinh đệ nhất nhân sở hữu cùng nàng đối nghịch người đều sẽ xui xẻo không thích nàng người đều sẽ bản tính bại lộ bị hắc liền tỉ như các nàng trong đội ngũ xinh đẹp nhất ngay từ đầu nhân khí tối cao nữ sinh gọi là cố chi tang nàng cái gì đều phải tranh đều phải đoạt vĩnh viễn là phòng luyện tập cuối cùng rời đi người là thức dậy sớm nhất người là vẫn luôn ở tranh thủ xê vị người thậm chí nói thẳng chính mình nhất không thích chính là giống nàng như vậy không nỗ lực người Nàng cảm thấy cái này nữ sinh có chút chán ghét, hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng. Quả nhiên, đối phương lướt qua càng kém, vì kiếm tiền bị công ty quản lý bài bố, thanh danh đều lạ. Lại sau đó ngày nọ, nàng đi leo núi, ngoài ý muốn cứu một cái anh tuấn thanh niên. Đối phương tuổi trẻ nhiều kim, là yến thức tập đoàn nhị thiếu gia nghe nói chỉ có một thân hoạn bệnh nặng, gần đất xa trời ca ca. Thanh niên đối nàng nhất kiến trung tình, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình. Nhưng kia lệnh người phản cảm cố chi tang lại ở thấy chính mình người yêu đệ nhất mặt liền si ngốc hỏi, chúng ta có phải hay không gặp qua. Như vậy cũ kỹ đến gần thủ đoạn, làm nàng trong lòng không mừng, người yêu cũng nhiều lần bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không cùng loại này phản quyền phụ thế nữ nhân sinh ra giao thoa. Sau lại nàng sự nghiệp phát triển không ngừng, càng thu hoạch kế thừa hiến thức tập đoàn ái nhân, bị vong hưu sưng là nhân sinh người thắng, sảng văn nữ chủ. Đến nỗi cái kia cố chi tang đã sớm ở mấy năm đời trước bại danh nước, nhảy lầu mà đã chết trong mộng nhân sinh là cỡ nào tốt đẹp thuận buồm xuôi gió trên giường ngủ say nữ nhân khuôn mặt răng ra hơi thở bình thản đông nhiên nàng mày vừa kéo trong mộng cảnh tượng ở nhanh chóng biến hóa sự nghiệp của nàng nàng tình yêu đều tan thành mây khói cái kia vốn nên chẳng làm nên trò chống gì hắc liêu nữ cô chi tang đứng ở nơi xa rào rạt đắc ý mà nhìn nàng tập trung nhìn vào đối phương kéo người bất chính là chính mình người yêu nàng lớn tiếng kêu gọi Nhưng người yêu lại căn bản không quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái, mặc cho nàng bị lạnh băng nước biển bao phủ. Mà nàng chỉ có thể nhìn kia cố chi tang châm chọc cười, chậm rãi đi xa. Hô! Kịch liệt thở dốc, làm nữ nhân từ trong ngọng đột nhiên bừng tỉnh, nàng thấm ra mồ hôi lạnh ngón tay lung tung sờ hướng đầu giường, ấn khai đầu giường đèn. Vu phong thanh cả người đều ở run run. Trước kia nàng không muốn tin tưởng này đó cái gọi là cướp lấy khí vận, nhưng hiện tại nàng mọi chuyện không hài lòng, gặp được người đều không như ý cùng trước kia cẩm lý vận may khác nhau như trời với đất làm nàng không thể không tin hơn nữa làm này đó mộng tần suất đang không ngừng gia tăng thậm chí làm nàng có loại phân không rõ ràng lắm hiện thực cùng trong mộng sợ hãi cảm phảng phất những cái đó thuộc về nàng đồ vật thật sự đều ở bị cướp đi nàng cầm lấy di động cơ lắc mở người yêu hiến hứa quy không trang, cấp đối phương đã phát một cái tin tức có lẽ là thời gian quá muộn đối diện đã ngủ nửa ngày không động tĩnh vu phong thanh nhịn không được hướng lên trên soát lịch sử trò chuyện không soát bao lâu nàng liền nhìn đến mấy ngày hôm trước yến hứa quy cùng nàng phung tào nói trong nhà đại ca bị cái kia cô chi tang mê hoặc đặc biệt tín nhiệm cố chi tang như thế vân vân đã phát một hồi bực tức cứ việc là phung tào nhưng vừa thấy đến cố chi tang này ba chữ vu phong thanh vẫn là có loại mâu thuẫn cảm sẽ nghĩ đến trong ngộng đối phương đắc ý trào phúng tươi cười đặc biệt vẫn là yến hứa quy nhắc tới vu phong thanh không nghĩ lại nhìn nàng rời khỏi khung trác lại ngủ không được căn bản không biết nên làm cái gì Bởi vì nàng biết, vô luận là nàng xem hot xệ ập vẫn là suất video, tổng hội nhìn đến củng cố chi tăng tương quan đồ vật. Nàng kịch nàng ca nàng cắt nối biên tập, che trời lấp đất. Trong lòng chua suất cùng nói không nên lời cảm xúc làm nàng càng thêm khó chịu, đúng lúc này, nàng nghe được trong đầu thanh âm lại lần nữa vang lên. Ký chủ, lại làm ác mộng sao? Là nàng hệ thống. vu phong thanh cảm xúc đống nhiên có chút hỏng mất, hung hăng chụp xuống rừng biên. Ngươi nói, có phải hay không ngươi ở phá dối? ngươi biết ta đang nói cái gì không phải nga ký chủ hệ thống thanh âm khinh khinh nu nu giống một phen câu nhân móc không ngừng gãi nhân tâm đế hát động những cái đó cảnh trong mơ đều là chân thật tồn tại là ngươi vốn nên có người sinh hạnh phúc thuận lợi nhưng ngươi cũng rõ ràng hiện tại cố chi tàng đã cướp đi quá nhiều khí vận nàng quá phát hỏa cho nên ngươi chú ý ngươi phen ngươi sở hữu hết thể đều sẽ bị cướp đi không vu phong thanh cắn chặt răng hốc mắt chung trào ra nước mắt Hứa Quy hắn vẫn là yêu ta, hắn không có khả năng giống trong mộng làm như vậy. Ai biết được, người đều là sẽ biến, ngay cả ký chủ chính ngươi cũng không thể không thừa nhận, Hiến Hứa Quy chán ghét Cố Chi Tang căn bản nhất nguyên nhân là ngươi, cùng với người bên cạnh ngươi đều không thích nàng, mà không phải hắn bản thân chán ghét nàng, không phải sao? Hệ thống nói, liên tính hắn cả đời bất biến tâm, nhưng Cố Chi Tang đem thuộc về Thiên Tuyển Nam nữ chủ khí vận đều đoạt đi rồi, hiến Hứa Quy nhân sinh cũng đã bị hủy hoại. Đúng vậy, bởi vì Cố Chi Tang vốn nên sớm chết, yến gia bệnh ngưởng ngưởng lão đại còn vẫn luôn tồn tại. nhưng hắn nếu là bất tử, yến hứa quy liền vĩnh viễn là cái không cần trải qua đả kích tôi luyện, nhưng cũng sẽ không trưởng thành vì bá tổng nhị thiếu gia chỉ biết mỗi ngày đi đua xe, so chơi nhạc, ký chủ ngươi cam tâm sao? hệ thống thanh âm từ từ, mê người trầm luân, người cam nguyện tiếp thu chính mình bình thường mà không thú vị cả đời, mất đi sở hữu hảo vận, thậm chí nhìn chính mình ái nhân cũng tầm thường vô vi sao? đây là hệ thống cuối cùng một lần hỏi ngài. Bởi vì Cố Chi Tang sắp đoạt lấy buồn thế giới toàn bộ vật khí, hoàn toàn trở thành thế giới vai chính, đến lúc đó buồn hệ thống sẽ bị mạt sát, mà ký chủ ngài không còn có xoay người cùng hối hận cơ hội. Giữa phòng ngủ một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được nữ nhân nhẹ nhàng khóc nức nở. Qua hồi lâu, mới có thật nhỏ thanh âm. Ta muốn như thế nào làm? Chỉ cần nếm đến quá cẩm lý vật khí, thói quen tâm tưởng sự thành, liền tuyệt đối không có người chống cự được cả đời có được loại năng lực này dụ hoặc. Nó thực tin tưởng hệ thống ngữ khí nhẹ nhàng đừng lo lắng ta sẽ trợ giúp ngài chương một trăm năm mươi tám canh một dạng sáng ba điểm nhiều đại đa số hạ quốc bá tánh đã tiến vào ngủ mơ quốc gia phòng khống bộ môn vài tên trực ban nhân viên thủ từng người công tác khu vị yên lặng làm chính mình sự tình từ hiến thị tập đoàn chủ yếu nghiên cứu phát minh an bảo kiểm tra đo lường hệ thống phạm vi lớn đầu nhập ứng dụng sau nên bộ môn phòng khống cùng giám thị trong lĩnh vực lại tăng thêm hạng nhất tần nghiệp vụ mấy đài mở ra vận hành đại màn hình đan sen đặt trên màn hình mặt đều không ngoại lệ là hắc màu lót huỳnh lam sắc đường còn cấu thành phức tạp địa vực bản đồ phảng phất giống như hàng hải đồ cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện toàn bộ trên màn hình địa vực chi tiết tổ hợp ở bên nhau có thể đua ra toàn bộ hạ quốc lãnh thổ vô số viên viên thật nhỏ giống như cắt bụi điểm đỏ phân tán ở này đó địa vực sách tranh bên trong trừ bỏ cá biệt khu vực điểm đỏ quá mức dày đặc địa phương còn lại đặc biệt là dân cư thưa thớt quản lý tương đối lạc hậu biên cảnh thành thị cơ hội nhìn không tới điểm đỏ tồn tại Đồng nhiên, mấy đài màn hình thượng su với ổn định hình ảnh, đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Bộ phận khu vực thưa thất điểm đỏ bắt đầu tăng nhiều. Mà vốn là có số lượng không tính thiếu điểm đỏ khu vực, càng là giống bị đánh nghiêng hồng mực nước, bắt đầu từ trong ra bên ngoài, hướng quanh thân không ngừng khuếch tán. Dị biến xuất hiện đến đột nhiên, hơn nữa tình huống khẩn cấp, vài giây sau, rộng lớn công tắc trong phòng chợt vang lên tiếng cảnh báo. Sao lại thế này? lão triệu, người đến xem này mấy cái tân máy mặt trên hồng quang có phải hay không ở tăng nhiều nguyên bản có chút mọi mệnh hoặc đắm chìm ở văn kiện đọc chung ở đây trực ban nhân viên đều bị này động tĩnh làm đến cả kinh vội vàng đi xem xét tình huống hội báo thượng cấp thành thị trên không người thường mắt thường vô pháp nhìn đến hơi mỏng hắc khí bị gió thổi qua không ngừng tràn ngập khuyết tán giống như một trường phô khai thật lớn mạng nhện che lại đại lục cùng lúc đó mỗi mà sở cảnh sát trói hai tiếng chuông cắt qua đêm khuya yên tĩnh trực ban tiếp tuyến viên cầm lấy điện thoại uy ngươi hảo nơi này là hai mươi khu hình cảnh đại đội xin hỏi có chuyện gì điện thoại kia đầu đối cảnh âm rất là hỗn loạn có thể mơ hầu nghe được thành niên nam tính tê thanh kêu to tiểu dương ngươi bình tĩnh một chút là ba ba sai rồi có nói cái gì xuống dưới chúng ta hảo hảo nói điện thoại kia đầu báo nguy chính là danh nữ tính nàng thanh âm nghẹn ngào mang theo âm dung ngươi hảo là cảnh sát sao ta nhi tử hắn hắn trộm chạy tới hàng hiên trên đỉnh sân thượng muốn nhảy lầu hiện tại đã vượt qua lưới sắt cầu các ngươi mau tới cứu cứu hắn Thu được nữ sĩ, ta lập tức vì ngài chuyển tiếp phòng cháy bộ đội, cũng phái người qua đi, thỉnh không cần cắt đứt điện thoại Tiếp tuyến viên nói Ngài trước ổn định một chút cảm xúc, nói cho ta cụ thể địa chỉ Còn có, ngài nhi tử vì cái gì sẽ cái này điểm đi sân thượng phí hoài bản thân mình Ta, ta cũng không biết, có thể là hắn ba ba buổi tối đánh hắn một đốn, chính là Nữ nhân che miệng dầu dĩ mà khóc, giảng thuật gập gền Vài phút sau, trực ban cảnh sát chuẩn bị ra cảnh Hỏi rõ ràng tiểu hài nhi luẩn quẩn trong lòng nguyên nhân sao. Bộ đàm kia đầu tiếp tuyến viên nói, hẳn là gia đình mâu thuẫn khiến cho. Muốn nhảy lầu tiểu hài tử họ Lý kêu cô Dương, 14 tuổi, sơ trung năm 2, theo hắn mụ mụ nói đứa nhỏ này học tập thành tích không tốt lắm, ở trong trường học cũng luôn là cùng mặt khác đồng học đánh nhau, khởi cọ sát, tương đối nghịch ngợm phản nghịch. Lao sư thường xuyên cho bọn hắn gọi điện thoại phản ứng chuyện này. Nhưng Lý cố Dương chính mình cách nói, Hắn thường xuyên đánh nhau là bởi vì trong ban một bộ phận đồng học mỗi lần đều trước khi dễ hắn. Hai tử phụ thân tính tinh táo, cảm thấy những lời này đều là hai tử tìm lấy cớ, mỗi khi cùng lao sư liên hệ lúc sau liền đánh chửi hắn, cho nên tiểu hài nhi cùng cha mẹ quan hệ cũng tương đối cương. Liền đoán được là loại sự tình này. Gia cảnh cảnh sát sách một tiếng, hiện tại này đó ra trường A, liền không thể cùng hai tử hảo hảo giảng sao. Tiếp tuyến viên tiếp tục nói, hai tử mẫu thân nói hơn ba tháng hắn ở trên mạng gia nhập một cái đàn liêu bên trong người chính là khu khoảng thời gian trước chủ yếu đả kích võng lộ bất lương quần thể bởi vì cái này lý cô dương ở trong đàn đã phát rất nhiều tương đối cấp tiến ngôn luận cùng với tồn tại tiềm tàng nguy hiểm hành vi bao gồm nguyền rủa lão sư chết bất đắc kỳ tử cắt vỡ thủ đoạn lấy máu ý đồ làm ba gã cùng lớp đồng học bị đâm chết thậm chí tưởng trộm mang gấp đao nhập vườn trường chúng ta điều tra đồng chí nhìn đến sau cho rằng đứa nhỏ này tâm lý tình huống kham Liên hệ tới rồi hài tử cha mẹ nói chuyện này, muốn cho bọn họ chú ý một chút tiểu hài nhi tâm lý an toàn. Kết quả Lý Cố Dương phụ thân phi thường tức giận, cảm thấy nhi tử ở trên mạng giả thần giả quỷ tâm thuật bất chính, thực mất mặt. Mặt sau không cần phải nói cảnh sát cũng biết, khẳng định lại là đêm này tiểu hài nhi hành hung một đốn. Đàn Liêu bị đoan rất thời gian, đại khái là một vòng phía trước. Là Lý Cố Dương bước lên sân thượng đạo hỏa tác. Hắn bởi vì ở trong đàn phát tiết khi phát ra ngôn luận, bị phụ thân hành hung cũng bị quăng ngã nát di động mắng to một đốn. Sau đó này sơ Trung Nam sinh tâm thái càng vì vặt mèo, liền người nhà đều hận thượng. Hắn thế nhưng ở nhà góp nhặt cha mẹ đầu tóc, cùng viết cha mẹ tên tờ giấy đặt ở mâm, tích thượng chính mình máu, lấy này tới nguyền rủa người nhà đặc biệt là phụ thân xui xẻo. Kết quả người trong nhà quét rác thời điểm, ở hắn phòng ngủ dưới giường phát hiện mâm, thấy được bên trong đồ vật. Tức giận hai tử phụ thân lần này là thật sự đem hắn đánh cái chết khiếp, đồng thời hai vợ chồng cũng bị lần này hành vi thương thấu tâm. Mấy cái giờ sau rạng sáng 3 điểm, hai vợ chồng ngủ say. Nhà gái mơ hồ nghe được bên ngoài phòng khách có mở cửa tiếng vang, còn tưởng rằng hơn phân nửa đêm gặp ăn trộm. Nàng cuống quýt chụp tỉnh trợ phu, đi ra phòng ngủ xem xét tình huống, phát hiện phòng khách môn hộ mở rộng ra, mà nhi tử phòng ngủ không có một bóng người. La Hai tử chạy ra đi. Chờ bọn họ tìm được Lý Cố Dương thời điểm, nam sinh người đã vượt qua sân thượng lưới sắt, đứng ở hàng hiên bên cạnh lung lay sắp đổ. Tin tức khó khăn lắm phản hồi xong, tiếp tuyến viên nói chờ một lát ta bên này tách ra trong chốc lát như thế nào lại tới điện thoại vài phút sau xe cảnh sát khai tiến tiểu khu trong xe cảnh sát nhóm xa xa nhìn đến xe cứu hỏa ngừng ở một đống dưới lầu cứu sống lót còn không có thổi phồng liền như vậy mềm như bông mà đặt ở trên mặt đất cũng không gặp có phòng cháy viên xuất động một đám nghe được động tĩnh khoác áo khoác xuống lầu xa xa xem náo nhiệt cư dân khe khẽ nói nhỏ chặn đi phía trước tiến lộ trong xe cảnh sát nhóm riêu hạ cửa sổ chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút tê tâm liệt phế kêu khóc thanh tử trong đám người tràn ra. lúc này điện thoại lại lần nữa vang lên. uy tình huống như thế nào? cảnh sát hỏi. tiếp tuyến viên thanh âm phá lệ nôn nóng. vương phó đội lý cố dương hắn đã truy lâu. trong xe cảnh sát nhóm đều sửng sốt. phải biết rằng đại bộ phận đi lên cao lầu người đối mặt dưới thân vạn trượng vực sâu, trừ phi là một lòng muốn chết người, đều sẽ do dự sợ hãi cũng sẽ nói hết song trong lòng thống khổ cùng ủy khuất mới làm ra cuối cùng quyết định nhưng đứa nhỏ này mà ngay cả chút nào do dự đều không có trực tiếp kết thúc chính mình sinh mệnh chết không được phòng cháy nhân viên cũng chưa động tác cứu sống khí lót cũng không có phô khai tất yếu vương phó đội thở dài nói chúng ta đây xuống xe tìm ra nhân này làm ghi chép không quá hành không có thời gian làm ghi chép tiếp tuyến viên đánh gậy hắn nói liền ở vừa mới lại có hai người báo án Trong đó một vị nữ tính nói chính mình chính tránh ở phòng ngủ trong phòng vệ sinh, nàng khoảng thời gian trước phát hiện trượng phu xuất quỹ, hai ngày này đang ở hiệp thương ly hôn, phân cách tài sản, hai người cũng phân phòng ngủ. Kết quả liền ở vừa mới, nàng trượng phu đông nhiên ở nàng phòng ngủ ngoại không ngừng gõ cửa, nàng không mở cửa đối phương liền cầm gia dụng cây búa ở phá cửa, nói muốn vào đi giết nàng. Vương phó đội! Cái gì? Đêm nay như thế nào nhiều như vậy án tử? Địa chỉ ở đâu chúng ta hiện tại liền chạy tới nơi? hôn hôn trầm trầm màn trời dưới xương đen kích động cực nhanh chạy tới tiếp theo cái địa điểm cảnh sát nhóm cũng không biết tối nay loạn tượng cũng không phải chỉ có bọn họ cái này khu thành thị này như thế mà là toàn bộ hạ quốc lớn nhỏ thành thị đều liên tiếp đã xảy ra nhiều khởi sự cố vang vọng ở dạng sáng báo nguy điện thoại làm trực ban nhân thủ không đủ các sở cảnh sát trở tay không kịp ngày kế buổi sáng thủ đô tổng bộ lại một lần mở ra tuyến thượng tuyến hạ lâm thời hội nghị chung tham dự giả nhân số so với phía trước càng nhiều trong đó sáu thành nhân ăn mặc chế phục cùng chính trang dư lại bốn thành ăn mặc hoa hòe loẹ loẹt đạo sĩ phục hôi hoàng áo cà sa đoàn áo choàng trường áo sơ mi mọi người biểu tình đều phá lệ nghiêm túc phụ trách hội báo tình huống cảnh sát cầm mới mẹ ra lò báo cáo đỉnh áp lực thì thẩm tối hôm qua các tỉnh các thị đều xuất hiện thị dân sao động thậm hực thậm chí là phí hoài bản thân mình hành vi cứ việc các nơi cảnh sát suốt đêm triệu tập đồng sự ra cảnh còn là bởi vì sự phát đột nhiên nhân thủ không đủ tạo thành cực đại tổn thất Tử vong nhân số 20 tư danh, kịp thời ngăn lại nhưng vẫn cứ bị thương thị dân 18 người, trừ cái này ra còn có 4 khởi quy mô nhỏ đội gây án. Trong đó một đám tính chất nhất ác liệt gây án nhân viên bình quân tuổi 16 tuổi, sự phát mà ở mỗi tỉnh huyện thành, dạng sáng năm điểm nhiều này đàn xã hội nhân viên có dự mưu trên mặt đất phố, cầm đao chém bị thương nhiều danh dậy sớm ra quán người bán rong, đến một vị quán chủ đương trường bỏ mình. Địa phương cảnh sát đem chạy trốn hỏa hiểm nghi người toàn bộ bắt giữ sau. Phát hiện bọn họ đã từng cũng đều gia nhập quá cùng cái đàn liêu, cũng chính là khoảng thời gian trước chúng ta trọng điểm đả kích rất những cái đó ác thế lực tà giáo hoa điểm. Này đó ngại phạm vẫn luôn đối đàn liêu bị đóng cửa sự tình lòng mang bất mãn, không bài trừ là trả thù xã hội. Nhất xuyên xuyên nhìn thấy ghê người số liệu nói ra, chỉ cần 2 phút. Nhưng đủ để từ giữa nhìn ra tối hôm qua là có bao nhiêu binh hoang mã loạn. Hội nghị trung đại bộ phận tỉnh thính, thị cục lao cảnh sát, đều mặt mang mệt mỏi. Bọn họ đều là bị một người tiếp một người điện thoại từ trong ngộng đánh thức, vì này đó liên tiếp không ngừng lớn nhỏ án tử, cả đêm cũng chưa ngủ. Hội báo nhân viên tiếp tục nói, kỳ quái nhất chính là này đó phân bố ở các nơi gây án nhân viên, cùng với đột nhiên lâm vào hầm hực thị dân nhóm, cơ hồ đều ở cùng cái thời gian đoạn cũng chính là dạng sáng 3 điểm lúc sau bùng nổ. Kinh sáng nay quốc gia phòng khống bộ môn cấp ra giám thị số liệu có thể thấy được, sự kiện phát sinh trước nửa giờ nội những người này tùy thân mang theo điện tử thiết bị đều giám sát tới rồi không bình thường tin tức tần suất bởi vậy nhưng hợp lý hoài nghi tối hôm qua náo động cùng này đó không bình thường tin tức tần suất có quan hệ tình thế tới rồi như thế khẩn cấp nông nỗi giám sát hệ thống tồn tại cũng liền không hề là bí mật không ít trung tâm nhân viên ký bảo mật hiệp nghị sau đều biết này đó ở hạ quốc các nơi trình diễn án kiện cũng không có đơn giản như vậy nghe xong số liệu hội báo linh tổ người tổng phụ trách cơ hồ áp không được hỏa khí ngự khí nghiêm túc Đại gia thấy thế nào? Trong một đêm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đã chết nhiều như vậy dân chúng, chúng ta thậm chí liền phản ứng, ngăn lại năng lực đều không có, lại không áp dụng một ít hữu hiệu thi thố, chúng ta xã hội an toàn cùng cái gọi là trật tự đều đem biến thành một cái chế cười. Nhất nguyên quan quan chủ trường tần đạo sĩ nhan bạch mi thở dài lúc sau không quá là con nói, bạch bộ trưởng lo lắng không phải không có lý, nhưng này đó tà ám suất quỷ nhập thần, năng lực quỷ dị, muốn ngăn cản thảm án phát sinh cơ hồ không có khả năng chúng chi chúng ta căn bản không biết nó vì sao đống nhiên tập kích ngay sau đó thụ hại người lại sẽ ở nơi nào không sai hề khôi cũng chậm rãi nói này xương đen thực hiển nhiên là muốn phạm vi lớn xâm lấn thế chủ ở người thường trung chế tạo khủng hoảng cùng hỗn loạn đoạt lấy bọn họ sinh mệnh sợ hãi kinh hoàng chờ này đó mặt trái cảm xúc truyền bá đến quảng đối chúng ta càng là bất lợi có người dương giọng nói chiếu hai vị tiền bối nói xương đen tiêu diệt không xong lại không làm gì được này nhưng như thế nào cho phải chẳng lẽ mặc kệ những cái đó người thường chết sống nhận mệnh chờ chết sao cứ việc chết đi đều là yếu ớt không có chống cự năng lực người thường nhưng ở đây những thuật sĩ rõ ràng ta ám cắn nuốt sinh mệnh càng nhiều liền càng cường đại mặc kệ mặc kệ sớm muộn gì có một ngày bị cắn nuốt người sẽ đến phiên bọn họ chúng chi xem này xương đen ăn mòn nhân loại tốc độ nhanh như vậy ngày này đã đến tuyệt không sẽ quá muộn không thêm ngăn lại nói chỉ sợ lại quá mười ngày nửa tháng phàm tục giới yên lặng đem hoàn toàn bị đánh vỡ biến thành bị xương đen cùng ác niệm bao phủ nhân gian địa ngục mắt nhìn bất an cùng lo âu cảm xúc dần dần ở hội nghị thượng lan tràn vẫn luôn chưa từng tỏ thái độ cố chi tàng chân mày níu lại cảm giác đến rất nhỏ không thích hợp sau nàng bất động thanh sắc bung ra đối chính mình lực lượng khống chế vô hình áp bách giống nước gợn lưu động lấy nàng vì trung tâm nhanh chóng đẩy ra trong phút chốc thổi quét toàn bộ hội nghị đại sảnh sinh sôi tới diệt chạm vào là nổ ngay sao động đừng xảo cố chi tàng tiếng nói trung mang theo châm ngôn trí lực Cho dù là không ở hội nghị hiện trường, cách Internet cùng màn hình người, cũng tức khắc cảm giác trong lòng dùng mình, đầu vóc thanh minh. Bọn họ theo bản năng liền muốn nghe nàng lời nói, theo nàng mệnh lệnh chấp hành. Phản ứng lại đây khi, nguyên bản phòng họp nội đã diễn biến vì tranh chấp thảo luận thanh, đột nhiên yên tĩnh. Lặng im vài giây, cố chi tăng tầm mắt đảo qua mấy cái vị trí, đem nơi đó ngồi cảnh sát hoặc là thuật sĩ xem đến cả người căng thẳng. Chính mình chúng chiêu cũng chưa phát hiện sao. Nàng xem qua đi mấy người đều không ngoại lệ đều bị sương đen mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Liên chính bọn họ cũng chưa ý thức được chính mình vừa rồi phá lệ kích động, còn thực bi quan. Hiện giờ những cái đó khói mù đều bị càn quét sạch sẽ sau, những người này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình dị thường. Cố chi tăng tiêm bạch đầu ngón tay ở trên mặt bàn gõ vài cái, lại lần nữa mở miệng. Sương đen toàn diện xâm lớn, tạo thành một loạt xã hội trị an hỗn loạn hậu quả. Đối chúng ta tới nói không phải một chuyện tốt, bởi vì có rất nhiều người còn không có tới kịp làm chuẩn bị trận đối mặt cưỡng chế dễ dàng bị áp suy sụp nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu sương mù sắc huyết tán đến khu vực biến đại ý nghĩa nó đem từ tối thành sáng sơ hở cũng sẽ lộ đến càng nhiều chúng ta có thể nhân cơ hội truy tung đến những cái đó che giấu đến so thâm phân thân cũng đem này tổn hại xương đen bùng nổ thiên đạo chết trước hết cảm ứng được này biến hóa người chính là đã chạm đến gông cùm xiềng xích cố chi tang thậm chí còn sớm hơn thời điểm nàng liền đã nhận ra đêm qua thành thị cũng không an tĩnh nàng cũng không có nghỉ ngơi tìm đến phụ cận trăm dặm nội đỉnh điểm cố chi tăng vẫn luôn ở dùng la bàn cùng bài chiếm không ngừng bói toán bày ra tinh bàn ngần đầu là không chút nào che lấp nồng đậm xương mù sắc dương nanh múa bước. trải qua suốt một năm tầm bổ đoạt lấy quá nhiều người khí vận cùng sinh cơ xương đen đã lớn mạnh đến che trời cơ hồ đem phía chân trời ánh trăng đều chặt chẽ che lại dưới loại tình huống này nàng có thể tính đến thiên cơ cực kỳ bé nhỏ phục hồi tinh thần lại cố chi tăng tiếp tục nói các ngươi vẫn là làm từng bước, nên đi phá hủy hoa điểm, siêu tầm ngàn mặt giống phân thân liền tiếp tục đi hành động, bất luận cái gì khả nghi địa phương đều không cần buông tha, kiểm tra đo lường âm khí hệ thống nếu tra ra những cái đó tiềm tàng thai hoa ngầm, liền tận lớn nhất khả năng đi ngăn cản thành thị trung thảm án phát sinh, nàng đâu vào đấy mà bố cục, chỉ có hiến tế vô tội sinh mệnh càng ít, xương đen có thể đoạt lấy đến lực lượng mới có thể càng ít, này đó nhìn như vụn vật thả vô lực công tác, mới là quan trọng nhất, có công phu sướng suy không bằng nhiều cứu một cái vô tội thị dân đến nỗi như thế nào đối kháng xương đen xâm lấn chuyện này tổng bộ đã có tân đối sách an bài song sau ở đây mọi người đối mưa gió sắp tới khẩn trương vẫn chưa đánh mất nhưng ít ra không như vậy bất an hề khôi gật đầu nói liền nghe cố chỉ huy ta hôm nay về đến gia tộc sau sẽ triệu tập sở hữu hậu bối xuất động tham dự cứu trợ gắng đạt tới cùng nhau vượt qua lần này cửa ải khó khăn trương tân đạo nhân cũng nói ta nhất nguyên quan đạo sĩ cũng đương như thế Các vị cảnh sát đồng chí có cái gì yêu cầu bọn họ làm, ngàn vạn đừng khách khí. Phật môn con cháu cũng nguyện ra một phần lực. Chúng ta xem quy mô tiểu, tổng cộng chỉ có mười mấy có đạo hạnh môn nhân, mặt khác đạo sĩ đều là tục gia đệ tử, cũng toàn bằng tổng bộ điều khiển. Nay khi nay khác, cả nước các nơi đều tồn tại thai hoàng ẩm. Ai cũng không biết tiếp theo cái bị xương đen ăn mòn vặn vẹo người ở nơi nào, các nơi khu cảnh sát số lượng cũng xa xa không đủ đi đối những cái đó kiểm tra đo lường ra điểm đỏ gia đình từng cái tới cửa nhưng có năng lực siêu phàm thậm chí có thể khống chế phù pháp huyền học nhân sĩ gia nhập vẫn là cấp ở đây áp lực cực đại cảnh sát nhóm tăng thêm một ít tin tưởng đãi mọi người từng người đầu nhập hành động chung sau thành thị trung liền xuất hiện một ít kỳ cảnh tỷ như khiêng thiết kiếm ăn mặc áo dài tốc đầu thanh niên đầu ngón tay kẹp mấy trương hoàng phụ hành tàu ở cảnh sát trong đội ngũ lại tỷ như vì tình sở khốn đau đớn muốn chết muốn nhảy giang thiếu nữ ở mở ra hai tay hướng quần quận nước lũ trung đảo đi khi người mặc màu xám áo cả sa phật môn đệ tử thân thủ thoăn thoát thả người nhảy tiếp được người sau thực mau mang theo phí hoài bản thân mình nữ tử từ sông nước trung du lên bờ còn có tự sát chưa toại tiểu hải tử bị mang theo nói quan người mặc đạo sĩ phục người đổ ở cửa phòng bị bắt đi nghe gột rửa linh hồn ngâm tụng cứ việc không có một thiên đưa tin nhưng các nơi khu nội loạn tượng không có khả năng hoàn toàn che giấu thế tất sẽ ở quần chúng chung dẫn phát dối loạn cùng khủng hoảng đã có không ít thị dân chính mắt thấy phát sinh tại bên người thảm án Án tử số lượng một nhiều, liền xuất hiện không ít tà giáo tổ chức dẫn phát náo động suy đoán cùng đồn đãi. Phía chính phủ có thể làm, chính là không cho các nơi tin tức cùng tương quan mục từ lên hot setup, cũng tận lực ngăn lại từ ngữ mấu chốt thảo luận cùng phát ra. Tuy ngăn cản không được dân chúng lén thảo luận, nhưng ít ra sẽ không làm cho cả xã hội bị sợ hai bao phủ. Hai ngày lúc sau Tổng bộ nội, an bài thật lớn lượng công tác chỉnh như ngọc lòng tràn đầy mỏi mệt, cầm một sấp tân trình văn kiện đi tới Cố Chi Tăng bên cạnh, ngồi xuống sau Nàng đem văn kiện hướng Cô Chi Tang phương hướng đẩy đẩy, muốn nhìn sao. cố Chi Tang không mở ra, nhưng cho dù không xem, nàng cũng rõ ràng bên trong nội dung tất nhiên nhìn thấy ghê người. Chính như Ngọc không khắt chế bực bội cảm xúc, lừa dối đội sấn loạn thu hoạch, bên đường hành hùng, vào nhà giết người. Nhiều người như vậy mệnh tất cả đều nhân kia đồ bỏ xương đen mà chết. Phạm la lại cho chúng ta một tháng chuẩn bị thời gian, tình huống đều sẽ không như vậy tao. cố Chi Tang, nay cũng vừa lúc thuyết minh nó chờ không được lâu như vậy. Ngươi nói đúng. Chính như Ngọc bình phục một chút tâm tình, mới còn nói thêm. Tốt xấu tình huống không có vừa mới bùng nổ khi như vậy nghiêm trọng, ở bị dần dần không chế, chúng ta đồng sự dựa theo ngươi đại khái suy đoán ra trận điểm, lại thanh trừ chút ít phân thân, xem như mấy ngày nay duy nhất vui mừng tin tức. Đúng rồi, ngươi cho ta gửi tin tức nói, hoài nghi kia quỷ đồ vật có tân động tác. Tình huống như thế nào? Chính như Ngọc chính xác hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói qua ở tìm xương đen bản thể chuyện này sao? Cố Chi Tăng nói, người tìm được rồi, chỉ là có điểm manh mối. Cố Chi Tăng trầm ngâm một lát, nói ra chính mình suy đoán, loại này vô hình chi vật bản thể đơn giản hai loại tình huống, hoặc là tự nhiên diễn sinh ra nào đó vật dẫn, cũng giấu ở trong một góc, còn có chính là đoạt xá người khác. Nếu là người trước, nó nhất định giấu ở mẫu cụ phân thân nội, chỉ là chúng ta còn không có tìm được. Nhưng nếu là người sau, ta cũng có mấy cái hoài nghi người được chọn. Chính như Ngọc truy vấn, ngươi hoài nghi ai? đầu tiên là yến thừa ở trịnh như ngọc lược hiện kinh ngạc trong ánh mắt cố chi tăng nói bất quá hắn không phải phải nói xương đen đã từng xác thật muốn xâm lấn thôn tính về hắn nhưng không thành công hiện tại ta tự mình nhìn chằm chằm hắn hắn có vấn đề khả năng tính rất nhỏ ngay sau đó nàng lấy ra di động đưa cho trịnh như ngọc ngươi nhìn xem cái này màn hình sáng lên mặt trên là một cái chuyển phát số lượng rất nhiều bát văn tuyên bố giả là trịnh như ngọc có chút quen mắt nhưng cũng không nhận thức người Chuyển phát cũng hứa nguyện đạt được cẩm lý vận may. Vu Phong Thanh. Người kia là ai, có điểm quen thuộc. Chính như Ngọc Nhữ mày nghĩ, sau một lúc lâu trong đầu hiện lên một ít ký ức, kinh ngạc nói. Ta nhớ ra rồi, Vu Phong Thanh không phải cái kia nữ minh tinh sao. Có phải hay không phía trước cùng người quan hệ không tốt, tổng bộ làm ta thu thập người tư liệu khi, ta nhìn đến quá quan với hai người các ngươi một ít tin nóng. Cố chi tang. Phía trước quan hệ hay không thật sự không tốt, nàng cũng không biết nhưng nàng từ lúc bắt đầu liền hoài nghi cái này vu phong thanh có vấn đề thật sự là tâm tưởng sự thành cẩm lý vận khí tồn tại quá kỳ quái hiện tại nàng càng là hoài nghi nay cái gọi là cẩm lý vận khí căn bản chính là xương đen ở phà rối bác văn cái này nữ tinh nói chính mình từ nhỏ đến lớn vận khí đều thực hảo cơ hồ có thể nói tâm tưởng sự thành ta nhìn một chút phen xán lợi cùng dán một ít chứng minh thật đúng là như vậy chính như ngọc lật xem này bác văn rất là giật mình chuyển phát vượt qua trăm vạn bình luận cũng coi trăm vạn phía dưới đều là ở hứa nguyện hơn nữa này đó hứa nguyện nói có phải hay không có điểm kỳ quái chỉ thấy những cái đó hoặc là thật sự hoặc là là thừa dịp nhiệt độ nói dỡn các vong hưu sôi nổi ở dưới lưu bình tín nữ nguyện ăn chay cả đời đến lượt ta khảo công lên mở. chuyển phát cọ cọ cẩm lý vật khí cảm giác người lớn lên xinh đẹp ở trong xã hội càng sai được ta loại này dáng người giống nhau tướng mạo thường thường trong suốt người vĩnh viễn quá không thuận lợi nếu có thể làm ta biến thành mỹ nữ nói thiếu sống mười năm hai mươi năm ta cũng nguyện ý à chẳng sợ không phải đại mỹ nữ chỉ là giống nhau mỹ nữ ta cũng nguyện ý ha ha đem ta trên người ba mươi cân thịt phân cho tổn hữu được chưa ta đây vô cùng đơn giản mong ước cha ta đồng thời ngoại tình ba người tiền nhiệm bình yên xuống một đi phía dưới nguyện vọng hoa huệ loại loẹn loẹ. có có thể nhìn ra tới là nghiêm túc ở cầu học nghiệp sự nghiệp hoặc là cầu đào hoa có chút đơn thuần là ở nói dỡn loại này tiếp vận may hướng nguyện vận may thiệp ở các ngôi cao đều thực thường thấy Rất nhiều các vong hưu sẽ thuận miệng khai hai câu vui vừa. Nhưng ở trước mắt thời gian này đoạn, lại là cố chi tăng làm nàng xem, chính như Ngọc Liền Tổng cảm thấy có chút nguy hiểm. Hơn nữa, ta tuy rằng không biết các người mình tinh lưu lượng cao thấp, chính là chuyển phát bình luận đều vượt qua trăm vạn, nhiệt dung riêng lục xoát thượng rất nhiều sự kiện đều hòa bạo, nhưng là nàng như thế nào không lên hot setup. Chính như Ngọc Nhạy Bén nhận thấy được điểm này. Bác Văn là ngày hôm qua phát, cái này số liệu tuyệt đối tính nhiệt. Cố chi tăng liếm mắt nói đây là vấn đề nơi ta thác kiến thừa tra xét một chút vu phong thanh công ty quản lý cũng không có tiêu tiền triệt hotsea up nói cách khác này độc lượng thảo luận độ cực cao có thể bước lên hotsea up tiền tam bắc văn không biết vì sao hoàn toàn chưa đi đến nhập chúng ta tầm nhìn điều kỳ quái nhất chính là quảng trường cùng bình luận khu phía dưới còn có không ít vu phong thanh fans ở xảo bọn họ cũng cho rằng này cẩm lý bắc văn không có khả năng lên không được hotsea up nhất định là vu phong thanh người đối diện không thể gặp nàng hảo cố ý tiêu tiền để ép nàng hót xệ ấp. Bị lặp lại để danh người chung, liền có cố chi tang. Ai nhàn không có việc gì lại có lớn như vậy năng lực có thể một tay che trời, còn không phải là mỗ đỉnh lưu huyền học nữ tinh sao. Thật sự bực bội, huyền học nhãn là nàng một người sao. Dùng đều không cho người khác dùng, bá đạo như vậy. Vu phong thanh rõ ràng xuất đạo chính là tiểu cầm lý, hảo hủy cô ta. Nhưng thật ra có không ít người qua đường vì nàng nói chuyện, cảm thấy nhà này mạch não thanh kỳ chuyện gì đều có thể kéo lên cố chi tang nhưng đều bị đánh thành nàng phen đối này đó không thể hiểu được lên án cố chi tang cảm thấy thực bất đắc dĩ nàng hai ngày này vội đến chân không chạm đất căn bản không biết vu phong thanh phát bác vẫn là từ công khai tỏ vẻ cùng nàng là bạn thân liền bị vu phong thanh phen ghét hai ghét cả tông chi họ hàng vu đồng thu trước hết phát hiện chuyện này rồi sau đó chia nàng sách ta là thật sự phiền cái này vu phong thanh phen quần thể quá sẽ xé, xé nàng lên không được hot sệ ấp cùng tăng tăng ngươi lại cái gì quan hệ a chính như ngọc nhữ mày nói ý của ngươi là này cẩm lý bắc văn có vấn đề sau lưng lại có kia quỷ đồ vật dở cho quỷ đến nỗi không lên hot sệ ấp thậm chí căn bản không đẩy đưa đến chúng ta trước mắt chính là kia quỷ đồ vật có tâm dấu dếm giọng nói của nàng một đốn bỗng nhiên ý thức được cái gì nhưng này vu đồng thu không phải trời sinh cẩm lý sao nếu nàng có vấn đề chẳng lẽ chẳng lẽ từ hơn hai mươi năm khởi xương đen cũng đã tồn tại hơn nữa bày ra này bản cờ chính như ngọc càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng trực tiếp từ trên châu ngồi đứng lên đúng vậy những cái đó cho nhau liên kết tầng tầng tiến dần lên thậm chí cùng nước ngoài có quan hệ lừa dối đội lừa bán buôn lậu đội thời trẻ hành vi là có thể truy tra đến mười mấy năm trước nay quả thực thật là đáng sợ chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ tìm người đem nàng này bác văn tạc vẫn là nhắc nhở quảng đại quần chúng không cần tin tưởng tham dự này đó thảo luận chính như ngọc rất là nóng lòng Vượt qua trăm vạn chuyển phát bình luận, lại đến có bao nhiêu người chúng chiêu a? Cố chi tăng nhẹ nhàng lắc đầu, vô dụng. miệng cấm chỉ biết dẫn phát càng nhiều người chú ý. huống hồ này đó chuyển phát bình luận người đã bị liên lụy đi vào. Hứa nguyện dùng thọ mệnh biến mỹ biến gầy các nữ hài tử, thật sự sẽ chậm rãi biến đẹp, nhưng các nàng cũng không biết chính mình dương thọ đã bị cắt giảm hai, ba mươi năm. Còn có những cái đó tưởng khảo thí thông qua, nhớ nhà người khỏe mạnh, tưởng đào hoa vận biến tốt. Hết thể tại đây điều Bắc Văn Hạ hứa ra nguyện vọng. Ở phát ra kia một khắc, liền cam chịu giao dịch ký kết. Vô số người sinh cơ, khí vận, khỏe mạnh, thọ nguyên từ từ, đều ở trong một đêm bị đoạt lấy. Bọn họ có lẽ ngắn ngủi mà được đến vui sướng, sẽ kinh ngạc phát hiện nguyện vọng của chính mình thực hiện. Cần phải không được bao lâu, bọn họ liền sẽ ý thức được cẩm lý vật khí, sẽ làm bọn họ trả giá cùng nguyện vọng cũng không ngang nhau, thậm chí thảm thiết năm lần gấp 10 lần đại giới. Chẳng sợ hiện tại làm vu phong thanh xóa rất bác văn cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì những cái đó bảng bạc sinh cơ khí vận đại đa số đều tiến vào xương đen bên trong. Nàng có lẽ có thể từ giữa thu lợi một vài, cũng bất quá trăm ngàn phần có một. Chính như ngọc đáy mắt đều đỏ, bảo hồ lột ra, nữ nhân này điên rồi sao. Chúng ta những người này không ngủ không nghỉ mà đi ngăn cản dân chúng bị hại, tưởng hết mọi thứ biện pháp phản lừa dối, nàng một cái bác văn liền tuyệt thượng trăm vạn người vận mệnh a Việc cấp bách là ngăn chặn này loại sự tình lại lần nữa phát sinh, ta hoài nghi nàng trong cơ thể có xương đen dấu vết chuẩn bị đi cùng nàng tâm sự. Cố Chi tăng nói, trực tiếp đem người bắt đi. Chính Như Ngọc Thanh em mất tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta vừa mới hội báo thượng cấp, tổng bộ đồng ý, trực tiếp dựa theo nguy hiểm nhất cấp bậc tạm giam xử lý. Đến nỗi này bắt văn, tổng bộ cũng sẽ tìm người xử lý, ít nhất không thể lại gia tăng tân người bị hại. nửa giờ sau, tổng bộ phúc mãn hoàng phủ phòng thẩm vấn nội, một cái đầy mặt mờ mịt tuổi trẻ nữ nhân bị còn đôi tay, lo sợ bất cắn hỏi. các ngươi, các ngươi là người nào? không lâu phía trước nàng còn ở chính mình trung cư một bên xem tân kịch bản hợp đồng cũng cùng ngự khí hưng phấn người đại diện trò chuyện ta may mắn tiểu cầm lý ngươi quá trâu bò ngươi như thế nào đáp thượng an bá tổng giám này tuyến toàn bộ hạ quốc khu vực người phát ngôn phải bị ngươi bắt lấy vu phong thanh hơi hơi con môi hậm hực gần nửa năm tâm tình rốt cuộc sáng sủa nguyên lai hệ thống nói chính là thật sự chỉ cần nghe nó nói dây cốt bắc văn gia tăng chính mình nhiệt độ cùng thảo luận độ Nàng bị cướp đi vận khí liền thật sự có thể chậm dãi trở về Bác Văn Tài phát ra cả đêm Sáng nay Mỗ bảo khoản kịch đại đạo liền liên hệ công ty Nói mời nàng đi thử kính tân kịch nữ chủ Mà nàng tiếp xúc hơn 3 tháng Lại không có tin tức Mỗ cao sai nhãn hiệu tổng giám Cũng ở không lâu trước đây thái độ mềm hóa cố ý cùng nàng ký hợp đồng Đây là Vu phong thanh lần đầu như thế rõ ràng mà ý thức được Cầm lý mệnh nguyên lai like như vậy lệnh nhân tâm tình sung sướng Nàng không bao giờ tưởng trở lại phía trước nơi trốn bấp phải chắc chở lúc Đã có thể ở nàng hưởng thụ mất mà tìm lại hảo vật khi Đầu giường trống rông toát ra một cái ăn mà cáo dài đại hán Đem nàng sợ tới mức hét lên một tiếng Lại sau đó đã bị đưa tới cái này địa phương Giống phạm nhân dường như bị quòng đôi tay Ngồi ở lạnh như băng phòng trống Vu phong thanh không được mà run run Ở trong lòng hô vài thanh hệ thống Lại không có được đến đáp lại Rốt cuộc nhắm chặt cửa phòng mở ra Nàng quay đầu nhìn lại Thấy do đi vào phòng bóng người sau, trong mắt khuyết trương. Là ngươi. vu phong thanh nguyên tưởng rằng chính mình không đệ bụng, nàng cũng vẫn luôn cố tình tránh đi đi xem người này bất luận cái gì đưa tin. Nhưng nàng hiện giờ mới phát hiện, đối phương bộ dạng thế nhưng sớm đã thật sâu khắc ở chính mình trong đầu. Là ngươi đem ta lộng tới nơi này tới, cố chi tang ngươi có bệnh sao? Đi vào phòng cố chi tang cũng là lần đầu mặt đối mặt mà quan sát, đánh ra chính mình trong truyền thuyết túc địch, người đối diện. Trước mắt nữ nhân ăn mặc áo lông còn dài an mặc dép lên ngón chân đông lạnh đến cuộn tròn bị trận từ điều hòa phòng sách đến tổng bộ nàng lại lánh lại sợ thân thể ngăn không được mà run rẩy vì thế cố chi tang quay đầu cùng phía sau đồng hành ký lục nhân viên nói cho nàng lấy kiện hậu quần áo cùng thảm phụ thêm vu phong thanh nghe được lời này nhưng trong lòng hoảng loạn lệnh nàng cảm xúc có chút mất khống chế ta không cần ngươi giả hảo tâm các ngươi rốt cuộc muốn làm gì đi theo trịnh như ngọc một bộ chế phục thanh âm lãnh túc phóng tôn trọng điểm Chúng ta lệ thuộc với phía chính phủ linh tổ, hoài nghi ngươi bị nghi ngờ có liên quan cố ý nguy hại công cộng an toàn, tình tiết nghiêm trọng, hiện đối với ngươi tiến hành thẩm vấn. Ngươi biết ngươi phát cái kia truyền phát đạt được cẩm lý vận may thiệp, đoạt lấy rất nhiều fans cùng vô tội dân chúng vận khí sao? Vu Phong Thanh đột nhiên cứng đờ, không thể tin tưởng nói. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì đoạt lấy? Các ngươi quả thực ngậm máu phương người. chính Như Ngọc khí cười, nàng cũng không thừa dịp hỏa khí tức giận, mà là hạng nhất hạng nhất mà đem chứng cứ toàn bày ra tới từ linh tổ phía chính phủ quen uy tín tồn tại ý nghĩa đến gần nhất xương đen thế lực tổ chức vài lần tương đồng loại hình khí vận đoạt lấy lại đến mất đi khí vận người sẽ gặp phải cái gì hậu quả nhìn trước mặt sắc mặt nghiêm túc những người này bao gồm cố chi tang đều có đốc tra bộ môn huy tiêu một đám đều là cái gì bộ trưởng cục trưởng vu phong thanh trong lòng dự cảm bất tường càng mãnh liệt nàng không ngừng lắc đầu không có khả năng ta không có đoạt bọn họ vật khí ta chính mình liền có cẩm lý vật khí có thể tâm tưởng sự thành ta vì cái gì muốn đi đoạt lấy người khác? Vu Phong Thanh vẫn luôn không nói chuyện cố Chi Tăng đống nhiên mở miệng đem nàng tầm mắt dẫn qua đi, trước nay đều không có cái gì cẩm lý mệnh, ngươi minh bạch sao? Những cái đó tùy ý tiêu xài, không cần bất luận cái gì nỗ lực cùng nguyên do liền cho vận khí căn bản là không tồn tại, từ đầu đến cuối ngươi đều ở đoạt lấy người khác. ngươi nói bậy! Vu Phong Thanh cắn răng, hốc mắt đỏ một vòng, nhưng cố Chi Tăng thanh âm không có dừng lại, nếu ta không đoán sai. Từ nhỏ đến lớn ngươi chán ghét ai, ai liền sẽ xui xẻo. Ai không thích ngươi, liền sẽ lướt qua càng kém. Ngươi hâm mộ ai huy chương, cơ hội, thành tích, năng lử. Vài thứ kia ở không lâu lúc sau ngươi đều có thể đạt được, mà đã từng có được bọn họ người sẽ lặng yên không một tiếng động trở nên bình thường, mất đi mấy thứ này. Dễ dàng được đến này hết thể người sẽ không quý trọng. Nhưng vì một cái cơ hội nỗ lực chuẩn bị nửa năm người, vì đạt được thi đấu huy chương khắc khổ soát đề người, vì bước lên sân khấu đem lòng bản chân mài ra huyết người. Bọn họ đã từng kiêu ngạo, tự tin, vì mục tiêu không ngừng ham hở tiến lên, lại ở chính mình đều ý thức không đến dưới tình huống thất bại. Có người từ bỏ vũ đạo, có người mất đi tự tin. Bọn họ căn bản không biết, vốn nên thuộc về bọn họ thành quả thắng lợi, đều bị trở thành người khác đá cây chân, trở thành ngăn nắp lý lịch thượng nhẹ nhàng bâng cơ một bút. Cố chi tang, năng lượng là thủ hẳng, vận khí cũng là. Người không ngừng đạt được đồ vật, Sau lưng yêu cầu càng nhiều người mất đi mới có thể bổ khuyết cái này lỗ thủng. Vu phong thanh không biết khi nào rơi lệ đầy mặt, nàng gắt gao cắn môi dưới, bị lệ quang mơ hồ trong tầm mắt cô chi tăng khuôn mặt lạnh nhạt, đáng giận, càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng kiêu ngạo cùng nhân sinh hết thảy đều thành lập ở trời sinh hảo vận phía trên. Thi đấu khi đối thủ sẽ sai lầm, học tập tân đồ vật tình hình lúc ấy linh cảm phát ra, cùng người khác ở chung khi có thể dễ như trở bàn tay đạt được người khác yêu thích. Vu phong thanh tên này vẫn luôn là con nhà người ta, là bị hâm mộ nhân sinh. Nàng nghĩ muốn cái gì đều có tự tin có thể có được, vì cái gì muốn đi chật vật tranh đoạt, vì một đinh điểm cực nhỏ tiểu lợi không từ thủ đoạn, đem chính mình làm đến như vậy khó coi. Cho nên ban đầu hệ thống không ngừng mà khuyên bảo nàng, làm nàng đi củng cố chi tang đối kháng, nàng cũng không nguyện ý. Ở nàng xem ra, loại này hành vi là rơi xuống hạ thành. Nếu không có nàng thật sự là sợ hại mất đi sở hữu, không chỉ là vận khí tốt, Thậm chí là ái nhân, sợ chính mình tương lai vận mệnh sẽ giống hệ thống cho nàng triển lãm như vậy, nàng sẽ không đột phá này nói phong tuyến. Nhưng hiện tại cố chi tăng lại nói cho nàng, nàng sở lấy làm tự hào sở hữu đều là đoạt tới, trộm tới. Đối vô cùng tiêu ngạo Vu phong thanh tới nói, không khác ở phá hủy nàng tiêu ngạo, nàng hết thảy. Chính như Ngọc nhìn cảm xúc hỏng mất tuổi trẻ nữ nhân, tâm tình phức tạp. Nàng rõ ràng Vu phong thanh chỉ là này bàn ván cờ trung tàng đến sâu nhất, nhất sắc bén một cây đao có lẽ tạo thành hôm nay như vậy hậu quả đều không phải là vu phong thanh bổn ý ta không giết bá nhân bá nhân lại bởi vì ta mà chết nhưng tưởng tượng đến số lấy trăm vạn thị dân bị đoạt lấy khí vận có này một bút phong phú khí vận xương đen còn không biết sẽ lớn mạnh nhiều ít chính như ngọc liền khó tránh khỏi sinh ra chút giận chó đánh mèo giọng nói của nàng cứng rắn nói chúng ta không cần thiết tại đây loại đại sự thượng lừa ngươi vừa mới tra được ngươi thu được tân kịch mời nhãn hiệu hàng xa xỉ người phát ngôn Hẳn là còn có khác không ít tài nguyên, nhiều như vậy trời dáng đại bánh có nhân là nhiều ít fans nhân sinh đổi lấy, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Vu phong thanh hai mắt xương đỏ, cái loại này từ đấy lòng sinh ra thật lớn khủng hoảng cùng lạnh leo, dọc theo nàng làn da bỏ lên trên da đầu. Nàng nghe được trịnh như Ngọc nói, đại náo lại không cách nào làm ra bất luận cái gì tự hỏi, chỉ là nhất biến biến mà ở trong đầu kêu gọi. Hệ thống. Hệ thống ngươi ra tới a, Ngươi nói cho ta, các nàng nói không phải thật sự. Ta là trời sinh cẩm lý mệnh, ta không có đoạt người khác vận khí cùng nhân sinh, không phải ngươi nói cho ta này chỉ là một quyển tiểu thuyết, mà ta là tiểu thuyết trung nữ chủ sao. Ngươi ra tới A. Nhưng mà vô luận nàng lại như thế nào cùng loạn gào giống, chờ đợi hệ thống có thể ra tới cho nàng một câu khẳng định, trong ốc bên trong đều trống không, phảng phất kia nói thường xuyên sẽ xuất hiện ở trong ốc bên trong mà ầm chưa bao giờ xuất hiện quá. Từ đầu đến cuối đều chỉ là nàng chính mình ảo giác. Mong đợi một chút đọc lại vu phong thanh lừa mình dối người khó có thể duy trì nàng rũ lộ ra đầu thái dương hỗn độn sợi tóc dính ướt át nước mắt cùng mồ hôi lạnh chợt đến cười một tiếng không nhịn được nước mắt từ hai má chảy ra nàng ngẩng đầu thanh âm khàn khàn ta muốn cùng cố chi tang đơn độc nói chuyện cố chi tang chân mày hơi trọn hảo chương một trăm năm chín canh hai chỉ còn lại có hai người phòng lâm vào tĩnh mịch vu phong thanh lặng im hồi lâu mới phát ra âm thanh ta hảo vận là cướp đoạt người khác vậy còn ngươi Cố chi tăng ngữ khí bình tĩnh, nếu ngươi hỏi chính là ta như thế nào tính tình đại biến, đột nhiên có huyền học năng lực, nguyên nhân là ta đều không phải là thân thể này bản nhân. Này không có gì hảo che lấp. Huyền học giới cùng tổng độ người hẳn là đều như vậy hoài nghi, khẳng định còn sẽ có người cảm thấy nàng là đoạt xá, chỉ là không ai dám chạy đến nàng trước mặt nghi ngờ, đều làm bộ không biết. Này đó năng lực là ta vẫn luôn có được, đều không phải là thông qua đoạt lấy thu hoạch. Vu phong thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm nàng. Sau một lúc lâu cắn răng nói, cho nên ngươi hiện tại mới là chứng ác dương thiện vai chính, muốn tiêu diệt ta cái này nguy hại xã hội vai ác. Cố chi tăng phủ định cái cách nói này, hơi hơi nhún vai. Thực hiện nhiên, ngươi còn không tính là vai ác, nhiều nhất chỉ là một cái liền chân tướng cũng không biết, bị động trợ trụ vi ngược đáng thương pháo hôi. Ngươi, Vu phong thanh tức giận lời nói, đều bị trợt bám vào người tới gần ánh mắt đổ ở trong cổ họng. Cố chi tăng để sát vào đánh giá. Có thể Vu phong thanh run rẩy con ngươi nhìn thấy một mặt ngưng kết hắc, giống một đôi tính mịch nho nhỏ hát động, tràn ngập hư thối, múc hủ, âm u hơi thở. Đây là xương đen đã từng tồn tại xâm lấn qua dấu vết. Hơn nữa nhất định là bản thể. Chỉ tiết hiện tại đã rời đi, chỉ còn lại có một chút tàn lưu. Cố chi tăng nói, ta đoán, ngươi từng có một hệ thống, nàng nói cho ngươi, ngươi là thế giới vai chính, sinh ra liền phải ở đèn tụ quang hạ long lánh. Nhưng nó hiện tại biến mất. Vu phong thanh đầy mặt kinh ngạc. Cứ việc nàng không thừa nhận, nhưng trên mặt lại viết ngươi như thế nào biết. quản kỳ hoành ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Cố chi tăng nói, hắn bị trào nguyên nhân, cũng là đoạt lấy hấp thu phèn khí vận, hơn nữa là biết rõ cố phạm. Bị đôi tay khảo trụ ngồi ở phòng thẩm vấn khi, trong miệng hắn cũng kêu gào chính mình là thế giới vai chính, nói là có trời dáng hệ thống nói cho hắn có thể từ phèn cùng vong hưu trên người đạt được quần quận không ngừng hảo vận, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng trên thế giới đâu ra như vậy nhiều vai chính nàng lời này nói ý có điều chỉ Vu Phong Thanh không nghe minh bạch nhưng vẫn luôn chết máy dường như lặng im ở nàng trong đầu hệ thống điên cuồng trột dạng cảm nhận được thức Hải Trung rất nhỏ dao động Cố Chi tàng mặt vô biểu tình Vu Phong Thanh đương nhiên nghe nói qua quản kỳ hành phía trước phát sóng trực tiếp bị chảo hiện trường biến sắc mặt tin tức ồn ào huyên náo nàng cũng chú ý một ít nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới như vậy một cái thấp kém người thế nhưng cũng có hệ thống hơn nữa hệ thống nói mỗi một câu đều cùng nàng nghe được cơ bản trùng hợp nay chẳng phải là ý nghĩa nàng cùng tia quản kỳ hoành không khác nhau cái thứ hai hệ thống tồn tại tồn tại mới là hoàn toàn đánh vỡ vu phong thanh cuối cùng một tia ảo tưởng nàng cảm xúc lại lần nữa lâm vào thung lũng qua hồi lâu rốt cuộc nguyện ý mở miệng đem hơn một năm trước hệ thống bắt đầu xuất hiện đến bây giờ phát sinh hết thể sự tình đức quãng nói ra tới thông qua nàng tự thuật cố chi tang thình lình phát hiện kỳ thật vu phong thanh nơi tiểu thuyết cùng chính mình chuẩn xác đến nói là thân thể này nguyên lai chủ nhân cố chi tang nơi tiểu thuyết thế giới là cùng cái cốt truyện hoàn toàn trùng hợp đối phương là nhân sinh người thắng cố chi tăng là thê thảm nữ ghép đôi chiếu tổ nếu cố chi tăng không có biến mất nàng nhân sinh sẽ giống vu phong thanh trong ngọng như vậy biến thành một cái thật đáng buồn vạn người ngại cuối cùng ở tuyệt vọng chung qua đời tiến thừa sẽ sớm mà bởi vì âm sát mất không chế bị huyền môn chém giết tiến hứa quy sẽ bị bách kế thừa tập đoàn đã trải qua một loạt đả kích cùng nguy nan sau từ bỏ đua xe tay mộng tưởng kinh doanh gia tộc xí nghiệp đến nỗi vu phong thanh vẫn như cũ có được xuôi gió xuôi nước hảo vận nàng vĩnh viễn sẽ không ý thức được chính mình vận khí đều là từ đâu mà đến cũng bằng vào này đó vận may sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp là chính mình đã đến sinh sôi viết lại lúc sau hết thảy này hai cái thế giới đều là chân thật người trước thuộc về cố chi tang là chính mình không có tiến vào thân thể này dưới tình huống nàng sẽ trải qua nhân sinh người sau thuộc về chính mình đại khái biết rõ sở hữu nhân quả cố chi tang chỉ cảm thấy trước mắt cuối cùng một đạo sương mù mênh mông xa cũng ở chậm rãi vạch trần sở hữu tin tức cùng manh mối đều sâu trôi ở bên nhau nàng trước nay chưa từng có mã thanh minh nàng nhìn về phía vu phong thanh nói chờ lát nữa hẳn là còn sẽ có tổng bộ người lại đến hai tranh ngươi hiện tại thuộc về nguy hiểm nhân vật hết thể náo động kết thúc trước hẳn là đều đến ở tổng bộ đợi đến nỗi những cái đó xuôi thai nói tỉ như chỉ cần hảo hảo biểu hiện nhất định không có việc gì kỳ thật tổng bộ có thể lý giải ngươi linh tinh nói thuật cố chi tăng cũng không có nói Vô luận hay không xuất phát từ bổn ý, Vu Phong Thanh tạo thành thảm kịch, cùng thượng trăm vạn thị dân bị đoạt lấy khí vận hậu quả là vô pháp lao đi, nàng cũng cần thiết vì thế gánh vác trách nhiệm. Sự tình có thể có chuyển cơ còn hảo, nếu tình huống nghiêm trọng không hề chuyển cơ, những cái đó khí vận thật sự lấy không trở lại, nàng gặp phải có thể là trung thân lao ngục thai ương. Rời đi phòng thẩm vấn trước, Vu Phong Thanh chợt đến ra tiếng gọi lại nàng, cố chi tang. Nàng quay đầu lại đi.